Trường 859, Chelsea rèn luyện càng có vấn đề. Trường 859, Chelsea rèn luyện càng có vấn đề. Chelsea sau khi san bằng tỷ số ở hiệp một trong thời gian còn lại, hai bên đều không có sáng tạo ra càng tốt hơn cơ hội, hoặc là nói ở hai bên phòng thủ trước mặt, bọn họ tấn công còn chưa đủ lấy xé ra phòng tuyến của đối phương. Cho nên khi trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi sau khi, trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay, cũng không tính đặc biệt nhiệt tình. Hiệp một chúng ta chơi khá là tốt, cùng bọn họ lẫn nhau tiêu hào, bọn họ càng tích cực, vì lẽ đó đã tiêu hao so với chúng ta gặp càng nhiều. Hiệp hai chúng ta muốn ở tấn công trên dưới cơ vụ, nắm lấy cơ hội, nhiều tiến vào hắn mấy cái, để bọn họ không có truy đuổi chỗ trống. JESU ở phòng thay đồ bên trong vùng vậy nắm đấm nói, sao hem tần cấp cầu thủ nhưng là dồn dập vุ่น vậy nắm đấm đáp lại. Cụ thể chiến thuật đã sớm an bài xong, hiện tại JESU chỉ có điều là để bọn họ cường hóa một hồi đấu trí mà thôi. Chiến thuật của Chelsea kỳ thực cũng không thuần túy, 3, 3 cùng 433 xem ra gần như, nhưng mà hoàn toàn khác nhau, còn 343 xem ra là hùng mạnh tấn công đội hình, trên thực tế nhưng thiên hướng phòng thủ ở thời điểm tiến công lấy kéo dài phòng tuyến của đối phương tìm cơ hội làm chủ mà xả gì ỉ bốn đây thì lại càng coi trọng tấn công cùng tập thể ép lên sau khi hiệu quả hậu trường chống rông so với con đội ngũ phải lớn hơn rất nhiều đây chính là xác em tần muốn lợi dụng địa phương hướng chi bọn họ phòng thủ hiện tại cũng suy yếu theo keji giải nghệ các thiếu ra đi bọn họ trung vệ chỉ có thể dùng lùi như vậy bom cùng cờ gì tèn xèn như vậy người mới phòng thủ áp lực đương nhiên gặp tăng cường rất nhiều dưới tình huống như vậy kiên chỉ dùng tấn công chiến thuật không thể không nói xả gì vẫn là thiếu một điểm xem xét thời thế năng lực có điều là một cái cây có xuất thân huấn luyện biến trưởng nếu như hắn không có kiên trì niềm tin của chính mình liền không thể đi tới bước đi này đây là xạ gì tuyệt đối sẽ không thay đổi đồ vật cái này cũng là tại sao hắn sau đó dạy học dù ven tú cũng không thành công nguyên nhân chiến thuật của hắn dòng suy nghĩ cùng am hiểu phòng thủ câu lạc bộ hoàn toàn không hợp phách, nói không chắc hắn dạy học asean còn có thể khá một chút hiệp 2 sau khi bắt đầu hai bên đều không có thay đổi người nhưng mà tất cả mọi người đều có thể có thể thấy sao thêm tần so với hiệp một đánh cho tích cực rất nhiều hiệp một bọn họ càng nhiều là dùng không chế bóng cùng Chelsea lẫn nhau tiêu hao. Mà ở hiệp 2 vừa bắt đầu, bọn họ liền bắt đầu ở giữa sân triển khai chạy cùng chặt lại. Điều này làm cho Chelsea cấp tốc phát động một lần tấn công. Jordy nổ phân bóng giao cho William. William đường biên truyền vào trong, đi rút ở mạ đuổi dở quái dậy phía dưới bóng đỉnh cao. Sau thêm tần cấp tốc khởi sướng một lần phản kích. Reber Junior trung lộ cầm bóng sau khi truyền cho Jordy, sau đó chính mình trước cắm bảo. Jordy cấp tốc đem bóng phân cho Reber Junior. lại lần nữa bấm bóng đường biên, cô cánh phải cầm bóng sau khi giả bộ hướng về đường biên ngang đột phá hấp dẫn Alonso sự chú ý sau khi đem bóng chuyển về cho tiếp ứng cản sẽ lộ, cản sẽ lộ 45 độ góc trực tiếp chuyển vào trong đến bên trong vùng cấm, đồ đủ đang chạy bên trong bỏ qua rồi lùi phòng thủ hất đầu cơ môn, quả bóng bị kệm và hiểm hiểm nhào đi ra. ngoài, nguy hiểm thật, đồ đủ suýt chút nữa liền vì là hem tần lại lần nữa đạt được dẫn trước, hắn hiện tại uy hiếp thật sự rất lớn. bình luận viên cảm thán nói, điểm này kỳ thực ai cũng rõ ràng, hơn nữa để hem tần các đối thủ rất đau đầu chính là, đồ đủ rất khó dùng kèm người phương thức tới đối phó. Hán Phạm Vi hoạt động thực sự quá to lớn, toàn bộ trước sân hầu như đều là Hán Phạm Vi hoạt động, mà trong trận đấu, hắn cũng không phải đều sẽ vẫn cầm bóng, mà là chỉ có số ít thời gian cầm bóng, tiến vào vùng cấm số lần cũng không phải đặc biệt nhiều lắm, như vậy cầu thủ, căn bản là không có cách nào phòng thủ. Vì lẽ đó bất kỳ đội bóng đối mặt đồ đủ như vậy tiền đạo, đều chỉ có thể bị động phòng thủ. Chelsea bắt đầu phát động phản kích, bất quá bọn hắn bắt đầu ở giữa sân gặp phải Saempton bước cướp cùng đối kháng, nhịp điệu thi đấu biến nhanh tình huống, Saempton bước cước bắt đầu có vẻ uy hiếp càng to lớn hơn. Chelsea lần này tổ chức tấn công ở giữa sân liền bị chặn lại. Muốn nói rèn luyện, Chelsea giữa sân rèn luyện vấn đề kỳ thực cũng rất nghiêm trọng. Giọt gì nổ là tân biên, là xạ gì y dòng chính, mà hắn nhưng là một cái ở phía sau tổ chức giữa sân, như vậy cầu thủ cần cùng đồng đội thành lập hiệu ngầm, hoặc là nói muốn đồng đội càng tốt hơn cùng hắn hiệp trợ mới được. Nhưng là dưới tình huống như vậy, Giọt gì nổ cũng chính là cái người mới mà thôi. Những người khác muốn cùng hắn hiệp trợ, cũng rất khó làm được thập toàn thập mỹ. Chelsea phía trước liên tục thắng lợi, chủ yếu là công kích thủ môn thể hiện xuất sắc, mà gần nhất hai trận tao nổ thế hòa, nhưng là trong bọn họ chẳng tổ chức. Sát thực bắt đầu gặp phải vấn đề. Chỉ có điều vấn đề như vậy chưa thể hiện ra còn không rõ hiện ra, Southampton hiện tại chế tạo áp lực thì lại đem những vấn đề này cho phơn to. Chống đối Chelsea đợt này tấn công sau khi Southampton cấp tốc khởi sướng tấn công nhanh, Gaskell ở cánh trái chuyển thẳng phía trước, Adebayo dẹt cấp tốc trước cắm vào hầu như hình thành đối mặt không thành, cũng còn tốt Ade tỷ lý củ hệ tác cấp tốc rồi lại, ngăn cản hắn đi tới. Southampton tấn công đánh cho càng lúc càng nhanh. Muốn đánh chúng ta phía sau sao? Cũng không dễ như vậy. Saji ở trong lòng nghĩ, nếu dùng tấn công chiến thuật, như vậy đối với phòng thủ đối phương phản công nhanh xa gì ý đương nhiên cũng là có tâm đắc. Hắn đối với chiến thuật của Chelsea dạy dỗ vẫn có một ít hiệu quả. Chỉ có điều sang em tần phản công nhanh cũng không phải duy nhất thủ đoạn ngăn chặn lại Chelsea tấn công xu thế sau khi bọn họ tấn công liền bắt đầu trở nên thành thạo điều luyện. Muốn đánh tấn công nhanh thời điểm là có thể đánh tấn công nhanh, muốn đánh trận địa chiến thời điểm bọn họ cũng có thể đánh trận địa chiến. Đây chính là nắm giữ chủ động chỗ tốt. Ta nghĩ đánh như thế nào, liền đánh như thế nào, mà ngươi lại có to lớn ảnh hưởng, không có cách nào làm được rất tốt đối ứng chúng ta tấn công. Dưới tình huống như vậy. Sau em tần tấn công đương nhiên liền có vẻ uy hiếp càng lúc càng lớn. Đồ Đủ đổi vị đến cánh trái cầm bóng. Sau đó hắn bắt đầu dẫn bóng về phía trước, tựa hồ chuẩn bị chính mình hoàn thành một phá. Hắn động tác hấp dẫn Chelsea hàng phòng thủ trên phần lớn sự chú ý, mà Chelsea hậu vệ cánh phải Hạn Tỷ Lị cùng nghệ tạ cùng trung vệ trong lúc đó thì lại xuất hiện một cái không lớn không nhỏ trống rỗng. Rẽ bờ Zhuoner quả đoán hướng về vị trí kia suy bảo. Đồ đù vừa nhấc chân, đem bóng hướng ngang chuyền vào vùng cấm. bờ cầm bóng. Hắn như vậy cầu thủ không người phòng thủ ở bên trong vùng cấm một cái chỗ trống bắt được bóng, hậu quả ai cũng có thể nghĩ đến vì lẽ đó Chelsea hàng phòng thủ lập tức phân phật liền hướng về hắn bay lại nhưng mà Reba cũng không có đột phá mà là vừa nhấc chân dùng góc chân đem bóng lại vén trở lại chuyển bóng sau khi liền bắt đầu hướng về bên trong vùng cấm hướng ngang di động đổ đủ vừa nhận được Reba Junior chuyển về bóng đây là hai cái đỉnh cấp cầu thủ trong lúc đó hiểu ngầm hình thành đặc sắc phối hợp tiếp bóng sau khi đủ đủ thuận thế hướng ngang dẫn theo một bước sau đó một cái sút bóng chống dông xuất hiện ở trong tầm nhìn của hắn đủ đủ thuận thế lên chân phải đại lực sút bóng quả bóng gào thét bay về phía không thành góc xa tầm mắt bị ngăn cản chặn kẽm và đều không thể làm ra cứu thua động tác chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng bay vào khung thành xa một chút. 2-1, Southampton lại lần nữa đạt được dẫn trước. Chương 860, đi tới quỹ đạo lại giải tán chương 860, đi tới quỹ đạo lại giải tán lại lần nữa đạt được dẫn trước sau khi, Southampton cũng không có cho Chelsea cơ hội thở lấy hơi. Mà là ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, bọn họ cấp tốc khởi sướng bước cướp, muốn rửa thế xông lên mở rộng dẫn trước ưu thế. Tại đây dạng bước cướp bên dưới, Chelsea giữa sân rốt cục bắt đầu loạn cả lên. Bọn họ không có cách nào ép đi ra ngoài tấn công, chỉ có thể thu về ở bên trong vùng cấm phòng thủ. Bọn họ kỳ thực cũng là am hiểu như vậy phòng thủ, nhưng mà dưới sự đè ép của Sang Em Tần, bọn họ coi như am hiểu phòng thủ cũng rất khó chống lại Sang Em Tần công. Muốn nói giữa sân, bọn họ phòng thủ rất xuất sắc, ở cả nhẹ dưới sự hướng dẫn, đem vòng ngoài cấm địa bảo vệ đến tương đương như mật. Nhưng là bên trong vùng cấm, bọn họ thì có điểm vấn đề, Louis dễ dàng gặp sự cố, cờ gì Pennsen còn thiếu một ít kinh nghiệm. Mặc dù bọn hắn chính diện đối phương phòng thủ rất xuất sắc, nhưng là ở Sang Em Tần hai cánh dưới áp lực, bọn họ lại bắt đầu gặp phải không ít uy hiếp tấn công. Áp lực như vậy bên dưới, bọn họ cũng không có kiên trì thời gian quá lâu. Cản sẽ lộ ở cánh phải cùng sản cổ làm một cái đẹp đẽ phối hợp, sau đó ở đường biên ngang phụ cận đem bóng chuyển vào vùng cấm. Đỗ Đủ ở tiểu vùng cấm góc trên tựa lưng cầm bóng, Louis ở phía sau cái giày hắn, trên lý thuyết Đỗ Đủ dưới tình huống như vậy rất khó có cơ hội, vì lẽ đó Chelsea các hậu vệ đều ở chú ý hắn phân bóng. Nhưng mà Đỗ Đủ nhưng hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ xoay người, hắn đầu tiên là giả bộ hướng đường biên ngang phụ cận đột phá, dù dỗ Louis trọng tâm biến hóa, nhưng mà cấp tốc đem bóng kéo trở lại, tránh ra một cái sút bóng chống rông sau khi, Đỗ Đủ quả đoán ở xoay người đồng thời liền hoàn thành rồi sút bóng quả bóng gào thét bay vào khung thành góc trên bên phải, mặc kệ là kệ và hay là Louis đều không thể ngay lập tức làm ra phản ứng. Bóng vào. Đồ đù. Đồ đù Michael nhỉ độ. Hắn ở bên trong vùng cấm hoàn thành rồi một lần đẻo xoay người dứt điểm. 3-1, Southampton mở rộng dẫn trước ưu thế. Cuộc tranh tài này còn có thể có hồi hồi hả? Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Southampton chiếm cư ưu thế tuyệt đối, bọn họ mở rộng dẫn trước ưu thế, hiện tại thi đấu chỉ còn dư lại cuối cùng mười mấy phút, Chelsea còn có thể san bằng điểm số sao? Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Chelsea trên dưới đều có chút không biết làm sao. Thua hai bàn thắng, còn bị đối thủ như vậy đè lên đánh, cuộc tranh tài này còn có cơ hội không? Sasu di ý bắt đầu liên tục làm ra thay đổi người, Enzo, Cole và cùng Mozart đồng thời bị đội lên sân, thay đổi William, đi rút cùng Barclay, bắt đầu tiếp tục tấn công. Đội quân đầy đủ sức lực sau khi, tình trạng của bọn họ sát thực hồi phục một chút, vào lúc này không tấn công cũng không xong rồi, không tấn công cũng chỉ có thể chờ đợi thất bại. JSU cũng bắt đầu làm ra điều chỉnh, bạn vợ thay đổi Sancho, Philip thay đổi Alan và Z, Southampton bắt đầu đem tinh lực càng nhiều đặt ở phòng thủ trên làm sao em tần bắt đầu chuyên tâm phòng thủ thời điểm. Chelsea muốn mạnh mẽ tấn công đối thủ, kỳ thực cũng thật khó khăn. Mà đối mặt Chelsea như vậy đội mạnh, sao em các cầu thủ cũng sẽ không có loại kia không tự giác thả lỏng. Bọn họ vẫn kiên trì đến bù giờ phút thứ ba, Mojata ta mới ở bên trong vùng cấm tìm được một cơ hội, dành trước đâm bắn dứt điểm, đoạt về một phần. Nhưng mà cái này đi bàn, đã làm đến quá muộn. 32, sao em tần sân nhà đánh bại Chelsea ở bại bởi Liverpool sau khi bọn họ cấp tốc tại bên trong giải đấu đạt được 2 thắng liên tiếp bao quát đánh bại Chelsea như vậy đội mạnh này không nghi ngờ chút nào đối với bọn họ tới nói là một cái to lớn của vũ toàn trường Southampton các cổ động viên dùng tiếng hoan hân nên tiếp bọn họ cầu thủ mà Southampton các cầu thủ cũng là dồn dập quanh một vòng sân chào cảm tạ các cổ động viên đối với bọn họ không ngừng chống đỡ trước đánh đổi chúng ta đã trả giá tiếp đó chính là đem những người đánh đổi tìm trở về thời điểm Jesu nói với Burnley. gật đầu liên tục biểu hiện không được không phải đặc biệt gì đại vấn đề chỉ cần tầng quản lý cùng mang đội rõ ràng, vấn đề xảy ra ở địa phương nào, nên làm sao đi giải quyết, như vậy đều là sẽ từ từ giải quyết. Tỷ như sau em tần cái này mùa giải bắt đầu giai đoạn vấn đề kỳ thực cũng không lớn, chỉ có điều một vài vấn đề đồng thời tập trung xuất hiện, mới để sau em tần biểu hiện chịu đến ảnh hưởng, mà tại đây chút vấn đề từ từ giải quyết sau khi, sao em tần thành tích, tự nhiên cũng sẽ chậm rãi tốt lên. Vượt cúp đánh mãn bảy chàng các cầu thủ về bài, vấn đề này hiện tại cơ bản đã giải quyết, dù sao đều qua lâu như vậy rồi, thời gian là giải quyết vấn đề này Lương vương. Rô dị cùng re mở duyner hiểu ngầm vấn đề. Vấn đề này hiện tại chỉ có thể nói là bước đầu giải quyết, cần thời gian dài đến chậm rãi rèn luyện. Còn lại một vấn đề chính là mẹ đi thích hướng vấn đề, hắn kỳ thực thích hướng đến mức rất nhanh, cuộc tranh tài này ở Southampton hai bóng dẫn trước sau khi, hắn làm ra nhiều lần đặc sắc cứu thua tương tự vì là Southampton bắt cuộc tranh tài này, lập xuống đại công. Từ góc độ này tới nói, gần nhất liên tục thắng lợi, sắp thực có thể chứng minh, Southampton đã từng bước đi ra có vấn đề đoạn thời gian đó, bắt đầu hướng đi quy đạo. Có điều để JES phiền muộn chính là, tiếp đó lại là một lần pha ngày thi đấu. Sau đó một tuần Các cầu thủ phải đến đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu mới được. Có điều mùa giải bắt đầu giai đoạn chính là như vậy, trên nửa mùa giải hai cái FIFA ngày thi đấu, một cái đầu tháng 9, một cái 10 tháng trung, hạ nửa mùa giải một cái FIFA ngày thi đấu ở tháng 3, cục diện như thế đã kéo dài thật nhiều năm, dù sao cũng đến cho đội tuyển quốc gia thi đấu lưu ra thời gian không phải. Gen luyện a, lần này lại cũng bị kéo dài một hồi. GSU -E có chút buồn bực nói, lần này hắn kỳ thực có chút tính sai, vốn là ở hắn ý tưởng bên trong, thay thế được ép giật cầu thủ kỳ thực rất dễ dàng tìm, trước hắn trong lòng tốt nhất dẫn biên là gọi giật như vậy cầu thủ chính là tốt phản ứng, cắm vô là xài cũng sẽ không cùng reberjiner trong lúc đó có vấn đề gì. kết quả gõ re cả không chịu đến, jesu một lần nữa vừa ý rổ gì tuy rằng khả năng càng thích hứng sang em tần một ít, hắn nhưng là cần rèn luyện, hơn nữa bất có ảnh hưởng, lập tức ảnh hưởng liền kéo dài đến hiện tại. nếu như dẫn viên là ở không phải lượt cùng 5 tháng tiến hành lợi nói, reberjiner bọn họ có thể có một cái hoàn chỉnh mùa hè tập vấn, cái kia vấn đề còn chưa lớn, một mươi bất cúp ảnh hưởng để reberjiner bọn họ chậm lại hơn nửa tháng mới cùng đội bóng tiến hành tập vấn, tiền kỳ tập vấn hiệu quả trên căn bản không có, ảnh hưởng đương nhiên liền rất lớn. Sau đó Vương Diện này vẫn phải là lo lắng nhiều điểm. GSSU ở trong lòng yên lặng nghĩ, trước đây không đụng tới vấn đề là bởi vì sang em tẩn giữa sân lo dịp chưa từng thay đổi, chính là quay trung quanh ở Zhe Běi Zhuī Nər cầu thủ tới tới đi đi đều không có quan hệ gì, lần này rồi gì gia nhập liên minh, trên thực tế là có không nhỏ ảnh hưởng, cặp đôi này GSSU tới nói, cũng là kinh nghiệm một loại tích lũy. Chương 861, vì nhìn sủ cảm ơn chương 861, vì nhìn sủ cảm ơn đội tuyển quốc gia thi đấu một tuần giữa rất nhanh sẽ trôi qua, lực lượng chính tự nhiên là mệt đến mất ngư, vì lẽ đó ở vòng thứ 9 thi đấu bên trong, GSU chỉ có thể phái ra lượng lớn thay thế bổ sung, mà để lực lượng chính nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, đồng thời nắm chặt huấn luyện, chuẩn bị chiến đấu đón lấy trang only thi đấu. Thủ môn Đại Martin, hậu vệ Dieter, ạ Dạ Udo, Ziegler, giữa sân Sảng cổ, Lim, đỡ cùng cản Lí tiền đạo Bê Đây chính là GSU phái ra đá với bước nở bao đội hình. Muốn nói tới dạng đội hình quả thật có chút quái đại, nhưng mà GSU nhưng chỉ có thể làm như vậy. Reber Junior cùng Dụ gì hoặc là đồng thời hiết, hoặc là cùng tiến lên, hiện tại vẫn chưa thể mở ra bọn họ ở tại vị trí của hắn trên thì lại muốn cho nhóm dự bị khỏe mạnh biểu hiện một chút. Ở trận này thi đấu bên trong, Southampton ở giữa sân bắt đầu chiếm cứ nhất định ưu thế, bất quá bọn hắn nhưng rơi vào cơn khát bàn thắng, bước nở ở chính mình sân nhà cũng phái ra một cái có thể nói là tương đương bảo thủ đội hình, cuối cùng ở fan bóng đá tiếng reo hò bên trong, không không bức em Southampton. Đối với kết quả này, GESU rất là không nói gì, Southampton các cổ động viên cũng rất là không nói gì. Như vậy một hồi thế hòa đối với Southampton tới nói kỳ thực không ý nghĩa gì, có điều trước đánh bại Chelsea Thêm vào Liverpool cùng Man City đá hỏa mà thu nhỏ lại điểm trên lệnh, lần này lại bị kéo dài, nhưng mà ở mùa giải bắt đầu giai đoạn như vậy bị kéo dài khoảng cách, ảnh hưởng kỹ thuật cũng không lớn. Có điều ngấp lại bước nở, tuy rằng cái này mùa giải bắt đầu còn có thể, nhưng mà trong xương vẫn như cũng là một nhánh trụ hạng đội ngũ. Vào lúc này có thể mò một phần đối với bọn họ tới nói cũng không sai. GESU ở buổi họp báo tin tức trên cũng không hề nói gì, cũng không có phun đối phương vì một phần liền như thế bảo thủ, đội bóng nhỏ chính là như vậy, vì sinh tồn làm ra cái gì đến, cũng không thể nói là làm sai. Hắn chỉ là ở trong đội phê bình một hồi các cầu thủ, cho rằng bọn họ trong trận đấu không đủ nỗ lực, đồng thời không đủ bình tĩnh, cũng không có khả năng rất tốt tìm được cơ hội. Đối với Sanghemton rất nhiều cầu thủ tới nói, bọn họ xác thực cần một ít cấp bách cảm. Cái này mùa giải bắt đầu cũng không như ý muốn, thế nhưng cũng không đến đặc biệt gay go mức độ, vì lẽ đó các cầu thủ khó tránh khỏi vẫn có một ít lời biếng, vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, nhất định phải để bọn họ sốt sáng lên đến. GiESu thái độ chính là bọn họ căng thẳng tội nguồn. Trong đội nghiêm khắc phê bình thêm vào trong khi huấn luyện thêm nhiều để sang em tần thay thế bổ sung các cầu thủ biết rồi, bọn họ thay thế bổ sung cơ hội là rất hiếm có. vào lúc này lãng phí lời nói, tiếp đó nói không chắc sẽ không có cái gì ra trận cơ hội. đi đến sân khách khiêu chiến nhịn hộ vẫn thi đấu, Jefu chỉ dẫn theo 18 người danh sách lớn cầu thủ bên trong đi vào, những người khác đều ở lại sao em tần. đây đối với sang em tần rất nhiều cầu thủ trẻ tôi nói, để bọn họ có chút thất vọng, Thì như sàn cổ cũng bị nhìn dù. lần này Jefu liền không dẫn bọn họ hai cái đi. Để bọn họ ở lại Sao Hemp Tần, tuy rằng bọn họ đều ở trang Tihon Lít dự thi danh sách lớn bên trong, nhưng là lần này đi sân khách cũng không thể theo đi, khó tránh khỏi để bọn họ có chút thất vọng. Vì Nghìn Xu hiện tại chính là ở tại trụ sở huấn luyện bên trong, Sao em Tần câu lạc bộ đối với hắn ảnh về cuộc sống cô e rằng Vi không đến, để hắn có thể rất tốt hòa vào địa phương sinh hoạt, vì lẽ đó vị Nghìn Su cũng chưa từng xuất hiện cái gì nhớ nhà chứng loại hình tật xấu. Nhưng là trước hắn cũng có một ít ra trận, gần nhất lại không làm sao ra trận, liền ngay cả Listwood bên trong cũng chỉ là thay thế bổ sung lên sân đá 20 phút, điều này cũng làm cho vị nhìn sủ không khỏi không đúng chính mình. Tương lai sản sinh một chút bóng tối. Yên tâm đi, thủ lĩnh đối với cầu thủ trẻ là sẽ không bỏ qua. Ta ở sang hem tần đội chủ lực đều đợi ba cái mùa giải, đầu một cái mùa giải cũng cùng ngươi như thế, cơ bản không cái gì ra trận cơ hội, ta lúc đó cũng rất phiền muộn, thủ lĩnh đặc biệt tìm tới ta, để hắn hảo hảo huấn luyện, không nên nghĩ quá nhiều những chuyện khác, vì lẽ đó ta liền kiên trì huấn luyện, ngày không không cũng chậm chậm thu được cơ hội à. Sảng Cổ khoe khoang bình thường nói, nhưng là nào sẽ ngươi mới 16 tuổi a, ta hiện tại đều 18 tuổi. Vì Nìn Sù rất nhanh sẽ phát hiện trong đó lỗ thủng. ngươi dù sao cũng là từ bờ ra dịu đến mà, thích đứng tờ giờ Mi ở Lít cũng cần thời gian, lại nói, cái này mùa giải bắt đầu giai đoạn trong đội sự tình các loại rất nhiều, thủ lĩnh trong khoảng thời gian ngắn không lo nổi ngươi cũng rất bình thường, chỉ cần chuyên tâm huấn luyện là được rồi." Sảng Cổ nói với Vị Nìn Sù. Vị Ninh gật gù, tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Kỳ thực chân chính để hắn phiền muộn, là trước ở bờ ra thời điểm sao liền sắp xếp huấn luyện viên chuyên môn theo hắn, đồng thời cho hắn cung cấp ngoài ngạch kế hoạch huấn luyện, nhưng là ở đi đến sau em tần sau khi, nhưng trái lại không có đãi ngộ như vậy, hắn cũng biết như vậy ngoài ngạch đãi ngộ trái lại không được, nhưng mà trên tâm tính vẫn còn có chút khó chịu. Cáo biệt chính mình ở câu lạc bộ bạn tốt sản cổ sau khi bị nỉn sụ liền chuẩn bị trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. một ngày này huấn luyện đã kết thúc, nhưng mà ở hắn đi đến gian phòng của mình ở ngoài thời điểm, nhưng bất ngờ phát hiện, huấn luyện nhân viên phan đê chính đang ngoài cửa chờ hắn. này, vân nhỉ? hô bị nỉn biệt danh. Phan Đê tiên sinh, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Vi Niệm Xu rất lễ phép đáp lại. Phần này kế hoạch huấn luyện ngươi cầm. Đây là khoảng thời gian này thủ lĩnh quan sát ngươi nội dung huấn luyện sau khi sửa chữa đi ra tân kế hoạch huấn luyện. Hắn để ta nói cho ngươi, hắn khoảng thời gian này khá bận, vì lẽ đó kế hoạch huấn luyện trở ra trâm điểm, còn hy vọng ngươi bỏ qua cho. Phan Đê hy vui cười hớn hở nói. A, này, ta. Vi Niệm Xu lập tức nói năng lộn xộn lên, dùng thông tục hình dung tới nói, mở ra di tiểu tử lúc này chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm từ ngực của hắn nước trong lúc đó, sông thẳng đầu gối của hắn điều này làm cho hắn trực tiếp liền bắt đầu nói chuyện lắp ba lắp bắp. Không có gì, đây là nên. Sở hữu đội chủ lực cầu thủ trẻ đều có huấn luyện như thế kế hoạch, ngoại trừ tuổi khá lớn không có chuyên môn kế hoạch huấn luyện ở ngoài, những người khác đều có. Phan Đê Hi hỏa khí vô vô vì nhìn sủ bay, sau đó cổ vũ hắn hai câu, tiếp theo liền xoay người rời đi. Còn ở lại tại chỗ vì nhìn sủ nắm này Ben huấn luyện sổ tay, qua đến nửa ngày mới để cho mình tâm tình kích động cho bình phục lại. Trở lại gian phòng của mình, đóng cửa phòng vì nhìn sủ hô hai tiếng, lúc này mới cảm giác mình tâm tình thoáng bình phục. Thay vào đó. Nhưng là đối với JS cùng với đối với Sanghem tần vô hạn cảm kích tình, ở bản thân hắn có chút hoang mang thời điểm, được như vậy chính diện của vũ, đầy đủ để hắn tâm thái trở nên càng thêm tích cực lên. Lưu lại đội bóng cùng In Hổ vận thi đấu, ta có thể phải cố gắng nhìn một chút, nhìn nhiều thi đấu cũng có thể để ta càng tốt hơn hòa vào đội bóng A. Vì nhìn xu một bên là xem phần này tần kế hoạch huấn luyện, một bên ở trong lòng nghĩ. Vào đúng lúc này, hắn đối với mình ở em tần đón lấy cuộc đời, tràn ngập hy vọng. Chương 862, sáng suất yến hổ vận chương 862. Sáng xuất ẩn hộ đối với Southampton cùng ẩn hộ tới nói, cuộc tranh tài này phi thường trọng yếu. Southampton trước hai vòng cầm 4 phần, đây không tính là cực kỳ tốt, có điều tại trên người ẩn hộ nếu như có thể nhiều năm phân lợi nói, như vậy tại đây vòng bảng thi đấu bên trong, Southampton liền có thể càng thoải mái ra biên. Nói không chắc thừa dịp giao cùng Inter Milan đánh cho một mất một còn thời điểm, Southampton còn có thể sớm thăng cấp đây. Mà đối với ẩn hộ tới nói, trước hai trận đã toàn bộ thua bóng bọn họ, vào lúc này, đã tuyệt đối không thể có cái gì sơ suất. Ẩn huấn luyện viên trưởng là trước đơn giữa sân van bò mèo. Tên này cầu thủ ở giải nghệ sau khi ngay ở ỷển hộ đảm nhiệm đội thanh niên huấn luyện viên trưởng, một đường tích lũy kinh nghiệm, mà ở cổ hệ an nghỉ việc sau khi thành tựu đội thanh niên huấn luyện viên trưởng, hắn rất tự nhiên liền bổ kết tới. Loại này xuất thân nhà giàu trước cầu thủ, muốn chuyển hình trở thành huấn luyện viên trưởng, kỳ thực cũng dễ dàng hơn nhiều, cùng hắn so ra, 55 tuổi mới dạy học đội bóng của Seji gì quả thực bỏ đến so với rùa đen còn chậm hơn. Có điều như vậy huấn luyện viên trừ phi tiên rất tốt, nếu không, cũng làm muốn giao rất nhiều học phí. Bọn họ trước hai vòng thua khá là thảm, đầu tiên là thảm bại cho Gio sau đó ở sân nhà một hai bại bởi Inter Milan dưới tình huống như vậy van bộ người huấn luyện viên vị trí cũng không quá vững chắc vì lẽ đó cuộc tranh tài này mặc kệ là van bộ mèo vẫn là ỉn hổ vẫn cấp cầu thủ cũng phải liều mạng bọn họ trong trận vẫn còn có chút không sai cầu thủ tiền đạo Luke Reyong liền không sai là cái lực súng kích rất mạnh tiền đạo cái khác cầu thủ tuy rằng nhìn không ra có đặc biệt gì xuất sắc thiên phú nhưng là ở kinh nghiệm cùng kiến thức cơ bản trên cũng không kém đối phó như vậy đội ngũ, nhất định phải kiên trì một ít bờ nói với Zeeu chính là cái đạo lý này muốn kiên trì một điểm JSU -e gần hàn đối với bợ nghèo ly đề nghị rất tán thành. Inhổ vẫn cũng là đỉnh cấp đội bóng, tuy rằng những năm này bị dễ đi vì gì không ra đặc biệt gì xuất sắc cầu thủ, nhưng là lấy đội ngũ của bọn họ hệ thống, muốn đánh bại bọn họ kỳ thực rất khó. Hiệp một Diêu có thể đánh tan bọn họ, chủ yếu là bởi vì In Hồ vẫn phương diện chọn dùng sai lầm chiến thuật, ý đồ ở sân khách dùng phòng thủ phản công tới đối phó Diêu, nhưng mà bị Diêu đã không chế giữa sân sau khi Ung dung không ngừng dựa vào lan truyền sẽ ra phòng tuyến của bọn họ, mà hiệp hai sân nhà bại bởi Inter Milan, lại có điểm vận khí thành phần. Inter Milan nắm lấy hai cái cũng không tính cực kỳ tốt cơ hội đạt được đi bản, biểu hiện như vậy hiển nhiên không phải bình thường tình. Ừ. Trên thực tế bọn họ cùng Inter Milan thực lực cũng nằm ở một cái dưới cân tám lạng trạng thái. Nay vòng bảng thực lực tổng hợp kỳ thực vẫn là rất xuất sắc, chỉ có điều chúng ta khá là khắc chế Rio, vì lẽ đó chúng ta áp lực cũng không coi là quá lớn. Nếu như Rio đổi thành B ơn lời nói, vậy này vòng bảng liền thật sự rất khó đá. G.E.S.U. cười nói với vợ Cái kia trừ phi đơn ném mất Bundesliga và vân. Vợ Nellie cười haha. Ha. Đại chiến sắp tới, sao em tần huấn luyện biến tổ vẫn là có vẻ rất dễ dàng mà sang em tần các cầu thủ thì lại duy trì so sánh thi đấu độ cao coi trọng cái này mùa giải sang em tần tình huống không phải đặc biệt tốt có thể tuổi trẻ các cầu thủ vẫn không có thể đúng lúc căng thẳng thần kinh nhưng là đánh chủ lực những này đối lập lao thành các cầu thủ đã về tâm tính hoàn toàn điều chỉnh xong mỗi cuộc tranh tài đều là rất khó khăn không có bất kỳ một hồi thi đấu có thể ung dung đạt được thắng lợi chỉ có mang theo như vậy tâm thái ở đây trên đụng tới bất kỳ tình huống gì mới có thể gắng giữ tỉnh táo cùng lý trí cái này cũng là rêu bờ juiner loại này hạt nhân tầm quan trọng hắn tuy rằng có vẻ hơi lực bùa phát không đủ nhưng là hắn bình tĩnh cùng bình tĩnh lại có thể để sangham tần trong trận đấu biểu hiện càng tốt hơn một chút. Hai bên cầu thủ ra trận thời điểm, đám cổ động viên PSV hỉ nộ vần lớn tiếng hò hét, chống đỡ bọn họ đội chủ nhà. Bọn họ rõ ràng, tại đây dạng một vòng bảng bên trong, nếu như không cố gắng biểu hiện lời nói, nói không chắc UEFA Europa League đều không có cơ hội đi lấy. Mặc dù đối với trên sangham tỷ lệ thắng rất thấp, nhưng là bọn họ hay là muốn nỗ lực nắm phần, như vậy mới có cơ hội xung kích thứ 3 vị trí. Đối với ý dễ đi vị trí đội bóng tới nói, bọn họ giải đấu nhiệm vụ không tính đặc biệt trùng, vì lẽ đó tham gia châu Âu thi đấu mang đến kinh tế lợi ích trái lại muốn càng quan trọng một ít. dù sao ý lẽ để vì gì đội bóng tài lực vẫn cũng là như vậy, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không đều là đóng vai một cái ngôi sao bóng đá nhà máy chế biến nhân vật. ban bộ ở trận này thi đấu bên trong phái ra chính là một cái bốn một đội hình, cũng có thể nói là đội bóng của Hà Lan truyền thống bốn ba ba, mà jees thì lại phái ra chính là một cái tiêu chuẩn 442 ở trên trận hình, hai bên xem như là muối nhọn đấu với lao sát. sao em tần có thể càng tốt hơn lợi dụng sân bãi độ rộng từ trung lộ khởi xướng tấn công hai cánh bọc đánh, áp chế phòng tuyến của đối phương, mà ẩn hộ vẫn nhưng là dùng hai cái tiền đạo cánh kiểm chế sang hem tần hai cái hậu vệ cánh tấn công, để sang hem tần đường biên phối hợp không có cách nào rất tốt đánh ra đến. Hai bên từ thi đấu vừa bắt đầu, liền tập trung ở giữa sân, bắt đầu rồi đối kháng. Thảm bại Diêu để ẩn hộ vẫn trên dưới biết rồi, đối phó như vậy đội bóng, muốn dùng phòng thủ phản công, kỳ thực càng khó. Cũng đừng nói biển hộ vẫn cũng không có năng lực cá nhân đặc biệt xuất sắc tiền đạo cùng tiền đạo cánh. Nếu như phía trước có cái Ruben, có cái Van, như vậy đánh phòng thủ phản công vẫn rất có hiệu quả nhưng mà hiện tại bọn họ cũng không có như vậy đỉnh cấp cầu thủ, còn không bằng giữa sân dây dưa, lợi dụng toàn thể thực lực và chạy đến đối kháng sao em tần? Lựa chọn sáng suốt, trận đầu Inter Milan chính là dùng phương thức này cùng chúng ta dây dưa. Bơ neo thì nói thầm một tiếng. Jesu quay đầu liếc mắt nhìn hắn, xác thực, đối lập thực lực yếu kém đội ngũ muốn đánh bại đội mạnh, như vậy đang chạy cùng đối kháng trên, liền nhất định phải biểu hiện càng tốt hơn một chút. Tuy rằng không nhất định có thể xác định bắt được thắng lợi, lại có thể ở mức độ lớn nhất thượng biểu hiện đến càng tốt hơn, phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Vòng thứ nhất Inter Milan cùng ấn vẫn lựa chọn chính là hai cái tuyệt nhiên không giống phía đối lập. Inter Milan lợi dụng chạy cùng đối kháng, ở thua hai bàn thắng tình huống thời khắc cuối cùng san bằng tỷ số, mà ấn hộ Vẫn thì lại dùng so sánh tương đối sở đôi công, để cho mình thảm bại cho Gio. Bất kể nói thế nào, sờp ạ lệ tỉ kinh nghiệm hay là muốn phong phú rất nhiều. Chỉ có điều đối với Sanghem tần tới nói, bọn họ đối với cục diện như thế, đã sẽ không lại xuất hiện quá nhiều tâm tình chập chờn. Giải luyện vấn đề, đá đá, chậm rãi cũng là được rồi. Zéber ở giữa sân vẫn như cũng rất tốt không chế bóng, dù gì nhưng là sau lưng hắn tiếp ứng. Dưới chân của hắn kỹ thuật có thể để cho hắn ở bắt được bóng thời điểm rất tốt khống chế lại, sau đó phân cho vị trí càng tốt hơn đồng đội. Đây chính là hai cái xuất sắc giữa sân cầu thủ hoàn thành phối hợp hiệu ngầm sau khi biện pháp tốt. Trước đây sao em tần hạt nhân là Zebra junior, hiện tại hắn vẫn như cũng là hạt nhân, nhưng là dồ gì nhưng có thể rất tốt hiệp trợ hắn. Xong hoạch chuyện như vậy, làm được không được, chính là nội háo, nhưng là làm tốt lắm lời nói, cái kia cho đối thủ chế tạo áp lực cũng sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Tuy rằng hắn cùng Dỗ Dĩ trong lúc đó rèn luyện con chưa là đặc biệt xuất sắc, nhưng mà dưới tình huống như vậy, Ẩn Thủ Vân bất cấp nhưng cũng sẽ không cho bọn họ chế tạo quá nhiều phiền phức. Chương 863, lão tướng kinh nghiệm tầm quan trọng chương 863, lão tướng kinh nghiệm tầm quan trọng Sang Hem Tần bắt đầu từ từ khống chế lại giữa sân. Có điều cái con này có điều là để Sang Hem Tần tấn công đánh cho càng thêm thông thuận một chút, còn đối với Sang Hem Tần phòng thủ cũng không có quá to lớn trợ rút, Ẩn Thủ Vân nhanh chóng tấn công tương tự có thể tìm được cơ hội tốt. Zhe cũng không phải đặc biệt gì xuất sắc tiền đạo, nhưng mà kỹ thuật của hắn nhưng rất toàn diện, ở A thời điểm Zelit rồi cùng Zezong từng giao thủ, hiện tại hơn một năm sau khi lại lần nữa chạm mặt, Zelit đã tiến bộ không ít, có điều dưới cái nhìn của hắn, Zezong tuy rằng vẫn như cũng là cái rất tốt đối thủ, cũng đã không bằng trước như vậy có thể cho mình chế tạo áp lực nhiều hơn. Mà Zezong thì lại bắt đầu cảm giác được, cái này tuổi trẻ đối thủ, hơn một năm nay đến to lớn tiến bộ. Cùng trước so ra, Zezong bắt đầu sẽ tốt hơn lợi dụng chính mình thân thể, đồng thời không ngừng thông qua bức bách đến giảm thiểu đối thủ tấn công không gian, đồng thời dù cho ở bên mình thời điểm tiến công sự chú ý của hắn cũng tương đương tập trung, bất cứ lúc nào chuẩn bị trước cắm vào tiếp ứng hoặc là triển khai phòng thủ. ở đỉnh cấp nhà giàu rèn luyện tiến bộ chính là nhanh a. rong ở trong lòng thở dài một tiếng. có điều hắn cũng rõ ràng, chính mình trình độ cũng không phải đặc biệt xuất sắc, cũng không phải loại kia còn trẻ thành danh thiên tài, hắn chỉ là một cái phổ thông cầu thủ, dựa vào chính mình nỗ lực, vẫn như cũ vẫn có thể tại chức nghiệp giới bóng đá đặt chân. thật giống như hiện tại như thế. sao Hemton một lần tấn công bị Inhô ngăn cản, mà Inhô vẫn lập tức liền triển khai phản kích. hậu trường truyền dài bay tới. Zerong cùng Zerit đồng thời đánh về phía quả bóng điểm đến. Tại người cao cùng đối kháng trên, Zerong đều ở hạ phòng, nhưng mà hắn nhưng gắt gao dùng thân thể gián sát vào Zerit, để Zerit không có cách nào ngay lập tức hoàn thành giải vây. Quả bóng đồng thời từ hai người bọn họ bên người bay qua. Đây chính là Zerong dùng kinh nghiệm liều đi ra cơ hội. Đối kháng cùng cướp đệ nhất điểm đến, hắn khẳng định là ở hạ phòng, nhưng mà dưới tình huống như vậy, Zerong nhưng dùng tương tự đội quân phương thức, đem Zerit cho quân lấy. Xếp sau xuyên vào giữa sân lò dạng cấp tốc vọt qua hai người bọn họ bên cạnh người, sau đó nhanh chân truy hướng về quả bóng mà cuối giờ ở mặt khác một bên về phòng thủ có điều như vậy về phòng thủ liền không phải hắn am hiểu chờ hắn lùi lại thời điểm Lojano đã tiếp bóng đột nhập vùng cấm đối mặt tấn công mẹ đi chính là một cất lỗ bóng quả bóng từ mẹ đi đỉnh đầu bay qua sau đó bắt đầu trụi xuống bay vào sang em tần thành trên khán đài đám cổ động viên vsv hổ vần lập tức chính là một trận điên cuồng tiếng reo hò điên cuồng chúc mừng cái này đi bàn bọn họ nhìn thấy thắng lợi hy vọng Lojano nhưng là bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng đối với tên này mexico công kích thủ tới nói cái này ghi bàn vẫn là hắn ở châu âu thi đấu bên trong cái thứ nhất ghi bàn đây. Mùa giải trước hắn ở Inhổ Vận ở UEFA ở Roma thi đấu vòng loại bên trong liền bị đào thải, có điều đón lấy một cái mùa giải là phi thường mỹ diệu. Hắn toàn bộ mùa giải đánh vào 19 cái bóng, trợ giúp Inhổ Vận bắt được giải đấu quán quân. đương nhiên, tất cả mọi người đều rõ ràng, ý dễ tỷ vị gì chỉ là văn cầu. ở Trang Lit thi đấu bên trong đạt được biểu hiện xuất sắc, sau đó đi tứ đại giải đấu đội mạnh, đây mới là bọn họ cần theo đuổi sự tình. Chúng ta ở thời điểm tiến công vẫn còn có chút phòng thủ suy yếu, kỳ thực trước chúng ta chính là như vậy, chỉ có điều chúng ta tấn công xuất sắc, coi như mất bóng vấn đề cũng không lớn vì lẽ đó cũng sẽ không trở thành mầm họa, hiện tại chúng ta tấn công xuất hiện một điểm vấn đề liền có vẻ phòng thủ rất bình thường mớ thở dài một tiếng la đạo lý này có điều muốn giải quyết lên cũng không khó. jesu ánh mắt tìm đến phía trên sân đối với lạc hậu một bóng cục diện jesu cũng không lo lắng ở mặt trước thi đấu bên trong sao em tần cũng sáng tạo không ít cơ hội có điều đều không chắc chắn trụ chỉ cần giữa sân tiếp tục có ưu thế như vậy đạt được đi bản cũng chính là cái vấn đề thời gian in vẫn phản kích muốn đánh ra đến kỳ thực vẫn còn có chút khó quả nhiên ở một lần nữa mở bóng sau khi Sau khi tần cấp tốc liền sáng tạo một lần tương đối khá cơ hội, đổ đủ phân bóng cho Grealish. Grealish sau khi đột phá chuyển bóng bị đối phương hậu vệ chặn ra đường biên ngang, phạt góc. Rea Bujana mở ra phạt góc, Bát ở phía trước giành trước hất đầu cơ môn, quả bóng đánh vào xà ngang cùng cột dọc giao giới bắn ra đường biên ngang. Thực sự là đáng tiếc. Bát đi đánh đầu rất đẹp, thế nhưng còn kém như vậy một điểm. Bình luận viên hô lớn lên. Sau khi hạ xuống Bát đi lắc lắc đầu, sau đó đang chuẩn bị lướng phía sau chạy, trên lưng lại bị đổ đủ vố một cái. Ha, zombie, gần nhất làm sao? Cũng đừng để cho ta canh chừng đầu đều cho cấp đi a. Đồ đủ nói, Vắt đi đầu tiên là sững sở, sau đó cười ha ha, yên tâm đi, ta còn không có chu đáo không thể vào bóng mức độ a. Nhìn vắt đi nói như vậy sau khi liền chạy ngược về, đồ đủ cười hì hì, cũng theo chạy về. Gần nhất đồ đủ kỳ thực đã được vẫn là rất mệt hắn phạm vi hoạt động tăng cường sau khi, rất mạnh mẽ chống đỡ giữa sân, mà hắn còn muốn không ngừng chạy đến bên trong vùng cấm đi cấp điểm, thân kiêm nhiều trước, coi như hắn rất trẻ trùng, cũng có chút bất vả. Như vậy tiêu hao là hắn thành tiểu số một tiền đạo có lúc muốn trả giá, nhưng là cần phải tiêu hao. Sắp thực cũng không cái gì cần phải, này sẽ ảnh hưởng đến hắn thời gian giải phát huy. Vì lẽ đó vào lúc này, đỉnh ở mặt trước tiền đạo, phải nâng lên đến mới được. Đồ Đủ lời này nửa thật nửa giả, kỳ thực cũng là muốn khích lệ một hồi chính mình vị này bạn nuôi cố. Trên thực tế mùa hè chuyển nhượng Ali lúc rời đi, thì có rất nhiều dư luận nói Jesus hẳn là đem vắt đi bán đi, lưu lại Ali, một cái 25 tuổi trùng phong đương nhiên so với một cái 31 tuổi trùng phong càng hữu dụng. Nhưng mà Jesus không có làm như vậy, Đồ Đủ cũng không cảm thấy vắt đi chính là thật vô dụng. Southampton lại lần nữa khởi xướng tấn công đo đủ lần này cũng không có lùi lại cầm bóng, mà là Reberjiner cầm bóng sau khi liên tục lan chuyển ở vòng ngoài cấm địa bắt đầu khởi xướng tấn công hấp dẫn có đủ nhiều sự chú ý sau khi Reberjiner vừa nhấc chân đem bóng đường chéo chuyển vào vùng cấm phía bên phải trước cắm vào cản sẽ lộ cầm bóng ở hắn cầm bóng thời điểm vắt đi bắt đầu trước cắm vào tựa hồ chuẩn bị ở phía sau điểm bọc đánh như thế hắn chạy tương đương đặc sát, trực tiếp liền đem bình hồ vận các hậu vệ sự chú ý toàn bộ hấp dẫn quá hứa ngay ở bọn họ bắt đầu lùi lại chuẩn bị chặn lại cản sẽ lộ chuyển ngang bóng thời điểm cản sẽ lộ nhưng đưa ra một cái đẹp đảo tam giác chuyển về hướng ngang chạy đổ đủ bỏ qua rồi đối phương phòng thủ ở chấm phạt đền phụ cận không giữ bóng trực tiếp lên chân sút bóng quả bóng cấp tốc ép sát mặt đất bay vào không thành góc xa đối phương thủ môn cứu thua không kịp nhìn thấy quả bóng bay vào không thành sau khi gfsú liền chạy hướng về phía cho mình kiến tạo cản lộ, sau đó đưa tay vậy vậy để bắt đi cũng lại đây bắt đi tại đây cái ghi bàn trong quá trình tuy rằng không đụng tới quả bóng vẫn như cũ có tác dụng to lớn đây chính là lao tướng kinh nghiệm bọn họ coi như không động vào bóng cũng có thể sáng tạo ra trống giống đi ra chương 864 tìm kiếm trở về trạm thái chương 864 tìm kiếm trở về trạng thái hiệp một đại gia biểu hiện không tệ, hiệp hai tiếp tục tập trung sự chú ý khống chế giữa sân như vậy thắng lợi dĩ nhiên là thuộc về chúng ta chuyện như vậy ta nghĩ mọi người nên cũng đã rất quen thuộc GESU ở phòng thay đồ bên trong cười nói các cầu thủ rồn rập cự đầu hiệp một mặc dù là thế hòa bị đối phương dùng phản công nhanh đánh một cái nhưng là ở toàn thể thi đấu cảm giác trên bọn họ đã bắt đầu khôi phục trước cảm giác đây là để bọn họ tại quá khứ năm cái mùa giải bên trong đánh đâu thắng đó cảm giác một lần bọn họ mất đi nhưng là hiện tại lại trở về vậy còn có cái gì tốt lo lắng đây chỉ là điều này liền đầy đủ để sang em tần cầu thủ khôi phục đầy đủ tự tin cùng đầu trí. mà đối với in hổ vẫn tới nói, bọn họ thì lại chỉ có thể dưới tình huống như vậy thể hiện ra chính mình đầu trí. dù sao bọn họ là đỉ vị gì quán quân, coi như là đối mặt sao em tần cũng không thể dễ dàng chịu thua đầu hàng. đối với sang em tần tới nói, bọn họ sau đó phải việc làm chính là đang tiếp tục chiếm cứ giữa sân ưu thế tình huống, không ngừng thông qua tấn công đến xé ra phòng tuyến của đối phương. hiệp hai trận đấu rất nhanh sẽ bắt đầu rồi. đám cổ động viên tsv in tiếp tục cao giọng hô vì bọn họ chống đỡ đội ngũ cố lên trợ vì nhưng mà ở đây trên mặt thì cổ vẫn nhưng không thể phòng ngừa bắt đầu ở hạ phòng cùng thế yếu bọn họ ở giữa sân hoàn toàn không có cách nào cùng sao em tần chống lại sao em tần tỷ lệ không chế bóng tuy rằng không cao lắm nhưng mà bọn họ nhưng là ở phần lớn thời điểm đều là ở đối phương nửa sân bên trong không chế bóng vậy thì có thể so với ở hậu trường xoát đảo chân cùng tỷ lệ không chế bóng muốn hiếm thấy hơn nhiều thành lập ưu thế cũng sẽ lớn hơn nhiều lắm hướng chi sang em tần các cầu thủ nắm cơ hội năng lực cũng không kém hiệp hai vẹn vẹn bắt đầu chín phút. Southampton ở trước sân đánh ra một lần đẹp đẽ phối hợp, Joji cùng Zhe bỏ liên tục chuyển bóng sau khi Golis, Golis ở bên ngoài vùng cấm góc trên cầm bóng, Đổ đủ Đỗ ở bên cạnh hắn hướng ngang chạy tựa hồ chuẩn bị tiếp bóng, hấp dẫn đối phương một phần phòng thủ sự chú ý, Golis nhưng nhấc chân chuyển ra một cái đường vòng cung bóng, quả bóng bay thẳng vùng cấm phía sau, ở vị trí này cấp điểm nhảy lấy đà vắt đi cấp ở đối phương hậu vệ trước mặt. Hết đầu công môn, quả bóng cấp tốc bay vào khung thành góc chết, 2-1, lại sau khi rơi xuống đất bắt đi chạy hướng về phía Greece sau đó cái khác sangham tần các cầu thủ cũng là cùng nhau tiến lên sau đó cùng bọn họ ôm nhau đây là một cái cực kỳ đẹp đẽ phối hợp mặc dù coi như là đơn giản chuyển vào trong cấp điểm nhưng mà trên thực tế đổ đủ chạy chỗ cùng rea và junior còn có những người khác liên lụy tương tự phi thường trọng yếu đây mới thực là toàn thể tấn công tại đây cái ghi bản trong quá trình Ingo vẫn hầu như không có cái gì hoàn thủ sức mạnh lạc hậu sau khi Ingo vẫn muốn tập hợp lại khởi sướng tấn công đáng tiếc chính là giữa sân bọn họ tiếp tục bị sangham tần vàng chế hầu như tìm không được cái gì quá tốt cơ hội chú ý tập trung sự chú ý Jesu ở đây dưới hô khoảng thời gian này hắn ở đây dưới gọi đến nhiều nhất khả năng chính là câu nói này có điều gọi hơn nhiều đều là gặp hữu hiệu, hiệu. Inu vẫn phản công rất là hung mãnh nhưng mà Sang Em Tần vẫn như cũ không chế lại giữa sân đồng thời cũng không ngừng khởi xướng tấn công trước liên tục ở hai bóng dẫn trước tình huống bị săn bằng để bọn họ bắt đầu càng tập trung sự chú ý càng hy vọng có thể đạt được càng nhiều ghi bàn tại đây dạng tâm thái bên dưới Sang Tần ở phút thứ 74 mở rộng dẫn trước như thế phản kích bên trong rẽ bờ Zinner chuyển đến cánh trái, Gauthier sau khi đột phá đem bóng chuyển về đến vòng ngoài cấm địa, bắt đi tiếp bóng sau phân đến cánh phải, trước cắm vào vạn vợ đón lăn tới được quả bóng chuyển tiến vào vùng cấm, sau đó cấp tốc lên chân xúc bóng, quả bóng cấp tốc bay vào khung thành góc xa, 3-1, Southampton đặt vững thắng cụ. Hai bóng dẫn trước sau khi Southampton cũng không có lời biếng, bọn họ ở trong khoảng thời gian sau đó không có lại để thắng lợi từ trong tay mình trốn, mà là tiếp tục khống chế thi đấu, thành công tướng lĩnh trước tiên ưu thế, duy trì đến kết thúc. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, Đám cổ động viên PSV ỉn Hổ vẫn phát sinh tiếng thở dài, bọn họ đội bóng tuy rằng đã được vẫn là tương đối ngoan cường, nhưng là ở trận này thi đấu bên trong, bọn họ vẫn như cũ vẫn thua rơi mất thi đấu. Bắt đầu 3 liên tiếp thất bại, chuyện này ý nghĩa là bọn họ hầu như không có ra biên khả năng, thậm chí ngay cả UEFA ở dồn 3 lít tư cách đều sẽ không lại có thêm. Sao thêm tần các cầu thủ nhưng là đang ăn mừng, một cái không hề tốt bắt đầu sau khi, bọn họ cấp tốc trở lại đạo trên. Vậy đại khái chính là chân chính đội mạnh cùng phổ thông đội mạnh trong lúc đó khác nhau. Ỉn vẫn tuy rằng bắt được mùa giải trước ý dễ Đĩ vị gì quá quân, nhưng là hiện tại ý dễ Đĩ vị gì đội bóng trình độ, đặt ở UEFA Champions League bên trong, đã không tính là đặc biệt xuất sắc. Ở Manchester một hồi thi đấu bên trong, riêng nhưng là đánh bại Inter Milan, cho cái này đối thủ cạnh tranh một bài học, ba vòng hạ xuống, Southampton bắt được 7 phần xếp hạng thứ nhất, Rio 6 phần dược cư thứ hai, Inter Milan 4 phần xếp hạng thứ ba, Ỉn vẫn không điểm luận đáy. Vòng kế tiếp nếu như Southampton xong giết in hộ vận, sau đó Inter Milan lại lần nữa bại bởi riêu lời nói, như vậy Southampton trên căn bản là có thể sớm thu được vượt qua vòng bảng quyền. Như vậy một cái bảng tử thần xem ra khuyết đại, nhưng là ở chân chính mạnh mẽ đội bóng trong mắt, chỉ có điều là gặp mang đến một ít phiền phái nhỏ thôi. Hiện tại chúng ta sự chú ý nên càng nhiều đặt ở giải đấu bên trong. Hiện tại chúng ta xếp hạng có thể có điểm gây go. GESU nói với bờ Giải đấu hiện tại đã chín vòng, Southampton thành tích là 4 tháng 4 mình một phụ, bắt được 16 Nhưng mà hiện tại đặt ngang hàng đệ nhất chính là Man City cùng Liverpool, bọn họ đều là 7 tháng 2 bình bắt được 23 điểm, dẫn trước Southampton 7 phần nhiều, sau đó là 7 tháng 2 phụ Arsenal cùng một vừa, Arsenal bắt đầu hai thất bại liên tiếp sau khi một hơi bắt được 7 tháng liên tiếp, Chelsea 18 điểm xếp hạng thứ 5, Southampton cái này điểm chỉ có thể xếp hạng thứ 6 vị. trí. Tuy rằng giải đấu chỉ quá khứ 1 phần 4, nhưng mà xem cái này mùa giải giải đấu tranh cướp, Southampton muốn đi đến bảng tổng sắp vị trí thứ nhất trên, vậy khẳng định không dễ dàng. Sau đó thi đấu trên căn bản đều là một hồi giải đấu, một hồi cuộc thi đấu an bài như thế, điều này làm cho Southampton từng chủ lực môn có thể khỏe mạnh trong trận đấu dùng càng tốt hơn trạng thái tới đón tiếp sở hữu thi đấu. Đương nhiên, đối với Southampton thay thế bổ sung các cầu thủ tới nói, ở lịch Cup như vậy thi đấu bên trong thể hiện ra giá trị của chính mình, chính là bọn họ quan trọng nhất thời khác. Được rồi, nghỉ ngơi một buổi tối, chúng ta ngày mai về Southampton. Đó lấy giải đấu, chúng ta còn cần lấy ra càng tốt hơn trạng thái đi ra. Hiểu chưa? GES ở phòng thay đồ bên trong đối với sở hữu các cầu thủ nói các cầu thủ dồn dập gung vẩy nổi lên nằm đấm, chuẩn bị đi trở về tại bên trong giải đấu. dùng bọn họ đã tìm trở về trạng thái, đi đại sát tứ phương. trường 865, không có ý chí chiến đấu đối thủ trường 865, không có ý chí chiến đấu đối thủ đương nhiên. trạng thái tìm trở về, đó chỉ là bước thứ nhất. muốn ở đội giờ mi ở lit đại sát tứ phương, cũng là một cái chuyện rất khó khăn. tuy rằng sang em tần thực lực bây giờ rất xuất sắc, nhưng mà rất hiển nhiên chính là, giải đấu bên trong đội mạnh, biểu hiện đều sẽ không kém. đội giờ mi ở lit tài lực thêm vào bọn họ gấp gáp điều này làm cho đỏ giờ mi ở list đội ngũ đều có thể tiến cử không ít xuất sắc cầu thủ mà những người thực lực xuất chúng cầu thủ coi như không thể có một cái xuất sắc toàn thể chỉ là bằng bọn họ năng lực cá nhân là có thể ở một ít thi đấu bên trong sáng tạo một ít kỳ tích đi ra trở lại giải đấu sau khi sang em tần cấp tốc ngay ở sân nhà nên đón điệu cá sổ. đây là một cái rất mạnh đối thủ mới là có điều chim khách mấy năm qua là càng ngày càng đi thấp cái này mùa giải bắt đầu tới nay càng là đã được tự nát chín vòng hạ xuống hai bình bảy phụ chỉ lấy đến 2 phần tại bên trong giải đấu lúc đấy làm một chi rất được fan bóng đá hoang nên đội mạnh biểu hiện thành bộ dáng này, sát thực cũng làm cho người dễ dàng nổ nước bọn. có điều nữu cá sổ vẫn liền như vậy, ở đầu thế kỷ này cũng không tệ lắm biểu hiện sau khi, bọn họ liền bắt đầu một đường đi thấp, từ xung kích ba vị trí đầu đội bóng biến thành xung kích UEFA ở Roma lit khu vực đội bóng, sau đó biến thành trung du đội bóng, mấy năm qua càng là bắt đầu biến thành trụ hạng đội ngũ. phải biết bọn họ một lần là toàn những lần được, nên nhất đội bóng, hơn nữa bọn họ tài lực cũng không kém, có sân bóng FC các ăn mồi, như vậy đội bóng sẽ bị dàn bật thành như vậy, cũng là tần quản lý bản lĩnh. bọn họ một lần đem sân nhà để tên quyền đều bán đi ra ngoài. Đối tên gọi thể dục trực doanh sân bóng, điều này làm cho Trung Quốc mạng lưới bóng đá tiểu thuyết cũng không muốn cứu vớt bọn họ. Trước đây ở trong tiểu thuyết cứu vớt Newcastle, còn có thể xưng là chính mình là sân bóng FC chi Vương, nghe tới rất có bức cách, mà hiện tại đây, thể dục trực doanh sân bóng chi Vương, nghe tới liền rất mắc cỡ a. Nói chung hiện tại Newcastle liền không phải cái gì đáng giá chú ý đối thủ. Có điều sang hem tần các cầu thủ vẫn như cũng ở trận này thi đấu bên trong, bắt đầu càng thêm kiên trì đi thi đấu. Bọn họ không chế giữa sân, đồng thời không ngừng tìm kiếm cơ hội Kiên chỉ thông qua hai cánh sáng tạo cơ hội, đồng thời hai cái tiền đạo cũng không ngừng chạy liên lụy, sẽ ra phòng tiến của đối phương. Cuộc tranh tài này Jesu để ẩn và dẹt cùng đấu đủ đồng thời thủ phát, chính là muốn dùng linh hoạt chạy cùng liên lụy đến tìm kiếm ra cơ hội tới. Điều này làm cho bọn họ ở phút thứ 10 liền đạt được ghi bàn. Reber Junior phân bóng đến cánh phải, bạn vợ chuyển vào trong đến bên trong vùng cấm bị đối phương hậu vệ đỉnh đi ra, hậu vệ giải vây không xa, bên trong vùng cấm có tiếp bóng sau xoay người số bóng, nhưng đánh vào đối phương hậu vệ trên người đặt về, theo vào ẩn và dẹt lại lần nữa lên chân số bóng lại đánh vào đối phương hậu vệ trên người chuyển lệch đến phía sau, đồ đủ ở phía sau điểm trước cắm bảo ung dung đón lăn tới được quả bóng lên chân xúc bóng, sau đó đem bóng ghi bàn không thành góc chết. Một không, đồ đủ vì là sao em tần mở tỷ số. sao em tần cái này mùa giải bắt đầu tới nay tuy rằng thành tích lào đảo, nhưng là đồ đủ biểu hiện nhưng một điểm tật xấu đều không có. đây là hắn mùa giải này giải đấu thứ chín cái ghi bàn, phải biết hắn có thể chỉ điểm tràng bảy tràng, mà ở trang thi on 3 trận thi đấu bên trong, hắn cũng đạt được bốn cái đi bàn. Hắn dự định ở giải đấu cùng trang Dion League bên trong đều hoàn thành đua phá lưới tam liên con sao. Này thật đúng là khiến người ta chờ mong. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, theo sân bóng các cổ động viên hô lớn đồ đủ tên, không nghi ngờ chút nào chính là, hắn hiện tại là sao em tần fan bóng đá trong lòng con gừng, cái kia có thể đánh tiến vào nhiều nhất ghi bàn cầu thủ. Đồ đủ biểu hiện cũng quả thật làm cho người dân mình, huống chi hắn mới 21 tuổi, trên lý thuyết coi như hắn vận khí lại kém, cũng ít nhất còn có 6, 7 năm thời đỉnh cao. Nếu như số may một điểm, thêm vào hắn tự hạn chế cùng nỗ lực, không bị đại thường thậm chí có thể duy trì mười mấy năm thống trị muốn nói Messi và zonano sau khi có ai có thể ở dưới bóng đã đạt được thống trị cấp thành tích lớn như vậy khái chính là đồ đủ chí ít hắn hiện tại đã thể hiện ra loại tiềm chất này muốn nói đối với đồ đủ hứng thú những cái khác đội bóng là chưa từng có giảm thiểu quá có điều bây giờ có thể cùng sang em tẩn cấp người đội ngũ cũng chính là những người giờ mi ở ít xài bao nhiêu tiền đó là đều cấp không đi j thú đã sớm nói Jebner cùng đủ đều là sang em tần hàng cơ bán bọn họ hợp đồng bên trong thậm chí không có phí hủy hợp đồng Vậy thì không phải dựa vào tiền liền có thể giải quyết sự tình hơn nữa coi như bán, GESU cũng sẽ không ngu đến mức bán cho giải đấu bên trong đối thủ cạnh tranh. đây là dùng đầu gối muốn cũng có thể nghĩ ra được sự tình. mà ở giờ giờ mi ở lit ở ngoài, có tư cách mua đủ đủ đội bóng, vậy thì càng thiếu. hiện tại đã sớm không phải CGA tiểu đợt cung nhân đại, đội bóng của CGA cũng không có cái gì lực cạnh tranh, bọn họ tài lực cũng không đủ tiến cử loại này cấp bậc cầu thủ, dưới tình huống như vậy, đơn giản cũng chỉ có cái kia mấy chi đội bóng mà thôi. hoàng cá nhân, hơn nữa một cái PSG, chỉ bất quá bọn hắn thăm dò tình báo giá, đều bị Jesu cho từ chối, bao quát cái này mùa hè. Mendes tìm đến Đỗ Đủ hỏi xem em tần có hứng thú hay không tiến cử Cergy Tianoziano thời điểm diêu phương diện kỳ thực cũng tiếp xúc Đỗ Đủ, bọn họ đưa ra một cái dùng Cergy Tianoziano thêm tiền đổi Đỗ đổ Đủ kế hoạch, có điều vẫn bị Jesu kiên quyết từ chối. ca cũng không chỉ một lần đưa ra muốn cho Đỗ Đủ cùng Messi đi hợp tác tương tự cũng bị Jesu từ chối nhiều lần. Trừ phi chính Đỗ Đủ động tâm tư phải đi, bằng không Jesu là tuyệt đối sẽ không thả hắn đi. Một cái có sổ hộ khẩu siêu cấp sao thủ còn làm một hoa kiểng, Jesu làm sao sẽ buông tay đây? Cũng chỉ đem hắn từ 15 tuổi bắt đầu bồi dưỡng đến ngày hôm nay, dòng dã thời gian 6 năm, GESú ở trên người hắn tiêu tốn tâm huyết, vậy cũng thực sự là không bình thường. Như vậy cầu thủ, là muốn giữ lại để hắn một người một thành, tuy rằng hắn bị thuê đi ra ngoài hai cái mùa giải, nhưng là cái tiết nhưng không tổn hại cho hắn suất thân. Đã được dẫn trước sau khi, sau em tần tiếp tục ở giữa sân khống chế cục diện, niệu cá Rowe muốn đỉnh đi ra bước cướp, máy giày tần tấn công tiếp đấu, nhưng mà muốn làm đến điều này, kỳ thực cũng là phải có tương đương xuất sắc đội bóng chấp hành năng lực cùng với cầu thủ đấu trí bổ trợ. Bắt đầu chín vòng một hồi cũng không thắng cá Rowe trên dưới vẫn đúng là có thể có như vậy đấu chi cùng chấp hành được sao? Đó là đương nhiên không có. Vì lẽ đó bọn họ bức cấp cũng chỉ là lãng phí một hồi chính mình thể năng, mà Southampton lần nhưng là vững vàng tấn công, ở phút thứ 30 thời điểm, lại tiến vào một bóng. Southampton cánh trái tổ hợp đánh ra một lần đẹp đẽ phối hợp, Golis sau khi đột phá chuyển cho lẻo, sau đó chính mình hướng ngang chạy, chỉ lực cấp tốc đem bóng chuyển cho Golis, Golis tiếp bóng sau khi thoảng qua một tên hậu vệ, sau đó đột nhập vùng cấm, ngay lập tức hắn thoát khỏi người thứ hai vội vàng lại đây bọc lót hậu vệ, lúc này mới lên chân sút bóng, đem bóng ghi bàn khung thành góc chết. Southampton em thuận lợi mở rộng dẫn trước ưu thế. Cuộc tranh tài này đã được vẫn là rất dễ dàng. Liêu cá sổ đấu trí xác thực không có, bọn họ không nữa đổi vấn luyện biến trường. Sau đó nói không nhất định phải giăng cấp. Bỏn lẹo lì nói với Jesu, G.E.S.U. gật gù, .E xác thực. Liêu cá sổ cho tới nay mới thôi đều là đã được không hề đấu trí. Coi như Southampton em phái ra chính mình toàn bộ thay thế bổ sung cầu thủ, nói không chắc cũng có thể rất tốt thắng được cuộc tranh tài này. Trường 866 đối thủ đều là Man City. chương 866 đối thủ đều là Man City xác thực. Đối với hiện đại nghề nghiệp đội bóng tới nói, bọn họ luận thực lực kỳ thực đỉnh cấp giải đấu nghề nghiệp cầu thủ cùng những người các ngôi sao bóng đá về mặt thực lực cũng không có chất chiến lệnh, chúng chi vợ giờ mi ở lít có tiền, vì lẽ đó bọn họ có thể hấp dẫn đến càng nhiều xuất sắc cầu thủ. Dưới tình huống như vậy, đội ngũ có hay không có tổ chức hình, cầu thủ có hay không có đấu trí, như vậy liền xong rồi phân chia đội mạnh cùng phổ thông đội bóng mấu chốt nhất một điểm. đương nhiên, đây chỉ là trở thành đội mạnh một cái cơ bản nhân tố mà thôi, chân chính muốn có lực cạnh tranh, ngoại trừ hai điểm này ở ngoài, còn phải có thực lực chân chính tài năng xuất chúng cầu thủ mới được, có như vậy cầu thủ mới có thể trở thành chân chính đội mạnh. Bản thân thực lực liền không bằng Southampton, đấu trí cùng tổ chức độ còn kém nhiều như vậy, dưới tình huống như vậy, sao Southampton các cầu thủ thuận lợi liền chiếm ưu thế lớn hơn nữa, không ngừng khống chế thi đấu tiếp đấu. Hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, An vạ dẹp đánh vào Southampton cái thứ 3 ghi bàn, hắn trong trận đấu nhận được rộ dị chuyển bóng sau khi cắt vào vùng cấm, quả đoán lên chân dứt điểm. Ba bóng dẫn trước sau khi, Southampton bắt đầu càng nhiều khống chế giữa sân, ở không tiêu hao quá nhiều thể năng tình huống, đối lập ung dung bắt cuộc tranh tài này thắng lợi. Hiện tại vẫn chưa thể nói chúng ta đã hoàn toàn đi ra vũ bùn chúng ta hiện tại vẫn như cũ đối mặt không ít vấn đề. Giải đấu bên trong chúng ta có rất mạnh đối thủ, Trang League bên trong cũng không có nhẹ nhõm như vậy. Hiểu chưa? Thi đấu cũng sẽ không bởi vì chúng ta là mùa giải trước tam quan bương, liền sẽ để chúng ta đánh cho ung dung rất nhiều, chỉ có thể là bởi vì chúng ta thể hiện xuất sắc, mới để chúng ta trong trận đấu có vẻ ung dung một điểm. Điểm này, đại gia có thể đều phải nhớ kỹ. Jesus ở sau trận đấu phòng thay đồ bên trong cũng không có có vẻ đắc ý với báo, mà là rất chăm chú rồi hướng các cầu thủ cường điệu một lần. Nhìn mới vừa thắng được một hồi thi đấu chủ lực, môn vẫn như cũng đang chăm chú nghe huấn luyện dáng vẻ, thay thế bổ sung tuổi trẻ các cầu thủ, tựa hồ cũng đều rõ ràng rất nhiều đồ vật. Tuy rằng muốn xử sự có mức độ, nhưng là ở tại bọn hắn quá mức tự tin thời điểm, hay là muốn rội một hồi nước lạnh? Jesus trong âm thầm nói với vợ Nellie. Một nhánh đội bóng muốn vẫn duy trì mãnh liệt đấu trí, kỳ thực là không có khả năng lắm. Này có chút tà đạo nhân tính, nhân loại hướng về một cái mục tiêu đi tới thời điểm bọn họ có thể rất tốt tập trung tinh lực của chính mình nhưng là đạt đến mục tiêu sau khi khó tránh khỏi gặp lừa biếng mà đang đối mặt thời gian dài cả đời công tác thời điểm liền không có khả năng lắm vẫn tập trung tinh lực mà cần phải có chương có thể mới có thể làm đến tốt nhất cho nên đối với một nhánh đội bóng tới nói muốn ở thời gian dài duy trì một loại cường lôi đấu trí cái tiêu phi thường khó khăn nhất định phải có các loại phương pháp đến duy trì mới được mà đối với sang em tới nói bọn họ trước đều là hàng năm thay máu mới duy trì đội bóng các vọng mà hiện tại nếu muốn bắt đầu ổn định như vậy phải chịu đựng các cầu thủ sẽ không đều là phi thường tập trung sự chú ý hậu quả vì lẽ đó thời điểm như thế này, thường thường cũng chỉ có thể đi một bước, xem một bước. đánh bại Newcastle sau khi, Southampton tiếp tục lấy 19 điểm xếp hạng thứ sáu, phía trước đội ngũ vòng này trên căn bản đều thắng lợi, cũng chính là Arsenal bị bức ép bình, hơn nữa hụt vua bại bởi Man City, mà sau lưng hắn, MU cũng từ từ bắt đầu khôi phục như thế, bọn họ vòng này thắng lợi sau khi điểm cũng đạt đến 17 điểm, bắt đầu ở phía sau không ngừng truy đuổi. Mujino đội bóng đều là sẽ rất ngoan cường, liên tục chinh chiến sau khi, Southampton chủ lực đội hình rốt cục thu được một cái cơ hội thở lấy hơi đón lấy tuần này là lít cuối vòng thứ tư thi đấu. Sao em tần sân nhà nên chiến Leicester city. Cuộc tranh tài này bên trong, jeff đương nhiên phái ra hầu như toàn bộ thay thế bổ sung, mà Leicester City vẫn là phái ra không ít chủ lực, thành tiệu trung du đội bóng. Cuộc thi đấu bọn họ vẫn là không muốn ung dung đùa thà. Hai bên ở đây tiến tới được rồi hung mãnh đối kháng. Sao em tần thay thế bổ sung các cầu thủ gần nhất không đánh như thế nào thi đấu. Điều này làm cho bọn họ thi đấu dục vọng tương đương mãnh liệt. Hai bên ở 90 phút bên trong đánh cái hòa nhau. Thi đấu tiến vào bù giờ thi đấu. Tiến vào bù giờ thi đấu sau khi thay thế bổ sung ra trận vị nhịn sụ cùng Beffer cùng với Alvarez đánh ra một lần đẹp đẽ phối hợp hắn ở bên trong vùng cấm liền quá hai người sau khi phân đến bên trong vùng cấm Alvarez bên trong vùng cấm cầm bóng ở đối phương hậu vệ liều mạng lại đây phòng thủ thời điểm hắn nhưng đem bóng chuyển cho tiếp ứng Beffer Beffer ngay lập tức lên chân xuất mạnh đem bóng ghi bàn khung thành bóc chết một không Southampton ở bù giờ thi đấu tuyệt sát Leicester City xông vào lit cup tứ kết lần này lit cup tứ kết hàm kim lượng liền có vẻ tương đối cao Man Manchester Arsenal Chelsea tuy rằng mở ú Liverpool đã bị sớm đào thải ra khỏi cục, nhưng là tứ kết bên trong có như vậy năm chi đội mạnh vẫn như cũng là tương đương khó khăn thi đấu mà tại đây dạng rút thăm bên trong đương nhiên không thể đem đội mạnh đều ra trên thực tế tứ kết bên trong thì có hai trận cường cường đối thoại sao em tận đụng với Man City mà Arsenal nhưng là đụng với một bữa chỉ có Chelsea vận khí tốt hơn nhưng là đụng tới cũng là derby ở Leeds United đúng là hai chi trang cần ship đội bóng Midlands mở rụt cùng đọ tận lẫn nhau trong lúc đó đánh vào đồng thời vậy cũng là là lịch cũ truyền thống thế nào cũng phải hơi yếu đội biểu hiện thật mới được Đối với này GESU cũng không phải rất lưu ý, ngược lại mặc kệ là đã ai, hắn khẳng định là muốn phái ra toàn bộ thay thế bổ sung. Giải đấu cùng Tram Tioli, mới là hắn quan tâm việc trọng yếu. Sau đó một vòng giải đấu, Southampton chính là đá với Man City, đối với cuộc tranh tài này, GESU nhưng là vô cùng quan tâm. Dù sao hiện tại đội ngũ của hắn tuy rằng lạc hậu Man City bảy phần nhiều, nhưng là vào lúc này, thể hiện ra chính mình trình độ, vẫn như cũng là rất trọng yếu một chuyện. Thú chi này một vòng bên trong Liverpool sẽ sân khách khiêu chiến Arsenal, cái này cũng là một cái Southampton truy phân cơ hội tốt chúng chỉ coi như là không đổi kịp Man City điểm đang đối mặt diện thi đấu bên trong, Chelsea cũng phải nỗ lực đạt được thắng lợi. Man City cùng Liverpool cái này mùa giải xu thế quá mạnh, trước bại bởi Liverpool là chuyện bất đắc dĩ, mà hiện tại đội ngũ trạng thái đã từ từ khôi phục. Như vậy đương nhiên muốn ở đá với Man City thời điểm, nỗ lực giành thắng lợi, có thể hay không bắt được quán quân là một chuyện. Đối mặt đối thủ mạnh mẽ, dưới tình huống như vậy muốn dũng cảm giành thắng lợi, để cấp cầu thủ tự nhiên thì có ý nghĩa như thế. Vậy thì là mặc kệ đối thủ điểm cầm bao nhiêu, chúng ta đều phải cố gắng đánh bại bọn họ chúng ta có thể ở đội yếu trên người lẫn tuyển, nhưng là đối với đội mạnh thời điểm, chúng ta nhất định sẽ không có bất kỳ xem thường tâm tình. Đối với cuộc tranh tài này chuẩn bị chiến đấu, GES đồng dạng là rất sớm liền bắt đầu, đối phó loại này đỉnh cấp đội mạnh, đạt được sau khi thắng lợi có thể tích lũy xuống đấu chí cùng tự tin, so với phổ thông đội ngũ thắng 10 trận, đều muốn tới đến đại. Thật giống như trước trang Eon League bên trong sân nhà đánh bại rêu thi đấu, liền để sang hem tần triệt để ổn định lại chính mình trong đội tâm tình như thế. Đối với Man City thi đấu tương tự gặp mang đến to lớn đấu chí cùng chỗ tốt. Trường 867, Gadi Ola khen tặng trường 867, Gadi Ola khen tặng kỳ thực nếu như nói Tram Tionlid bên trong, ta không cảm thấy Man City sẽ là đối thủ của chúng ta. Tram Tionlid bên trong, riêu loại này lâu năm đội mạnh cùng Liverpool loại này đấu trí rồi dào đội ngũ, có thể mang đến áp lực nhiều hơn, điểm này là không thể nghi ngờ, mà Man City uy hiếp, thì lại càng nhiều tại bên trong giải đấu, mà không phải cuộc thi đấu bên trong, bọn họ sát thực quá ổn, cấp điểm cũng hùng có điều nếu như chúng ta có thể ở sân khách đánh bại bọn họ lời nói có thể tâm thái của bọn họ sẽ phải chịu ảnh hưởng. Như vậy chúng ta thì có cơ hội truy đuổi tới. Jesu nói với vợ ly. Ta cảm thấy rất khó a, coi như thắng bọn họ, lấy ga đi Ola không tràng năng lực, hắn vẫn có thể không ngừng cấp điểm. Vợ nhỏ ly sau khi suy nghĩ một chút nói. Ngươi nói rất có đạo lý, bất quá chúng ta ít nhất cũng phải nỗ lực giành thắng lợi mới được. Jesu cười ha ha. Xác thực, nếu như đang đối mặt diện thi đấu bên trong cũng không cách nào đánh bại đối thủ lời nói, như vậy còn nói gì đến tiếp sau đây. Hơn nữa ở Etih sân bóng đánh bại Man City, chuyện này bản thân liền tương đối khó khăn mua giải trước so ra, mùa giải này Man City đội hình không nghi ngờ chút nào có vẻ càng thêm mạnh mẽ. bọn họ thậm chí có thể ở trước sân bày ra hai bộ không giống đội hình đi ra, đều đồng dạng xuất sắc. điểm này sang em tần đều không cách nào cùng bọn họ lẫn nhau so sánh, bởi vì sang em tần đội hình dự bị, so ra, hay là muốn nhược rất nhiều. đối với này ZSU chỉ có thể cảm thán, có tiền thật tốt. đối với Man City tới nói, tuy rằng bọn họ cũng sẽ chịu đến FFG ảnh hưởng, nhưng mà đối với giàu nước đố đổ Beckham giả bị tập đoàn tài chính tới nói, bọn họ chỉ cần thông qua tài trợ phương thức. Là có thể đối lập tận ngấp đem trướng làm tốt, hơn nữa Man City đầu tư cũng không tính đặc biệt quyết đại, ở FFG còn không thực hành những năm đó, bọn họ mua nhân hòa cho tiền lương sát thực đều vô cùng hào phóng, mà hiện tại, bọn họ toàn thể tiền lương cùng chi ra, khống chế được kỳ thực còn có thể, ít nhất cùng bọn họ doanh thu so ra, cũng không tính tiêu tốn quá nhiều. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người rất tự nhiên nghi vấn, người Man City doanh thu có tài cản ứng gì, có thể cùng mở doanh thu tiếp cận. Sao thêm tần doanh thu vượt qua 500 triệu euro, nhưng là người ta bước đi kia một cái vết chân đi được ổn cực kỳ, ở tài trợ số lượng rất nhiều cùng sân bóng tu sau khi thức dậy nóng này là có thể nhìn ra, bọn họ như vậy doanh thu là bình thường, nhưng là Man City vẫn bị mở ú ở bản địa lẻ lên, mở ú đệ nhất thế giới doanh thu cũng là hơn 670 triệu, người Man City liền có thể đạt đến 560 triệu, sao lại có thể như thế nhỉ? Đương nhiên, đối với như vậy nghi vấn, Man City trên giới là xưa nay sẽ không bị giải, ngược lại chúng ta chính là kinh doanh hài lòng đối với này Jesu ngược lại không là rất quan tâm, ngược lại hắn cũng không phải dựa vào có tiền lan đột. Hiện tại sao em tần doanh thu đầy đủ để bọn họ duy trì không so với nhà giàu kém tiền lương địa phương, vậy thì đầy đủ. Cho tới những người cường hào câu lạc bộ có phải là sau lương dùng trợ giúp phương thức để cầu thủ thu vào được càng nhiều thỏa mãn, vậy thì không phải Jesu cần phải đi quản sự tình. Kỳ thực muốn làm đến điểm này cũng là rất khó, dù sao hiện tại cầu thủ thu vào trên căn bản đều là công khai. Ngươi nếu như dùng ngoài ngạch tài trợ phương thức để giải quyết vấn đề này, người khác cũng không phải người ngu. Đối với cổ động viên Manchester City tới nói, bọn họ sẽ không quan tâm những cái khác, bọn họ chỉ là hy vọng bọn họ đội bóng, ở trận này thi đấu bên trong có thể cho sang một cái đẹp đẽ. Southampton gần nhất đã để ép hai người bọn họ mùa giải, để bọn họ cho tới nay mới thôi vẫn không có một cái trọng lượng cấp quan quân, điều này làm cho cổ động viên Manchester City đều cảm thấy đến phi thường khó chịu. Mà cái này mùa giải đội ngũ của bọn họ thể hiện xuất sắc, mà Southampton thì lại biểu hiện có một ít cho trùng, dưới tình huống như vậy, lãnh bại Southampton, bảo đảm cái này mùa giải giải đấu quan quân thiếu một cái đối thủ, liền có vẻ rất cho yếu. Nhưng mà Guardiola rõ ràng, muốn đánh bại Southampton, không phải là một chuyện dễ dàng. Cái này mùa giải Liverpool có thể nói là Man City đối thủ lớn nhất, trước hai bên cũng từng giao thủ, đánh cái thế hòa, Liverpool hung manh tấn công và toàn thể áp bức năng lực, để Man City chế bóng đều có chút không chịu nổi. nhưng là Liverpool ở đá với Southampton thời điểm, Southampton trạng thái có thể nói là kém cỏi nhất thời điểm, cuối cùng bọn họ cũng là thắng một cái bóng, này đủ để chứng minh Southampton gốc gác, hùng hậu đến có chút đáng sợ. Bọn họ đơn giản chính là cầu thủ trẻ tâm thái cần điều chỉnh cùng với ở rèn luyện trên chịu đến chuyển nhượng cùng ngật của ảnh hưởng, có một ít vấn đề mà thôi, vấn đề như vậy trên căn bản đã toàn bộ xóa bỏ, cũng là còn lại một cái dè vợ duyên cùng dổ gì trong lúc đó phối hợp còn chưa tới đặc biệt hiểu ngầm mức độ, có thể nói cách bọn họ hoàn toàn thể, cũng là còn lại như vậy một điểm khoảng cách. Liverpool lúc đó là chiếm cái tiện nghi, nhưng là chính mình, hiện tại lại không tiện nghi gì có thể chiếm a có điều cũng còn tốt, hắn Man City hiện tại đúng là bình cường mã trắng, xem ra đã không chỗ thiếu hụt nào. Hắn cuộc tranh tài này phái ra chính là một cái 433 đội hình, thủ môn Ederson, hai cái hậu vệ cánh là Walker cùng Mendy trung vệ sở tôn nở cùng lạm vọt từ hợp tác giữa sân phạt nám dino, beshi và cùng david siba tiền đạo sở sterling, sané, abido mà ở thay thế bổ sung chống ngồi tiền đạo bọn họ còn có phô đen, mariz cùng zard giữa sân còn có gân đầu gặng, đeo phỉn, trên hàng hậu vệ còn có lao đội trưởng comani cùng otamendi bọn họ toàn thể đội hình sát thực đã cường hãn đã tới chưa dư thừa cầu thủ mức độ hơn nữa trên căn bản mỗi người đều là hảo thủ đội tác kết cấu cũng phi thường hợp lý lấy gadio tổ đội năng lực thêm vào abu dã bị tập đoàn tài lực cấp tốc chế tạo một nhánh gần như hoàn mỹ đội ngũ cũng không phải không thể nào làm được sự tình cũng còn tốt không đem rơ bờ bán các người không phải vậy ta thật không đến la lộn jesu ở trong lòng nghĩ, hắn ở trận này thi đấu bên trong tự nhiên cũng là tinh anh ra hết, thủ môn mẹ đi, hậu vệ cản cello, mạ đuổi river, chí lưỡi giữa sân rơ bờ zinner, rồi gì, vaber, tiền đạo đủ đủ, đi mũi nhọn đấu với đao sắc thi đấu, sắp bắt đầu, cái này mùa giải các ngươi bắt đầu thật tốt ta, cũng không nói chờ ta. jesu cùng đủ đủ nắm tay thời điểm nói, sao em không cũng là đuổi tới sao? nói thật các ngươi coi như là rơi đến giáng cấp khu bên trong, cũng không ai gặp xem thưởng các ngươi. Gadio La cảm thán nói một câu. Lời này không nghi ngờ chút nào cũng là một loại khác khế tặng, bị người khen tặng đều là sẽ làm người cảm thấy đến tâm tình quá trá, Cũng đừng nói là Gadio La người như thế khen tặng. Jesu cười ha ha hai tiếng, sau đó dừng lại, không đúng, ngươi lời này là khênh, ta sẽ không nã xuống. Gadio La nhún vai. Xác thực, nếu như sang em tần rơi đến giáng cấp khu bên trong, đại gia chỉ có thể cười trên sự đau khổ của người khác, sau đó ở đối đầu sang tần thời điểm nỗ lực đã được càng tốt hơn một điểm. Sau đó để bọn họ tranh thủ giám cấp, như vậy mọi người mới gặp nhắm mắt làm ngơ a ngơi cả nghĩ quá rồi, có điều cuộc tranh tài này, chúng ta cũng sẽ nỗ lực giành thắng lợi. Gadiola trả lời nói. chương 868, Gadiola kế hoạch chương 868, Gadiola kế hoạch đối với Gadiola cái này huấn luyện biến trường, thú vẫn là rất thưởng thức, hắn cảm thấy được đối phương trình độ cao, người cũng không sai, có điều chính là có thời điểm tán gâu thời điểm có vẻ quá đàng hoàng trịnh trọng, không có ý gì. Vừa nãy đối thoại nếu như thay đổi cờ lốt. Chắc chắn sẽ nói hai câu nguyền rủa người loại hình lời nói, mà Gadiola lại có vẻ như vậy thành khẩn, để GESU đều cảm thấy đến có chút vô vị. Có điều hắn dẫn dắt đội ngũ thi đấu, nhưng hoàn toàn sẽ không vô vị. Trận đấu bắt đầu sau khi, sao em tần cùng Man City ở giữa sân, cấp tốc liền bắt đầu đối kháng cùng bước ước. Đối với Sangheampton tới nói, bọn họ ở giữa sân khống chế bóng chiến thuật, đối với Man City không chế bóng chiến thuật, vốn nên là là liệu một fan ai sức khống chế càng xuất sắc, nhưng mà bởi vì Sangheampton ở trên đội hình có chút rèn luyện không đủ, Man City phương diện thì lại không có phái gần đầu gẳng ra trận, mà là để BC và cùng đại tịch ở giữa sân hoạt động, vậy thì để bọn họ giữa sân ít một chút khống chế bóng sức mạnh, trái lại càng am hiểu nhanh trong tấn công. Cứ như vậy, Man City cùng Sangheampton liền triển khai một hồi không phải trạng thái bình thường dưới đối kháng. Đương nhiên, bọn họ đối với tấn công vẫn là phi thường tích cực, điều này sẽ đưa đến hai bên cầu thủ phòng ngự Dưới tình huống như vậy, hầu như có thể nói là tao ngộ ác ngộ. Toà trấn sân nhà Man City rất nhanh sẽ bắt đầu từng bước chiếm cứ ưu thế, bọn họ bắt đầu cấp tốc thông qua giữa sân, dựa vào hai cái si và đột phá cùng tổ chức, sáng tạo cơ hội. Mà sang em tần thì lại muốn nỗ lực khống chế giữa sân, sau đó sẽ khởi xướng tấn công, nhưng ở Man City bức bách bên dưới, làm được không phải quá đúng chỗ. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 6 thời điểm, Man City ở trước sân bức cướp, liền đưa đến tác dụng to lớn. Ghozi xoay người khống chế bóng thời điểm, nhưng bất ngờ bị BC và quấy rầy, quả bóng lăn ra ngoài, bị lùi lại Agirzo bắt được sau đó hắn cấp tốc chuyển cho tiếp ứng David Silva, Silva dẫn bóng sau chuyển về cho Arriola, Arriola lại lần nữa chuyển về. tiếp bóng sau David Silva đưa ra một cái đẹp đẽ cho khe, quả bóng đi đến trước cắm vào đến bên trong vùng cắm xa nhẹ dưới chân, xa nhẹ ngay lập tức cấp tốc lên chân chuyển vào trong. Diego Mạo hiểm muốn đem bóng giành trước giải vây ra đường biên ngang, nhưng mà hắn sát thực cấp ở Arriola cùng sở tơ lên phía trước đụng tới bóng, nhưng mà hắn sạn đi ra ngoài quả bóng nhưng không có bay ra đường biên ngang, trái lại là hướng về chính mình không thành bay qua. đối mặt cái này Olong, mẹ đi tuy rằng làm ra phản ứng, vẫn như cũng không thể đụng tới quả bóng ở lưới khung thành bắt đầu kịch liệt run rẩy thời điểm, đám cổ động viên Manchester City phát sinh to lớn tiếng hoan hô. như thế rất sớm liền đạt được ghi bàn, xem ra cái này mùa giải chúng ta so với Southampton xuất sắc rất nhiều à? Diệp ở trên mặt đất, bất đắc dĩ nhìn ở khung thành bên trong nhảy nhót quả bóng. ta bóng thời điểm hắn đã nghĩ quá khả năng bại ô long, nhưng là thật sự xuất hiện sau khi chịu đến đà kích, vẫn là rất lớn. không sao, lần sau cũng phải như thế đi phòng thủ à? mẹ đi vô vô gì gỡ bay, sau đó nói. Diệp gật gù, sau đó lôi kéo mẹ đi tay, đứng lên. không sai là một cái hậu bệ, vào lúc này, chính là muốn tập trung sự chú ý của mình, lần sau còn như vậy, cũng phải tiếp tục kiên quyết đi phòng thủ. Hậu vệ liền không thể hoài nghi mình lựa chọn, nếu không thì, ở phòng thủ thời điểm lo được lo mất, vậy thì càng thêm không biết nên làm sao đi đá bóng. GESU ở đây dưới vây quanh cánh tay, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Guardiola ở trận này thi đấu bên trong lại không thế nào không chế bóng, mà là càng nhiều khởi xướng tấn công nhanh, đây là hắn không nghĩ đến, sao em tấn công chế bóng vẫn không có như vậy nghiêm cận, đối phương mức cấp hiệu quả sẽ rất được, chính mình muốn đồng dạng thay đổi chiến thuật sao? Thật muốn là qua lại đôi công. Sao cũng không sợ, nhưng là dưới tình huống như vậy, lại bằng là không tín nhiệm. bờ Junior cùng rổ gì trong lúc đó tổ chức năng lực. Đây là áp lực, cũng là một bước ngoặt. Nếu như ở Man City áp lực như vậy bên dưới, Reber Junior cùng rổ gì sẽ ở dưới áp lực vượt phá, hoàn thành khống chế bóng hiệu ngầm lời nói. Như vậy trước đó, sao em biểu hiện gặp tốt hơn rất nhiều. Nhưng lại như vậy nhưng gặp mạo hiểm thua trận cuộc tranh tài này. Tại đây dạng then chốt thi đấu bên trong mạo hiểm, đến cùng có đáng giá hay không đây? Gsu cũng rất hiếm có rơi vào do dự bên trong. Ở hắn thời điểm do dự, trên sân thi đấu, nhưng không có đình chỉ mà là tiếp tục bắt đầu. Hai bên ở đây trên không ngừng dây dưa. Southampton yêu cầu khống chế giữa sân sau khi sáng tạo cơ hội, mà Man City nhưng là đang không ngừng giữa sân cỏ dẹp xỉn tầm cao, khiến cho Southampton xuất hiện sai lầm. Tại đây dạng dây dưa bên trong, hai bên không ngừng sáng tạo cơ hội. Man City cỏ dẹp xỉn tầm cao, như vậy hậu trường nhất định sẽ xuất hiện một vài vấn đề. đồ đủ mấy lần đột phá đều sáng tạo cơ hội, mà Man City tấn công nhanh cũng nhiều lần để Southampton hàng phòng thủ xảy ra vấn đề. Tại đây dạng dây dưa bên trong, tòa trấn sân nhà Man City ở fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong lại lần nữa đạt được ghi bàn. Phản án đi đổ hậu trường ra bóng, BC va tiếc bóng sau khi phân cho Sterling, Sterling dẫn bóng ở cánh phải mạnh mẽ đột phá, đối mặt chỉ liệu phòng thủ, hắn đầu tiên là một cái dừng tấn công, sau đó cấp tốc biến hướng, hướng về đường biên ngang đột phá. Chí Liệu bị Sterling cho thuận qua, hắn cứ việc cấp tốc xoay người đổi kèo, nhưng mà Sterling cũng không nghĩ cắt vào vùng cấm, mà là một mạch hướng về đường biên ngang bắt tới. Cứ như vậy, Chí Liệu cũng chỉ có thể quay giày một hồi, Sterling bật tới đường biên ngang phụ cận sau khi, nhấc chân liền đem bóng chuyển vào vùng cấm. Ở phía trước phòng thủ Digger cũng không hề do dự chút nào, hắn bay người tắc bóng dự định đem bóng giữa đường cho gãy xuống, nhưng mà sờ tơ linh chuyển vào trong tốc độ cực nhanh, tuy rằng hắn đã ngay lập tức ngã xuống đất ta bóng, nhưng vẫn không thể nào đụng tới quả bóng. Quả bóng cấp tốc từ hắn trước người lăn qua thứ, ở trung lộ mà gửi dở còn chưa kịp giải vây, Agüero đã quỷ bị xuất hiện ở quả bóng điểm đến nơi, ung dung lên chân, đem bóng chặn tiến vào sang em tần thành thành. 20 phút thứ 12, Man City mở rộng dẫn trước ưu thế. bóng vào, Agüero, vĩ đại sạ thủ, đây là hắn ở giờ mi ở lit đệ 150 cái đi bàn, hắn cũng là Man City trong lịch sử đua phá lưới hiện tại Man City hai bóng dẫn trước, sao sẽ tao nộ một hồi thảm bại sao? đang giải thích biên hô lớn trong tiếng, ZE cũng quyết định quyết định, hắn đối với trên sân làm hai cái thủ thế, nói cho các cầu thủ, nếu như Man City muốn đánh nhanh kết tấu, vậy chúng ta cũng đánh, cho bọn họ một cái đẻ đẽ. nay cũng không phải ZE vì cuộc tranh tài này mà từ bỏ đội ngũ rèn luyện, mà là xem Man City khí thế, nếu như ZE U kiên trì rèn luyện không chế bóng chiến thuật lời nói, nói không chắc liền sẽ bị đối phương dùng nhanh trong tấn công đánh cho lừa dường, đến một hồi thảm án, đến thời điểm đối với đội bóng ảnh hưởng gặp càng to lớn hơn. Gadiola đối với cuộc tranh tài này cũng là chuẩn bị rất lâu, hắn muốn chính là lợi dụng sang em Tần cần rèn luyện không chế bóng chiến thuật trong lòng, dùng điên cuồng tấn công cùng lực xung kích, để sang em Tần trên dưới tâm thái mất cân bằng, phổ thông tua một hồi thi đấu, sẽ không để cho sang em Tần các cầu thủ tâm thái mất cân bằng, nhưng là nếu như đến rồi một hồi thảm bại lời nói. Vậy thì khó nói. Chương 869, tuyệt không có thể túng chương 869, tuyệt không có thể tuống một nhánh mạnh mẽ đội ngũ, tao ngộ thảm bại sau khi, thường thường liền sẽ rơi vào nguy cơ lớn lao bên trong, Giờ giảm tim ba chân chính ta nữa cũng không phải là bị Southampton tại UEFA Super cục bên trong đánh bại bắt đầu, mà là bị bọn hai hiệp đánh cái bảy không sau khi mới bắt đầu. Không có không thua bóng đội bóng, nhưng là nếu như thảm bại lời nói, xác thực sẽ làm cầu thủ đối với mình chiến thuật sản sinh dao động. Đây là đáng sợ nhất dao động. Điều này cũng có thể chính là Guardiola kế hoạch đối với Southampton thi đấu, hắn muốn dùng phương thức này, đến chân chính bắt đầu dao động Southampton thống trị. Vì lẽ đó đây là Jesus không thể chịu đựng, nếu như chỉ là thua bóng, cái kia còn dễ nói, quá mức cái này giải đấu quán quân không lấy được, tự tin tiếp tục giữ vững. Southampton xung kích Trang Tion League lục liên quan, vẫn rất có hy vọng. Vì lẽ đó vào lúc này, tuyệt không có thể túng. Nhìn thấy Zesu thủ thế sau khi, Southampton các cầu thủ cũng rồn rập ở đầu. Bọn họ bản thân liền bị Man City điên cùng tấn công cung áp bức khiến cho rất khó chịu, lớn mật như vậy tấn công áp chế, thật sự coi chúng ta không tồn tại à. Vì lẽ đó ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, bọn họ lập tức liền khởi xướng mãnh liệt tấn công. Zebra đem bóng chuyển cho Bamber, Van vờ dọc theo cánh phải bắt đầu khởi xướng tấn công sa tới phòng thủ, bị hắn ra tốc mạnh mẽ vào tới. David Silva rất nhanh lại đây phòng thủ, bản vỡ đem bóng giao cho tiến lên kiến tạo cản lộ, chính mình hướng ngang chạy liên lụy. Cản lộ dẫn bóng về phía trước, nhìn thấy mẹ đi tới phòng thủ chính mình, quả đoán đem bóng giao cho dẫn đường biên đồ đủ, đồ đủ tiếp bóng sau khi cấp tốc đột phá, sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, theo vào bắt đi cấp ở sở tôn nở phòng thủ trước lên chân ban phá, quả bóng thắng cao hơn sáng ngang. bóng tốt. Sao lần này tấn công đánh cho cung tương đương quả đoán. Man City muốn chậm một chút sao? đang giải thích viên hô lớn thời điểm. Guardiola cũng đúng trên sân làm cái thủ thế, tiếp tục tấn công. Sao thêm tần cố nhiên không thể đúng, nhưng là Man City vào lúc này cũng không thể có bất kỳ yếu thế. Vì lẽ đó Man City cũng lập tức liền khởi sướng một lần tấn công. Trước cắm vào Gakpo đem bóng phân cho B席巴, 3 cầm bóng sau khi ở giữa sân mạnh mẽ đột phá, hấp dẫn dội dỉ phòng thủ sau khi nhưng cấp tốc đưa ra một cái truyền thẳng. Agüero đúng lúc trước cắm vào, nhận được BC3 truyền thẳng, sau đó ở bên trong vùng cấm quả đoán lên chân xúc bóng. Màui giờ đúng lúc xuất hiện ở bên cạnh hắn quái một hồi, quả bóng vẫn là bay về phía không thành, mẹ đi bay người cứu thua một tay đem bóng hiểm hiểm nhào đi ra ngoài, được đẹp đẽ cứu thua. Mẹ đi lần này cứu thua phản ứng phi thường mẹ bén, a Ruizo sút bóng chất lượng cũng tương đương cao, nhưng mà mẹ đi cấp tốc làm ra phản ứng, sau đó thân thể triển khai đến cực hạn, mới hoàn thành rồi lần này đẹp đẽ cứu thua. Cha trả, nhìn hắn sải tay, một cái thân cao 1m94 thủ môn, còn có như vậy trưởng xải tay. JES dú vung đẩy một hồi năm đấm, mẹ đi hiện tại cũng coi như là từ từ thích trứng hắn tân nhân vật, ở sau em tần loại này cấp bậc câu lạc bộ, thành tiểu dự bị thủ môn cùng thành tiểu thủ môn chính cảm nhận được áp lực, cái kia đúng là rất khác nhau. Trước mẹ đi biểu hiện chập trung bất định, chính là ở áp lực trên có chút không quá thích ứng. Mà hiện tại, hắn đã bắt đầu thích ứng áp lực như vậy. Mẹ đi đập ra đi bóng bị cản sẽ lô bắt được, người bồ đào nha bắt đầu dẫn bóng về phía trước, rất nhanh sà mẹ liền lên đi ngăn cản hắn, cản sẽ lô một cái dừng khẩn cấp, sau đó sẽ thứ ra tốc, xông ra một cái chỗ trống sau khi quả đoán lên chân, phạm vi lớn đem bóng chuyển đến cánh trái. Gottlieb trên không trung dỡ xuống quả bóng, sau đó dẫn bóng về phía trước, hấp dẫn có đủ nhiều sự chú ý sau khi, Gottlieb nhấc chân liền đem bóng chuyển cho trung lộ Dodi, Dodi nhưng là cấp tốc chuyển cho dẫn đường biên mở Rebuzzer ở cánh phải cầm bóng, sau đó lên chân truyền vào trong, quả bóng bay về phía vùng cấm trung lộ. Sertun nở hiểm hiểm đem bóng đỉnh đi ra, quả bóng lại lần nữa rơi xuống Rebuzzer dưới chân. Rebuzzer không có dừng bóng, mà là ngay lập tức lên chân, đem bóng lại lần nữa đá trở về bên trong vùng cấm. Như vậy một cước truyền bóng cũng không có bảo đảm quá nhiều chính xác tính, nhưng duy trì đầy đủ độ nhân tính. Đồ đủ hướng ngang chạy để hắn nhận được Rebuzzer ngay lập tức truyền bóng, thoáng chạy qua một điểm đổ đủ đủ nhấc chân dơ xuống quả bóng, sau đó cấp tốc dâng bóng xoay người ở lại vòi tờ triển khai phòng thủ trước xoay người liền đem bóng dùng sức đá ra ngoài. Đối mặt cái này đột nhiên xoay người sút bóng, Helder nhận rõ ràng có vẻ hơi chuẩn bị không đủ. ở quả bóng bay ra ngoài thời điểm hắn mới ngã xuống đất cứu thua, rất hiển nhiên chính là tại đây dạng khoảng cách dưới đồ đủ đủ sút bóng, không có sớm dự đoán là không thể đập ra đến. quả bóng cấp tốc bay vào Man City không thành, sao em tần hòa nhau một phần. Đường sao mà đến sao em tần phan bóng đá bắt đầu lớn tiếng hò hét. dưới cái nhìn của bọn họ, chúng ta đội bóng làm sao có khả năng bị các ngươi đè lên đánh? cái kia nhất định là ngẫu nhiên tình huống, hiện tại cái này cái đi bàn. Chứng minh coi như là đã đôi công, chúng ta cũng sẽ không so với Man City kém. Cái tên này, phản ứng thật sự nhanh, nhanh như vậy liền quyết định đá đôi công. Guardiola ở trong lòng lẩm bẩm một câu, vào lúc này hắn cũng có chút do dự, hiện tại nên tiếp tục tấn công nhanh, vẫn là chuyển qua đến đánh không chế bóng, trước tiên ổn định một hồi. Có điều Guardiola rất nhanh sẽ phủ nhận ý nghĩ như thế, vào lúc này ổn định một hồi, không nghi ngờ chút nào chính là tướng chủ động quyền cho chấp tay đưa đi, huống chi Man City các cầu thủ cũng không phải hắn nói ổn, lập tức liền có thể ổn hạ xuống. Cầu thủ không phải ai, đang thay đổi chiến thuật thời điểm Cũng có cái điểm chuyển hóa tâm thái, căn bản là không thể nói từ nhanh chóng đôi công đội thành khống chế bóng không trạng, liền lập tức có thể chuyển biến lại đây. Chỉ có tiếp tục đôi công mới là chính xác con đường. Vì lẽ đó ở sang hem tầng các cầu thủ chúc mừng thời điểm, Guardiola đối với trên sân Man City các cầu thủ làm một cái càng kiên quyết tấn công thủ thế. Tiếp tục tấn công. Chúng ta đã chiếm cứ tiên cơ, như vậy đương nhiên muốn càng thêm sắc bén tấn công, đến áp chế lại đối phương từng bước khôi phục tinh thần. Quả nhiên, cái tên này chính là định dùng phương thức này tới đối phó chúng ta, cũng còn tốt ta đúng lúc dừng tổn, nếu không Cuộc tranh tài này nói không chắc vẫn đúng là sẽ tao nộ một hồi thảm bại. GESU ở trong lòng yên lặng nghĩ, Hắn vừa nãy tuy rằng cũng đang điên cùng chúc mừng, nhưng lại nhưng vẫn không có giảm tiểu đối với Guardiola động tác quan tâm, nhìn thấy Guardiola cái này về phía trước thủ thế sau khi, hắn liền khẳng định, cái tên này quả nhiên chính là chuẩn bị chiến thuật như vậy tới đối phó Southampton. Dù sao Southampton tình huống bây giờ cũng không ổn định, trước liền thắng mấy trận chỉ là khôi phục các cầu thủ đấu trí cùng tự tin, vạn nhất đến một hồi thảm bại lời nói. Ảnh hưởng vậy thì thật sự sẽ rất lớn, coi như không đến nỗi thất bại hoàn toàn, để Southampton đón lấy mấy trận thi đấu biểu hiện chập trúng bất định, cũng là đầy đủ Man City xây dựng lên có đủ nhiều ưu thế. Hiện tại Southampton cùng Man City đối công, dù cho đón lấy vẫn là sẽ phải chịu ảnh hưởng, nhưng là chỉ cần trận này không phải thảm bại, đón lấy là tốt rồi một lần nữa thu thập nội ích. Nghĩ đến bên trong, GESU liền thở dài, cùng như vậy đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng chơi tâm cơ, thực sự là một cái rất mệnh sự tình à. Trường 870, Southampton phản công trương 870 sao em tần phản công hai bên huấn luyện viên trưởng nếu xác định tuyệt không có thể vào lúc này túng như vậy đón lấy thi đấu dĩ nhiên là gặp trở nên càng ngày càng kịch liệt hai bên ở giữa sân chiến đấu bắt đầu càng hung mà ở hai bên đều quen thuộc dùng tờ rẻ xì tầm cao đến khởi xướng tấn công tình huống hai bên ở giữa sân nhân số bắt đầu càng ngày càng dày đặc tại đây dạng hung mạnh đối kháng cùng bức cấp bên trong có thể đưa ra đẹp đẽ truyền bóng cho trước sân cầu thủ chế tạo cơ hội có thể cũng không phải một chuyện dễ dàng ngoại trừ cực kỳ thử thách các cầu thủ đấu trí cùng trạng thái ở ngoài còn có một cái chốt chính là bất khí có lúc tùy tiện một cước nói không chắc liền có thể truyền ra một cái đối mặt không thành đi ra. Nay cũng không phải nói đối phương đang ép cướp thời điểm chiếm cứ ưu thế, là có thể sáng tạo ra cơ hội như vậy đến. rất hiển nhiên chính là, sao em tân bất ý, cũng không có man city tốt như vậy. ở một lần giữa sân kịch liệt đối kháng bên trong, bcv hầu như là theo bản năng truyền ra một cước chuyển thẳng, nhưng chính truyền đẹp cho trước cắm vào sở terling, sở Tơ Linh cao tốc xuyên bảo, ở trí liệu liều mạng về phòng thủ thời điểm, hắn nhưng đem bóng bấm bóng đến vùng cấm, phía sau trước cắm vào xa nhẹ cấp ở cản sẽ lộ phía trước đem bóng đưa đỏ hạ xuống. Agrizo chạy hấp dẫn sang hem tận hai tên trung vệ sự chú ý trước cắm vào Davisi và xuất hiện ở quả bóng điểm đến nơi dành trước trực tiếp lên chân đánh bắn quả bóng gào thét bay vào khung thành góc trên bên phải mẹ đi đối mặt cái này hầu như là ở tiểu đường vòng cấm trên suốt bóng hoàn toàn không có cách nào làm ra phản ứng có ma đám ra hỏa này tấn công vận khí cũng là thật tốt Jesu không nhịn được má một câu mặt sau phối hợp sát thực rất đẹp nhưng là then chốt chính là ở BC và ở giữa sân cái kia chân trọ he tại đây dạng dây dưa cùng đối kháng bên trong hắn là hoàn toàn không nhìn thấy sở tơ Linh ở đường biên suy bảo. Kết quả Quỷ thần xui khiến một cước chuyển thẳng nhưng đánh xuyên qua tần giữa sân bước cước cùng hàng phòng thủ, này không phải số may lại là cái gì? Có điều tình cờ một lần số may, tự nhiên cũng không thể để cho Sanghamton các cầu thủ trong trận đấu đánh mất chính mình đấu chí. Tuy rằng bị Man City lại lần nữa đạt được hai bóng dẫn trước, nhưng mà hiệp một đều không có kết thúc, lẽ nào Sanghamton các cầu thủ gặp cứ thế từ bỏ thi đấu sao? Làm sao có khả năng? Một lần nữa mở bóng sau khi, tần các cầu thủ cấp tốc liền khởi sướng mãnh liệt tấn công. Zheber bắt đầu luân phiên xuyên vào dẫn bóng đột phá. Dưới chân của bọn họ kỹ thuật cũng không tệ, De Bruyne đột phá năng lực muốn càng xuất sắc một ít, mà dù gì ở trước sân thì lại có thể dựa vào chính mình xuất sắc thân thể tố chức khống chế lại quả bóng, sau đó tới tìm kiếm ra cơ hội. Mà đối mặt sang em tần mãnh liệt tấn công, Man City thì lại bắt đầu thoang thu về một ít. Dù sao hiệp một cũng là chỉ còn dư lại mấy phút thời gian liền muốn kết thúc, chống lại đối phương này một làn sóng tấn công, mang theo hai bóng dẫn trước ưu thế tiến vào nửa sân, cái kia không nghi ngờ chút nào cũng là một cái phi thường có lợi sự tình. ở Man City bắt đầu từ từ lùi lại sau khi. Sao hem tần giữa sân lan truyền kỳ thực có thể càng thông thuận một ít, dù sao đối phương mức cướp đã không trước như vậy Hùng, nhưng mà sao hem tần tiết tấu không thể lại đột nhiên hạ xuống được, bởi lẽ đó bọn họ vẫn như cũ là đang không ngừng khởi sướng càng thêm mãnh liệt tấn công. Cản sẽ lộ lưỡng ngang dẫn bóng sau một cước xuất xa, bị hệ đỡ sẵn bay người đập ra đường biên ngang. Zhe Bở Duy mở ra phạt góc, trước cắm vào kiến tạo mạ gội giờ ra sức cướp được đệ nhất điểm đến nhưng đỉnh cao. Man City dự định phản kích, nhưng ở giữa sân gặp phải Sang-hem tần điên cuồng mức cướp, ở hiệp một nhanh kết thúc thời điểm Sang-hem tần còn chiến đấu đến như thế hùng, để Man City các cầu thủ có chút không nghi đến. Mẹ đi nhận được đồng đội truyền năng bóng, ở hắn chuẩn bị dẫn bóng về phía trước thời điểm, đồ đủ đã xông lên bức cấp ở trước mặt hắn. Mẹ đi dự định dựa vào chính mình thân thể ưu thế mạnh mẽ đột phá đồ đủ phòng thủ, nhưng mà ở hắn mới vừa mạnh mẽ từ đồ đủ bên người cắt qua thời điểm, từ lâm yên bên trong giết ra đến bản vợ nhưng nhấc chân đem bóng gai xuống. Cắt bóng bản vở bắt đầu hướng về bên trong vùng cấm đột phá, đồ đủ nhưng là hướng ngang chạy, liên lụy một phần man city phòng thủ sự chú ý bản vợ nhưng là mạnh mẽ cắt vào man city vùng cấm, đang đến gần đường biên ngang địa phương đem bóng truyền ra ngoài, quả bóng bay về phía vùng cấm phía sau, Vắt đi đồng dạng bỏ sót quả bóng. Gervais bật lên, ở tiểu vùng cấm góc trên lên chân trái trực tiếp để bóng. Quả bóng ép sát mặt đất bay vào không thành góc xa. Vệ đội tuy rằng làm ra cứu thua động tác, nhưng là Gervais ở không ngợi phòng thủ tình huống sút bóng cực kỳ tinh chuẩn. Gervais, bàn vợ kiến tạo, Gervais dứt điểm. Southampton hai cánh hoàn thành rồi đẹp đẽ kết nối. Sao ở hiệp một kết thúc trước lại lần nữa thu nhỏ lại cùng Man City sự chênh lệnh. Ba hai điểm số, liền có vẻ rất vi diệu. Ở hiệp hai, hai bên nhất định còn có càng thêm đặc sắc biểu hiện. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng. Vergili chạy hướng về phía văn mà bắt đi cùng đổ đủ cũng đồng thời nhỏ tới. Chúc mừng Hiệp một kết thúc trước cái này đi bạn. Lần này trước sân bước cướp sau phối hợp đánh cho tương đương đẹp đẽ. Sao em tần ở trung lộ phối hợp kỳ thực vẫn còn có chút không đủ tình huống. Hai cánh cùng tiền đạo phối hợp, đúng là càng ngày càng hiệu ngầm, Dù sao đều là đã cùng nhau đã đến mấy năm cầu thủ. Zeru mạnh mẽ vung vẩy một hồi nắm đấm. Hiệp một kết thúc trước đoạt về một phần có thể quá trọng yếu. Nếu không, Hiệp hai là hầu hai cái bóng, chiến thuật muốn đẩy mạnh cũng sẽ trở nên càng khó khăn một điểm. Guardiola nhưng là vô vụ chính mình đầu trọng. Southampton sát thực quá khó có thể đối phó rồi, dưới tình huống như vậy, bọn họ vẫn là một chút bởi sát chính lệnh, tuy rằng giải đấu cạnh tranh, mặt đối mặt thi đấu không hẳn có thể chân chính ảnh hưởng đến cuối cùng thắng bại, nhưng là dưới tình huống như vậy vẫn không thể nào đánh bại Southampton, cũng làm cho người có chút khó chịu. Guardiola có thể thấy, Southampton hiện tại kỳ thực cũng không phải thực lực xảy ra vấn đề, chủ yếu nhất trái lại là bọn họ trong trận đấu biểu hiện bắt đầu có vẻ không quá ổn định, đây là vấn đề lớn nhất vì lẽ đó bọn họ sẽ ở một ít trước rất ổn thi đấu bên trong, ném mất một ít không nên ném mất điểm, như vậy không ổn định, mới để bọn họ cái này mùa giải bắt đầu có vẻ rất bình thường. đến hiện tại liền bốn vị trí đầu đều không thể tiến vào, nhưng là này cũng không có nghĩa là bọn họ ở một cái nào đó cuộc tranh tài bên trong đối kháng đều sẽ xảy ra vấn đề. trước Gardeau lang nghĩ tới là ở trận này thi đấu bên trong đánh bại đối thủ, tốt nhất là nắm lấy Jesu muốn tôi luyện giữa sân tâm thái đại thắng. kết quả Jesu đúng lúc điều chỉnh chiến thuật của chính mình, như vậy ở trận này thi đấu bên trong đạt được một cái tốt hơn thành tích, vậy thì trọng yếu hơn. Vừa muốn, Gadio La một bên quay đầu nhìn một chút gì -E -E sau đó phát hiện gì -E -E cũng đang xem hắn. Hai người tầm mắt va chạm một hồi, sau đó dồn dập quay đầu đi. Trọng tài chính cũng vào lúc này thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi, trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hai bên cầu thủ thì lại bắt đầu hướng về bên sân đi đến. Chương 871, nghề nghiệp vấn luyện viên áp lực chương 871, nghề nghiệp vấn luyện viên áp lực chả chả, thật không nghĩ đến à, ngươi lại còn có như vậy dã tâm, muốn lại thắng chúng ta đến thành lập ưu thế, thậm chí là ảnh hưởng đến chúng ta đón lấy một hai mùa giải biểu hiện. Zesu nói với Guardiola, Guardiola nhún nhụi, hắn cũng không nói thêm gì, dù sao Zesu cũng có thể rõ ràng, nếu như thay đổi hắn, có cơ hội như vậy, khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Một cái hợp lệ vấn luyện viên trưởng, ở có cơ hội trùng tỏa đối thủ thời điểm, đương nhiên sẽ như vậy đi làm. Nay cũng không phải cái gì để tiện vô liêm sỉ, cũng không phải cái gì bỏ đá xuống giếng. Nhìn thấy Guardiola ngầm thừa nhận, Zesu liền gật gật đầu, trước tiên đi vào cầu thủ đường lối. Xem ra cái tên này cũng muốn ở đây cuộc tranh tài Trung Hòa chúng ta cứng đối cứng nghĩ như vậy, Guardiola trở lại chính mình phòng thay đồ bên trong, chờ các cầu thủ trở về. Hiệp một thi đấu chiến thuật của chúng ta đưa đến không sai hiệu quả, nhưng phía sau có một quãng thời gian, chúng ta đã được có chút bảo thủ. ở hai bóng dẫn trước sau khi, sao em tân bắt đầu phản công? Chúng ta vào lúc này nên tiếp tục đôi công, máy giày bọn họ tấn công mới là. Tại hiệp hai trận đấu bên trong, chúng ta cũng đồng dạng muốn làm đến điều này. Hiệp một chúng ta tấn công đạt được không sai hiệu quả, nếu như bởi vì bọn họ phản công, chúng ta liền thay đổi tấn công chiến thuật, cái kia không nghi ngờ chút nào là một loại từ bỏ. Hiểu chưa? tại đây dạng thi đấu bên trong chúng ta cần làm được chính là không hề sợ hãi. Guardiola ở phòng thay đồ bên trong vùng thục nắm đấm nói chiến thuật của hắn tuy rằng khá là ẩu thỏa nhưng là bản thân của hắn dạy học phong cách dù sao vẫn tương đối cùng tấc cũng rất có kích thích tính. thì như hắn thường thường ngay ở phòng thay đồ thảo luận nếu như Messi ở đây trên liền sẽ làm sao làm sao. Như vậy cũng tốt so với dùng tiền nhiệm đến kích thích đương nhiệm, mặc dù có chút không nhân đạo nhưng là có lúc sẽ rất hữu hiệu, hiệu. Man City các cầu thủ quả nhiên sĩ khí lập tức liền bị bọn họ kích phát rồi đi ra. Man City vẫn như cũ vẫn tính là một nhánh tân thành lập đội bóng. Gadi làm chủ cũng chính là năm thứ 3 mà thôi, mà ở mặt trước 2 năm thi đấu bên trong, bọn họ cũng không có thu được bao nhiêu vinh dự, trang thi honlit bên trong biểu hiện cũng chính là tứ kết trình độ, giải đấu càng bị sang áp chế gắt gao, dưới tình huống như vậy, Man City các cầu thủ đương nhiên cũng có càng nhiều đấu trí cùng đối. Kháng dục vọng. Mà giờ khắc này ở đội khách phòng thay đồ bên trong, G.E.S.U thật không có cho các cầu thủ đánh máu gà. Hiệp một thi đấu có thể nhìn thấy, bọn họ chính là từ bỏ không chế bóng đến cùng chúng ta đôi công, điều này làm cho chúng ta ăn một ít thịt hồi. Có điều thật muốn là đôi công lời nói, chúng ta cũng sẽ không sợ bọn họ, từ giữa sân bắt đầu, cấp tốc khởi xướng tấn công, nhiều đánh phía sau, cho bọn họ một cái đẹp đẽ. Mất bóng sau đó chính là ngay tại chỗ phản cướp, tờ dẻ xỉn tầm cao. Nói trắng ra hai bên đặc điểm đều không khác mấy, như vậy so với lời nói, chúng ta cũng sẽ không sợ bọn họ. JSU ở phòng thay đồ bên trong nói như vậy, sao thêm tần các cầu thủ nhưng là dồn dập gật đầu, xác thực chính là cái đạo lý này, thực lực của hai bên đều không khác mấy, cầu thủ cũng đều có rất cao trình độ, coi như từ bỏ khống chế bóng mang đến ưu thế, khởi xướng thời điểm tiến công cũng có thể có cực kỳ xuất sắc hiệu quả. Hiệp một hai bên ghi bàn gộp lại năm cái, xem ra cũng không phải đặc biệt nhiều lắm, nhưng mà trên thực tế hai bên sáng tạo cơ hội nhưng phải nhiều rất nhiều. Nếu không là hai bên phòng thủ cũng đều rất xuất sắc lời nói, đã sớm lẫn nhau đánh thành cái sàng. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi rất nhanh sẽ trôi qua, hai bên cầu thủ lại lần nữa ra trận, ở tại bọn hắn ra trận sau khi, trên khán đài cổ động viên Manchester City cũng tương tự phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Giữa sân nghỉ ngơi, fan bóng đá cũng có thể nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. hiệp hai trận đấu lập tức liền bắt đầu rồi. Hai bên đều không có thay đổi người. Có điều điều này cũng rất bình thường, từ biểu hiện đến xem, hai bên cầu thủ ở hiệp 1 xác thực không cái gì có thể soi mói. Man City ở hiệp 1-1 bóng dẫn trước, có điều ở thế tiến công trên, bọn họ cũng không có chiếm cứ bao lớn như thế. Southampton biểu hiện toàn thể tới nói vẫn là tương đối xuất sắc, bọn họ tuy rằng ở bắt đầu giai đoạn bị Man City tựa hồ đánh bối rối, nhưng là ở trong khoảng thời gian sau đó, bọn họ nhưng cấp tốc hoàn thành rồi phản công, nhìn từ góc độ này, thi đấu phần sau giai đoạn, chiếm thượng phong nhưng là Southampton. Cái này mùa giải bắt đầu tới nay, Southampton biểu hiện có chút chập trùng bất định, có điều gần nhất bọn họ ở đá với đội mạnh biểu hiện vẫn là tương đối không sai, Chelsea cùng Jew đều trước sau thua ở dưới chân của bọn họ, nếu như cuộc tranh tài này còn có thể đưa cho Man City mùa giải này trận đấu thất bại lời nói, như vậy chúng ta là có thể tuyên bố, Southampton sẽ một lần nữa trở lại tranh cúp giải đấu quán quân trong hàng ngũ đến. Các đường bình luận viên bắt đầu dồn dập giảng giải chính mình ý kiến, có điều rất hiển nhiên chính là, Southampton đối với Man City thi đấu, hiệp 2 càng thêm làm người khác chú ý làm người khác chú ý thi đấu, các cầu thủ đương nhiên cần lấy ra càng tốt hơn biểu hiện mới được vì lẽ đó ở hiệp 2 sau khi bắt đầu, hai bên cầu thủ cũng là lập tức ngay ở giữa sân triển khai hung ác bước cướp cùng đối kháng. những này đỉnh cấp kỹ thuật cầu thủ, vào lúc này thì lại từng cái từng cái bắt đầu làm cù không ngừng chạy, bước cướp, đối kháng. dưới tình huống như vậy, vẫn có thể thông qua chính mình xuất sắc kỹ thuật cùng đồng đội hoàn thành tấn công phối hợp mới thật sự là xuất sắc cầu thủ. ở giữa sân đối kháng sau một khoảng thời gian, sao thêm tần trước tiên sáng tạo cơ hội, trước cắm vào kiến tạo cản sẽ lộ nhận được dộ gì phân bóng sau khi ở cánh phải bắt đầu đột phá, hấp dẫn có đủ nhiều sự chú ý sau khi hắn đem bóng chuyển cho dẫn đường biên bờ junior. Zebre Junior bóng mạnh mẽ đột phá đến vùng cấm phía bên phải, quả đoán lên chân sút bóng. Ederson làm ra một lần đặc sắc cứu thua, hắn cấp tốc một cái nghiêng người bay lên không, sau đó xem chuẩn quả bóng thế tới, đưa tay đem bóng cho cản đi ra ngoài. là Potter lập tức chuyển giải giải đây. bị sau hem tần đến rồi một lần tấn công sau khi, Man City lập tức cũng không cam lòng yếu thế đến rồi một lần phản công tương tự là hậu vệ cánh phải khởi xướng tấn công, cao tốc xuyên vào bắt cơ ở cánh phải nhận được David Silva chuyển thẳng, sau đó ở đường biên đem bóng chuyển đến trung lộ, Theo vào và Benzema không giữ bóng trực tiếp lên chân sút bóng. Này chân suốt bóng chất lượng cũng rất cao, nhưng là Mễn đi cũng đồng dạng làm ra một lần đặc sắc cứu thua, bay người bay lên không đem bóng cho. Nào đi ra ngoài. Hai bên thực sự là không cam lòng yếu thế. Tại đây dạng bức cấp bên trong còn có thể đánh ra như vậy đặc sắc tấn công, bọn họ toàn thể trình độ thực sự là quá xuất sắc. Tại đây dạng nhanh tiết tấu đối kháng bên trong, fan bóng đá hiển nhiên là hạnh phúc nhất cũng là dễ dàng nhất người bị thường, bọn họ gặp cảm thấy căng thẳng cùng kích thích tương tự cũng sẽ bởi vì đặc sắc thi đấu mà cảm thấy to lớn cảm giác hạnh phúc. Huấn luyện viên ngược lại là thống khổ nhất người, bởi vì bọn họ ở đây dưới, gặp trực tiếp nhất cảm thấy dày vò. Vì lẽ đó dù cho là lại suất sát vấn luyện viên trường, bọn họ ở đây một bên thời điểm, cũng hầu như là gặp có sai lầm thái tình huống xuất hiện, coi như là JES cùng Gadiola loại này cấp bậc vấn luyện viên trường, cũng đồng dạng sẽ như vậy. Nghề nghiệp huấn luyện viên áp lực, xác thực không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Chương 872, cần càng nhiều ghi bản chương 872, cần càng nhiều ghi bản làm Mạ dữ giờ ngăn cản Agizo một lần sau khi đột phá, Gadiola vẫn nộ ở đây giới hồ, hắn cho rằng Mạ dữ giờ phạt uy, ít nhất nên ăn được một tâm thẻ vàng. Mà tại re bờ bên trong trang bị phẹt nán, Dino đẩy ngã thời điểm, ZS -e tú đồng dạng ở đây một bên lớn tiếng hô lên, hắn cho rằng lần này phạm quy rõ ràng cực kỳ nghiêm trọng, hầu như chẳng khác nào mưu sát, nên ăn một tấm thẻ đỏ mới là. Hai cái huấn luyện viên trưởng ở đây một bên trên nhảy dưới nhảy cũng làm cho trọng tài chính không thể nhẫn nhịn. Hắn ở đây một bên trước sau cảnh cáo hai cái huấn luyện viên trưởng, lúc này mới để bọn họ ở đây trên có vẻ yên tĩnh một điểm. Mà tại đây dạng dây dưa cùng đối kháng bên trong, sao em tần hiệp hai trước tiền san bằng tỷ số, đồ đủ dẫn đường biên sau mạnh mẽ đột phá, sau đó chế tạo một tình huống thắt góc. Zebollino mở ra phạt góc, Maguire giở từ xếp sau suy bảo, lực ép đội tuyển quốc gia đồng đội sở tốn nở hất đầu cơ môn. Quả bóng cấp tốc bay về phía khung thành, De làm ra một lần đặc sắc cứu vua, hắn bay người đem bóng cho cản đi ra, quả bóng lại bị hắn đánh về phía vùng cấm trung lộ. Man City bên trong vùng cấm lập tức chính là một trận hỗn chiến, ở trong loạn quân lưới khung thành bắt đầu kịch liệt run dậy. Sau đó trong đám người, bắt đi hương phấn chạy ra, bay quanh ở bên cạnh hắn, nhưng là sang hem tần một đám đồng dạng hưng phấn đồng đội. Để chúng ta tới xem một chút động tác chậm. Maguire đánh đầu cận thành bị De chặn tiến vào vùng cấm. Lạ vợt tơ dự định giải vây, nhưng đem bóng đá đến dị vợi trên người, quả bóng lại lần nữa biến tuyến, Vạn vợi nghiêng người bắn phá, quả bóng đánh vào gắt cơ trên người bắn lên đến, vắt đi. Là vắt đi đột nhiên đâm nghiêng bên trong lao ra, dùng đầu gối đem bóng va tiến vào không thành. Trong loạt quân, sao em tần san bằng tỷ số? Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, sao em tần các cầu thủ bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng. ZS nhưng là ở đây dưới nhảy lấy đả. Sau đó đối với không trung vùng vậy một hồi nắm đấm, tiếp theo cùng bên người thay thế bổ sung các cầu thủ chăm chú ôm nhau. Ba, ba bình, đây đương nhiên là một cái khiến người ta hương phấn sự tình có điều một hồi thế hòa đối với Song Phương tới nói ý nghĩa tựa hồ cũng không lớn. Man City muốn yêu cầu đạt được thắng lợi, mà sao em tần cũng tương tự muốn lật tung cái bài danh này để nhất đối thủ, vì chính mình đón lấy chạy nước rút đến thắng được thắng lợi. Sao em tần cũng không có chúc mừng thời gian bao lâu, bởi vì bọn họ cũng rõ ràng tại đây dạng thi đấu bên trong, muốn đạt được thắng lợi chỉ dựa vào thế hòa có thể không đủ. Sau đó bọn họ còn muốn tiến vào càng nhiều bóng mới được, mà đối với Man City các cầu thủ tới nói bọn họ thì lại đồng dạng cần càng nhiều ghi bàn đến hãn vệ chính mình vinh dự bọn họ cấp tốc ngay ở mở bóng sau khi khởi sướng tấn công quả bóng cấp tốc đi đến sàn mẹ dưới chân nước đức tiểu tướng cuộc tranh tài này biểu hiện vẫn là tương đối xuất sắc hắn bắt đầu dọc theo đường biên mạnh mẽ đột phá cản sẽ đồ tiến lên liên tiếp hai người dây dưa sàn nệ vẫn như cũ dẫn bóng đến đường biên ngang phụ cận sau đó chuẩn bị cắt vào vùng cấm bị cản sẽ lô đem bóng phá hoại ra đường biên ngang Man thi đồng dạng thu được một tình huống phạt góc david siwa cũng không có trực tiếp đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm mà là chuyển cho tiến lên tiến tạo mẹ đi mẹ đi lên chân chuyển vào trong Sở tôn nở cấp được đệ nhất điểm đến hất đầu công môn, nhưng ở mạ gủi dở ấy giày phía dưới bóng đỉnh cao. Hai cái đội tuyển quốc gia anh chủ lực trung vệ trong lúc đó tranh tài, hiển nhiên mạ gủi dở vẫn là càng cao hơn một bậc. Có bình luận viên cao giọng hô lên: Như vậy đụng tới chuyện gì đều so ra hơn nhiều cách làm, cũng là khiến người ta có chút không nói gì. Sao em tần khởi sướng phản kích? Có điều Man City này một làn sóng giữa sân chặn lại hung rất nhiều, cứ việc Reba Junior dẫn bóng từ giữa sân giết đi ra, sau đó chuyển cho Vardy, Vardy phân cho đường biên thời điểm, lại bị Bắc cơ trên đường đem bóng cho gãy xuống. Man City cấp tốc đánh tới phản kích. Quả bóng thông qua mấy lần làn chuyển liên chuyển đến lùi lại Agüero dưới chân, người Argentina lập tức đưa ra một cái phía sau bóng, Sáñez cao tốc suy bảo ở cánh phải bắt đầu dẫn bóng đột phá, sau đó hắn hướng ngang cắt vào bên trong, ở trí lựa phòng thủ dưới vẫn như cũ tránh ra một cái sút bóng trống rỗng, quả đoán lên chân sút bóng. Quả bóng trên không trung vẽ ra một đường vòng cung bóng, sau đó vòng qua mẹn đi ra sức rối ra đến tay, bay về phía góc xa. Ngay ở đám cổ động viên Manchester City chuẩn bị hoan hô thời điểm, quả bóng nhưng đánh vào trên dọc, đạn trở về vùng cấm, lùi lại River lập tức chuyền giải giải bay. Nguy hiểm thật. Man City tấn công tương đương sắc bén. Sa ne lần này cắt vào bên trong cũng tương đương sắc, hắn cùng Sở Tơ linh không ngừng đổi vị, cũng cho sang Sahem tần vòng đai phòng thủ đến rồi rất lớn áp lực. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, JES cũng có chút đau đầu, tại đây dạng đôi công bên trong, Man City trước sân cầu thủ trình độ cũng phát huy đến có thể gọi vô cùng nhuyễn, nhuyễn. chỉ có điều lúc này cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đôi công, xem ai có thể trước tiên đạt được càng nhiều ghi bàn. Hơn nữa từ hai bên tấn công đến xem, hai bên phòng thủ cũng đồng dạng mạnh cường. Dưới tình huống như vậy muốn đạt được lượng lớn ghi bàn thật sự cũng chỉ có thể xem các cầu thủ phát huy. rất hiển nhiên chính là, Southampton các cầu thủ cũng không mong muốn nhìn thấy Man City các cầu thủ phong quang. khoảng thời gian này bị Man City đè lên đánh là một cái rất nguy hiểm tín hiệu. lấy Man City năng lực tiến công tiếp tục gáp chế xuống lời nói, đi bàn chính là chuyện sớm hay muộn, chỉ có chính mình không ngừng khởi sướng tấn công mới có thể chậm lại hàng phòng thủ chịu đến áp lực, đồng thời cũng có thể để cho Southampton tấn công, đánh cho càng thông thuận một ít. bọn họ cấp tốc liền phát động phản kích. Diego giải vây bóng bay về phía trước sân, vắt đi ra sức nhảy lấy đà cứ ở sở tôn ở phía trước đem bóng đưa đỏ hạ xuống. đồ đủ tiếp ứng cầm bóng, tại đây cái vị trí cầm bóng đồ đủ đủ hiển nhiên gặp mang đến to lớn lực sát thương. vì lẽ đó là Potter lập tức tiến lên liên tiếp, đồng thời mẹ đi cũng ở mặt bên chuẩn bị bất cứ lúc nào tiếp ứng. đồ đủ dẫn bóng hướng về trung lộ đi, lạp Potter lập tức liền quân lấy hắn, đồ đủ cấp tốc một cái dừng khẩn cấp, nhấc chân làm ra một cái chuyển bóng động tác, lạp Potter theo bản năng theo chính là hơi động. đồ đủ nhưng đem bóng cấp tốc lôi làm mửa, ngựa đột phá. lạp bọt hầu như là không phản ứng chút nào liền bị đồ đủ cho đột phá đi qua. mặc dù là xem ra rất đơn giản đột phá động tác giả nhưng mà đỗ động tác thực sự là quá mức chân thực, hơn nữa hắn tiết tấu biến hóa cũng nhanh, hậu vệ căn bản là không phản ứng kịp, cũng còn tốt, mẹ đi đã cấp tốc lại đây một lót, hắn dự định thừa dịp đỗ đố đủ đối với quả bóng mất đi sự khống chế trong nháy mắt đó, để hoàn thành cắt bóng. nhưng mà đỗ đủ nhưng giành trước chọc vào một ước, đem bóng đâm hướng về phía chống rông đường biên, cao tốc xuyên vào vành bờ, hướng về đỗ đủ chuyển bóng nhanh chân vào tới. ở hắn chạy nước rút thời điểm, dựa vào cánh trái một điểm bắt đi, còn có chuyển bóng sau đỗ đủ, cũng đã đồng thời hướng về Man City không thành vào tới. ba mũi tên cùng phát. Man City hàng phòng thủ đương nhiên cũng là cấp tốc về phòng thủ, nhưng mà đã có chút không kịp. Văn Vơ đuổi theo quả bóng sau khi, hắn liền nửa giây thời gian đều không có làm lỡ, thậm chí đều không có ngẩng đầu nhìn vùng cấm một ánh mắt, mà là trực tiếp lên chân, đem bóng chuyển hướng về bên trong vùng cấm. Trên sân huấn luyện vô số lần diễn luyện, để hắn không cần nhìn liền biết, cái gì cầu thủ sẽ xuất hiện ở vị trí nào. Chương 873, Man City tấn công nhanh chương 873, Man City tấn công nhanh đây là một cái bay về phía phía sau chuyền vào trong. Ở hắn đem bóng chuyền qua thời điểm, đã nhanh chân bọt tới bên trong vùng cấm bắt đi đón rơi xuống quả bóng nhảy lấy đà. Lúc này Man City cũng không phải là không có người về phòng thủ đúng chỗ, nở cũng đã rút về, tuy rằng chênh lệch một bước, nhưng là hắn theo nhảy lấy đà, cũng có thể quấy giày đến bắt đi. sân càng là đã giam giữ ở phía trước, nhưng mà đi cũng không nghĩ muốn hất đầu cơ môn, mà là trực tiếp một cái đầu bóng đưa đỏ, đem bóng chuyển về đến trung lộ. Ở vị trí này trước cắm bảo đồ đủ, đón rơi xuống quả bóng, trực tiếp chính là một cước vô ly. Bên cạnh Mẽn đi hầu như không có bất kỳ quấy giày chỗ trống, chỉ có thể trợ mắt nhìn đố đủ nhấc chân, sau đó đem bóng lăng không đánh vào Man City không thành. 43 Southampton ở hiệp 2 trong vòng 15 phút hoàn thành rồi bật lại. Cái này đi bàn, có thể nói là đánh cho Man City trên dưới trận mắt há mồm. Trên khán đài các cổ động viên đều không có lời nào dễ bàn, thi đấu đánh tới tình trạng này, xác thực cũng không có gì để nói nhiều. Guardiola lắc đầu một cái đứng lên, vừa nãy Man City ưu thế không nhỏ, nhưng mà không thể đạt được đi bàn, trái lại là Southampton dựa vào phản kích đi bàn, đôi công không thể thống địa phương chính là chỗ này, coi như thực lực người rất xuất sắc, cũng không phải nói nhất định liền có thể đi bàn, ai càng có thể tóm lại cơ hội, không chỉ nhìn cầu thủ thực lực, cũng phải nhìn bất ghi bàn sát thực rất xem vật lý, điểm này nghe tới rất không khoa học, nhưng là bóng đá thi đấu, xưa nay liền không phải khoa học. Nếu như khoa học lời nói, liền không có cách nào giải thích đối phó dù cho là đồng nhất cái đối thủ, có cầu thủ ở trận này thi đấu bên trong liền có thể ghi bàn như ma, cuộc kế tiếp thi đấu liền sẽ tầm thường vô vi. Có điều dưới tình huống như vậy, huấn luyện viên điều chỉnh, cũng là đồng dạng trọng yếu. Guardiola bắt đầu thay đổi người. Hắn đầu tiên đổi chính là một cái hậu vệ. Lao đội trưởng Quang lên sân, thay đổi Stoner. Stoner cuộc tranh tài này biểu hiện sát thực không sao thế, công phòng thủ hai đầu cũng không quá hành. Bản thân Guardiola vừa ý hắn, là bởi vì dưới chân của hắn kỹ thuật không sai, có thể tham dự đến khống chế bóng lan truyền bên trong đi, nhưng mà ở trận này thi đấu lẫn nhau đôi công bên trong, ưu thế của hắn không có cách nào được rất tốt phát huy, đồng thời ở phòng thủ thời điểm hắn không chịu nổi mà gối giờ, cũng không chịu nổi bắt đi, sát thực biểu hiện rất bình thường, đổi một cái càng Vàng Quang Company, trước tiên ổn định lại cục diện lại nói, không thể không nói, cái này thay đổi người Guardiola cũng là tương đương đáng tin, hắn cũng không có vội vã thay đổi tấn công phương diện vấn đề, mà là trước tiên ổn định phòng thủ. Cứ như vậy, các cầu thủ tâm thái cũng sẽ càng dễ dàng vững vàng hạ xuống. Cha cha, cái này thay đổi người, thực sự là lão là à, Bất quá chúng ta hiện tại không cần phải gấp thay đổi người. Xem trước một chút lại nói. GESU nói với vợ Neroli. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Thay đổi người sau khi Man City cấp tốc liền ổn định lại chính mình phòng thủ, tiếp theo sau đó khởi sướng mãnh liệt tấn công. Sao em tình nhưng là chống đối đối phương tấn công, không ngừng tùy thời khởi sướng phản kích. Có điều đón lấy sự phản kích của bọn họ hiệu quả liền không tốt như vậy. Dù sao dưới tình huống như vậy muốn phản kích, cấp tốc thông qua giữa sân đánh tới tiền đạo đỉnh đầu, chính là rất khen chốt cách làm. Vắt đi trước ở trước sân nhưng là rất đoạt mấy cái đánh đầu, dựa vào kinh nghiệm của chính mình cùng chạy chỗ, cùng với phán đoán điểm đến năng lực, hắn để sờ tôn nở cùng lại bọt tờ hai người này làm đánh trung vệ đều rất khó chịu. Nhưng mà company tới sau khi, liền đến thiên hắn khó chịu. Kinh nghiệm cùng phán đoán điểm đến trên, company đều không kém hắn, hơn nữa thân cao yêu thế, hai cái lao tướng trong lúc đó đối kháng, vắt đi cấp tốc liền nằm ở hạ phòng. Ở phản kích không trôi chạy tình huống, Man City tấn công, thì lại bắt đầu đánh cho càng thêm húng mánh hậu trường ra bóng đều là không có cách nào hình thành tấn công áp lực, sao cũng chỉ có thể bị ép càng nhiều ép lên tấn công, đến chế tạo uy hiếp. cứ như vậy, trái lại cho Man City càng nhiều phản kích cơ hội. thi đấu tiến hành đến phút thứ 67 thời điểm, Man City liền thông qua một lần đẹp đẽ phản kích, san bằng tỷ số. Reba Junior đem bóng chuyển cho Doku, đủ, đủ phân cho cánh trái Grealish, Grealish dẫn bóng đột phá thời điểm bị Walker cướp lấy, sau đó tùy thời ra chân đoạn rơi xuống hàn bóng, lan ra đây bóng bị Bellingham bắt được, hắn cấp tốc ra chân, đem bóng chuyển cho lùi lại tiếp ứng Agüero, Agüero tiếp bóng xoay người về phía trước đột phá, hắn đột phá vẫn là phi thường sắc bén, dù gì không cẩn thận bị hắn đột phá thành công, mà dội dở tới chặn lại hắn. Agüero đang chạy bên trong ra chân, lại lần nữa đưa ra đẹp đẽ truyền thẳng, quả bóng bay về phía vùng cấm bên trái. Sơ Tơ Linh cao tốc xuyên vào, chỉ là xoay người về phòng thủ đã chậm một bước, Sơ Tơ Linh giành trước bắt được bóng, sau đó về phía trước chuyến một bước, ở mẹ đi tấn công thời điểm, hắn ở góc độ không lớn địa phương quả đoán lên chân sút bóng, đây là một cái ép sát mặt đất bay về phía góc xa sút bóng đội vàng tấn công mạnh đi ngã xuống đất chậm một bước, quả bóng từ hắn dưới nách lăn quá, sau đó một đầu bay vào không thành góc xa. Bốn 4 Man City san bằng điểm số, đang bị Southampton vượt lại sau khi Man City thông qua một lần phản kích, lại lần nữa san bằng tỷ số. Tiếp tục tấn công, JESU nhưng là ở đây dưới vung vẩy một hồi nằm đấm, sau đó hắn dùng bê phở thay đổi rõ gì, tăng cường một chút trước sân thế tiến công. Điều này hiển nhiên chính là muốn toàn lực ép lên tấn công, đối với Southampton tới nói, vào lúc này nhất định không thể lùi bước. Magadio lại nhưng là dùng mất rồi cái thứ hai thay đổi người tiêu chuẩn tiểu tướng phủ đèn lên sân thay đổi thể năng giảm xuống david si nay cũng tương tự là một cái thiên về tấn công thay đổi người tiểu tướng phủ đèn tuy rằng tuổi không lớn lắm nhưng là cũng đã đã ở man city đội chủ lực đợi hai cái mùa giải kỹ thuật của hắn cùng tiếp ứng năng lực tương đương xuất sắc gadio la đối với hắn bồi dưỡng cũng là tương đương quan trọng thi đấu hiện tại đã tiến vào gay cấn tốc độ, độ sau thêm tận cùng man city ở trong khoảng thời gian sau đó tấn công gặp càng thêm tích cực hai bên lúc này kỳ thực thể năng cũng đã lượng lớn tiêu hao vì lẽ đó lộ ra cái hở so với trước hiện nhiên phải lớn hơn rất nhiều mà phủ đèn lên sân sau khi cấp tốc liền thể hiện ra hắn là một cái đỉnh cấp cầu thủ trẻ, vào lúc này có thể thể hiện ra giá trị. hắn lên sân mệt mệt 5 phút đồng hồ, ngay ở phản kích bên trong nhận được phe đi nổ chuyển bóng, sau đó bắt đầu về phía trước đột phá. bạn vợ đi đến phòng thủ hắn, bị phố đèn một cái dừng khẩn cấp gia tốc cho thoát khỏi. lần này đột phá quái dậy sang hem tần về phòng thủ tiếp ấu, phố đèn dẫn bóng lại lần nữa về phía trước vài bước, sau đó cấp tốc phân bóng cho trước cắm vào sở Tơ Linh. sở Tơ Linh dẫn bóng sau khi đột phá lại lần nữa truyền ngang phía sau bọc đánh sạn nẹt tiếp bóng, sau đó quả đoán lên chân sút bóng. quả bóng lướt qua chặn lại díger. Đồng thời cũng lướt qua cứu thua mẹ đi, tốc tốc bay vào khung thành góc chết. Nam đang bị em tần hiệp 2 liền tiến vào hai bóng sau khi Man City thông qua thông qua trong vòng 5 phút hai cái đi bàn, lại lần nữa đạt được trận đấu này rất trước. Man City tấn công nhanh thực sự là nhanh như chớp giật. Thật không nghĩ đến ở khống chế bóng chiến thuật ở ngoài, Guardiola còn có thể dạy dỗ ra như thế đẹp đẽ tấn công nhanh. Chương 874 cũng có thể thông dòng một điểm chương 874, cũng có thể thông dòng một điểm ở toàn bộ Etihad sân bóng biến thành một mảnh sung sướng đại dương thời điểm, Southampton các cầu thủ nhưng là xoèo rất không cam lòng nhìn chúc mừng bên trong Man City các cầu thủ. Xie nhưng là từ trên ghế dự bị gọi dậy Án vào lúc này là tăng mạnh thời điểm tiến công. rất nhanh ở Man City chúc mừng còn không kết thúc thời điểm. Xie hay dùng rơi mất cái thứ hai thay đổi người. Án Vạ trên thay đổi bát đi. này xem ra cũng là một cái đối lập bảo thủ đối âm thay đổi người. nhưng mà Guardiola nhưng rõ ràng cái này thay đổi người chính là nhằm vào Coman đi đến. khoảng thời gian này Man City cố nhiên ở tấn công trên vận khí không tệ. nhưng mà mấu chốt nhất cũng là bởi vì bọn họ ổn định chính mình phòng thủ. Company lên sân để bắt đi ảnh hưởng hàng rồi rất nhiều, dưới tình huống như vậy, dùng một cái càng linh hoạt tiền đạo đi đối phó Company, cái này cũng là tiêu chuẩn đúng bệnh mất thuốc. Nhưng là vào lúc này, liền đến Vieira Guardiola cảm thấy đến có chút đau đầu. Lúc này phải làm gì đây? Khoảng cách trận đấu kết thúc còn có gần như thời gian 20 phút, vào lúc này triển khai phòng thủ bảo vệ thắng của sao. Có thể điều này cũng rất khó làm được, tiếp tục đôi công lời nói, chính mình hàng phòng thủ kẽ hở gặp càng to lớn hơn. Guardiola đồng dạng rơi vào một cái tình cảnh lưỡng nan. Lạc hậu tình huống kỳ thực dễ làm, liều mạng tấn công là được rồi trái lại là tại đây dạng vi diệu dưới cục diện đối với huấn luyện viên tới nói đặc biệt dày vò. Guardiola lúc này lo được lo mất cũng rất bình thường, có điều hắn cuối cùng quyết định vẫn là yên lặng xem biến đổi. ở đây trên hai bên bắt đầu tiếp tục đối công, sao thêm tấn một lần nữa mở bóng sau khi tấn công đánh cho càng thêm trực tiếp. Duy Nơ ở cạnh sau địa phương phân bóng sau khi liền lập tức về phía trước chạy nước rút tiếp ứng trước sân các cầu thủ gào thét chạy đổi vị tìm kiếm dứt điểm cơ hội. không ngừng nhanh chóng rời đi tìm được cơ hội liền thông qua cầu thủ đột phá đến sáng tạo cơ hội đánh cho tương đương đơn giản nhưng mà phi thường hữu hiệu. Dù sao dưới tình huống như vậy, Man City cũng rất khó ở sở hữu vị trí đều duy trì có đủ nhiều lực lượng phòng thủ, đang nhanh chóng lan truyền sau khi đều là có thể tìm được một chọi một cơ hội. Hiện tại Sanghamton trước sân sở hữu cầu thủ đều có không tầm thường đột phá năng lực, mặc kệ là hai cái tiền đạo, vẫn là Grealish cùng Banner, hoặc là Bfer. Bfer rất nhanh sẽ ở trước sân tìm được một cơ hội, hắn mạnh mẽ đột phá sau khi lên chân sút bóng, quả bóng thoáng cao hơn sáng ngang. Man City dự định phản kích, nhưng ở giữa sân liền bị Sanghamton đem bóng cho gãy xuống, sau đó Sanghamton tiếp tục khởi xướng mãnh liệt tấn công đổi vị đến cánh phải bê trở lại lần nữa nhận được rê bờ Nơ phân bóng, sau đó hắn đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, ản vạ dẹt phía trước nhất chân đem bóng dừng lại, sau đó quả đoán lên chân sút bóng, quả bóng gào thép bay về phía khung thành, Pani đưa chân đi cản chậm một bước, sau một khắc quả bóng liền đánh vào rìa lưới trên, Tinja hệ đỡ sần một thân mồ hôi lạnh, tiểu tử này động tác làm sao nhanh như vậy, Pani nói thầm một tiếng, vừa nay hắn còn dự định chờ một chút lại chặn lại đối phương tấn công, kết quả vạ căn bản cũng không có cho hắn phòng thủ không gian này sút bóng tuy rằng bởi vì quá nhanh mà hiệu suất thấp hơn, nhưng là chỉ cần bắn chúng một lần, trên căn bản liền có thể ghi bàn. Nghĩ tới chỗ này sau khi, công lập tức quyết định, lần sau nhất định phải càng nhanh hơn tìm được cơ hội tốt. Man City khởi sướng một lần tấn công, lần này sang em tần về phòng thủ đến mức rất nhanh. Man City ý đồ ở giữa sân triển khai không chế bóng, nhưng mà sang em tần toàn đội lập tức liền đội lên tới, khiến cho bọn họ khởi sướng tấn công. Aguero sút bóng cao hơn sáng ngang. Tấn công. Mẹ đi hô lớn một tiếng, sau đó đem bóng chuyển cho cản Cản sẽ lộ cánh phải tiếp bóng dẫn bóng về phía trước, bên cạnh hắn có đầy đủ tiếp ứng cầu thủ, liên tục cùng Reber Junior cùng với bạn vợ làm hai cái hai quá một sau khi, cản sẽ lộ ở cánh phải bắt đầu dọc theo đường biên đột phá, mẹ đi sông lên đẩy ngã cản sẽ lộ, ăn được một tấm thẻ vàng. Sao thu được một cái tới gần phía bên phải đường biên đá phạt. Jesu ở đây dưới phất, phất tay, hai cái trung vệ đồng thời vọt vào đối phương vùng cấm, chỉ có chỉ lọt lại hậu trường phòng thủ. Cản sẽ lộ cùng Reber Junior đồng thời đứng ở bóng trước, Grealish ở phía sau điểm, bạn vợ cùng BF ở vòng ngoài cấm địa một vùng, bên trong vùng cấm nhưng là hai cái trung vệ cùng hai cái tiền đạo. Man City nhưng là toàn viên lùi lại, cản sẽ lộ bắt đầu chạy lấy đà, nhưng mà hắn nhưng không có trả bóng, mà là trực tiếp chạy hướng về phía đường biên ngang phụ cận. Theo vào Reba Junior thì lại không có đem bóng chuyển cho hắn, mà là trực tiếp lên chân, đem bóng chuyển hướng về vùng cấm phía sau. Lần này thì có chút ra ngoài cầu thủ phòng ngự bất ngờ. Đầu tiên là cản sẽ lộ chạy hấp dẫn sự chú ý, mà hắn đón lấy hướng về đường biên ngang chạy, nhưng là để Man City các cầu thủ cảm thấy đến đây là không phải một cái chiến thuật phối hợp. Kết quả Reba Junior trực tiếp đem bóng chuyển vào vùng cấm, trái lại đưa đến một cái hấp dẫn sự chú ý tác dụng. Quả bóng bay ra trên không trung một đường vòng, bay thẳng phía sau. Đồ Đủ ở phía trước nhảy lấy đà đồng dạng hấp dẫn một phần sự chú ý, đợi được những người khác chú ý tới đây là một cái hướng về phía sau chuyển đi qua bóng thời điểm, đã có chút không kịp. Hàn đang chạy bên trong bỏ qua rồi nhìn chăm chú phòng thủ chính mình cầu thủ, sau đó đón rơi xuống quả bóng, vung lên chân trái của chính mình, không giữ bóng trực tiếp vô ly. Quả bóng gào thét bay về phía khung thành góc xa, đờ sần mới vừa xoay người lại, bị ép lại muốn xoay người đi cứu thua, hắn mới vừa nhảy lấy đà, quả bóng cũng đã từ trước mắt hắn bay qua, sau đó một đầu bay vào khung thành góc xa đường xa mà đến Southampton fan bóng đá bắt đầu phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Cuộc tranh tài này thật sự là rung động đến tơ can. Từ 2-0 đến 2-1, lại tới 3-1 cùng 3-2, hiệp hai Southampton tỉ số biến thành 3-4, mà Man City lại đem điểm số biến thành 5-4, đến hiện tại 5-5. Như vậy hoa mai chúc bình thường ghi bàn ở bất kỳ thời điểm đều rất khó coi đến, mà Southampton cùng Man City thì lại liên thủ kính dân như vậy một hồi ghi bàn đại chiến, nay đủ để chứng minh này hai chi đội ngũ năng lực tiến công dưới tình huống như vậy thế hỏa, hiển nhiên không hẳn đều là hai bên muốn. Thi đấu còn xuất lại cuối cùng không tới 10 phút thời gian, mặc kệ là thần hay là Man City vào lúc này đều sẽ không lại có thêm bất kỳ sợ hãi tâm tình. Đôi công nhất định phải là đối công, phải dùng tấn công, bắt cuộc tranh tài này thắng lợi cuối cùng. Chỉ có tại đây dạng không chút nào lười biếng tình huống mới có thể ở cuối cùng mặc kệ là thắng bại đều sẽ không có cái gì thiết giới. Đối với jsu cùng Guardiola tới nói muốn dựa vào cuộc tranh tài này đối với tương lai hoàn thành cái gì quy hoạch hiện tại kỳ thực đã không thể hoặc là thay cái thuyết pháp hai bên cũng đã đánh vỡ đối phương ý đồ cuộc tranh tài này cuối cùng thắng bại cũng chính là cuộc tranh tài này bản thân, mà không có những vật khác dính vào. vì lẽ đó vào lúc này, hai người cũng có thể có vẻ thông do một ít. bọn họ chỉ cần tiếp tục cổ vũ bọn họ cầu thủ ở trận này thi đấu bên trong biểu hiện càng tốt hơn một điểm là được. chương 875 cảm xúc mãnh liệt cùng vô vị chương 875 cảm xúc mãnh liệt cùng vô vị jesu không có thay đổi người, gadio cũng không có thay đổi người. vào lúc này, trong đây đều còn có một cái thay đổi người tiêu chuẩn tình huống, bọn họ nhưng đều không có thay đổi người, thể hiện ra bọn họ giờ khắc này mạnh mẽ tự mình năng lực không chế lựa chọn đem thi đấu giao cho cầu thủ là hai vị này danh soái vào đúng lúc này làm ra quyết định hai bên cầu thủ ở đây trên tiếp tục ứng phó cùng nhau có cơ hội liền cấp tốc khởi sướng tấn công nhanh mà vào lúc này hai bên trạng thái đã đều bị triệt để kích thích ra đến vì lẽ đó mặc kệ là sang em tần cầu thủ vẫn là cầu thủ của Manchester City giờ khắc này đều phát huy đến tương đương hài lòng tấn công sắc bén phòng thủ vững chắc giữa sân mặc kệ là khống chế bóng đẩy mạnh vẫn là nhanh chóng rời đi đều có vẻ xử sự, sự có mức độ trình độ cực cao đây chính là đỉnh cấp đội bóng trình độ nhưng mà đỉnh cấp đội bóng đã đánh đến tình trạng này. Như vậy nhất định sẽ có một người ngã xuống. Liền xem ở thời khắc mấu chốt này, vị thần may mắn gặp quan tâm ai? Đó là đương nhiên là ta, ta nhưng là nhân vật chính. JSU -E ở trong lòng nghĩ, có thể hắn nghĩ đến không sai, ở thi đấu tiến hành đến bù giờ giai đoạn thời điểm, bạn ở đột phá ở cánh phải lại lần nữa chế tạo một cái đá phạt, Reber Júnior đem bóng lái vào vùng cấm, Cao Cao nhảy lên mạ gủ giơ lại không người phòng thủ, đón rơi xuống quả bóng, hắn cấp tốc hất đầu công môn, đem bóng định tiến vào Man City không thành. 6 năm, thời khắc cuối cùng kết sát mà cuối giờ dùng như vậy một cái xem ra không cái gì lạ kỳ đi bạn vì là cuộc tranh tài này vẽ lên một cái cuối cùng dấu châm tròn đã cổ động viên Manchester City rất là rủ rũ đội ngũ của bọn họ đã phát huy đến tốt như vậy nhưng là vẫn là ở cuối cùng bại bởi Southampton cứ như vậy bọn họ cùng sang Southampton sự chết lệch, bị thu nhỏ lại đến bốn phần đây chính là một cái rất nguy hiểm khoảng cách càng chết người chính là cuộc tranh tài này thua trận sau khi bọn họ liền bị Liverpool vượt qua một phần ném mất giải đấu vị trí thứ nhất vốn là Liverpool này một vòng bị Arsenal bứt hòa là bọn họ đơn độc chiếm cứ giải đấu đệ nhất thời cơ tốt Sau Southampton các cổ động viên thì lại bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng. Cuộc tranh tài này thắng lợi, xét thực rất khiến người ta kích động, có điều có một ít vận khí thành phần, thi đấu đánh thành như vậy, ai thắng trận đều là một cái chuyện rất bình thường, chỉ có thể nói chúng ta cầu thủ càng giỏi về dưới tình huống như vậy đạt được thắng lợi. Nếu như Man City dùng không chế bóng chiến thuật lợi nói, chúng ta có thể liền tiến vào không được nhiều như vậy bóng. JESSU đang tiếp thu sau trận đấu buổi họp báo tin tức phỏng vấn thời điểm thuận lợi liền cho Guardiola đào cái hố, loại này kế phản gián hắn đã dùng đến rất nhuuyễn, nói chung chính là không có chuyện gì liền ly gián một hồi. Không hẳn phải có cái gì hiệu quả, nhưng là thắng ngày tích lũy hạ xuống, đều là gặp có chút hiệu quả. Ngược lại chính hắn không sợ ly gián. Có thể đem Guardiola từ Man City huấn luyện biện trưởng vị trí tiếp tục làm, Man City dĩ nhiên là sẽ không có quá to lớn nguy hiếp, ít nhất cũng sẽ giảm xuống không ít uy hiếp. Guardiola tự nhiên có thể nhận biết đến đi ra, có điều hắn cũng không thể làm sao, chuyện như vậy bản thân liền là tự do tâm chứng, thua bóng liền nói thế nào đều là sai. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể biểu thị chiến thuật của chính mình sắp xếp là có chính mình suy tính, đáng tiếp chính là cuộc tranh tài này thua trận, có điều ở trong khoảng thời gian sau đó Man City vẫn là có thể dựa vào thông qua chính mình liên tục thắng lợi, đến bước chắc vị trí của chính mình. Các ký giả lần này liền bắt đầu dồn dập phê bình Guardiola, cho rằng hắn đều là ở nói xuông, nói một điểm ý nghĩa đều không có. Hy vọng có thể làm loạn một hồi bọn họ đi, không phải vậy đám gia hỏa này rất khó truy đuổi à. GESU ở trong lòng nghĩ. Thắng được cuộc tranh tài này sau khi, Southampton điểm đạt đến 22 điểm, bất quá bọn hắn vẫn là xếp hạng thứ 6, hiện tại đệ nhất Liverpool 27 điểm, Man City 26 điểm, Chelsea cùng hộp vừa đều là 24 điểm, Arsenal 23 điểm mà MU cũng lặng lẽ chạy tới, bọn họ điểm cũng đạt đến 20 điểm. Bất kể nói thế nào, ở mùa giải từ từ thâm nhập sau khi xếp hạng cao, vẫn là những đội mạnh mẽ kia. Đây chính là cái gọi là đội mạnh gốc gác. Cuộc tranh tài này đối với Sanghem tần tới nói, kỳ thực tiêu hao vẫn có chút đại, khen chốt chính là lực lượng chính tiêu hao không ít, mà ở sau đó tuần này, lại là on League vòng thứ tư thi đấu, cuộc tranh tài này đối với Em tần tới nói lại là một hồi nhất định phải toàn lực giành thắng lợi thi đấu. Dưới tình huống như vậy, bọn họ đương nhiên phải tiếp tục chủ lực toàn bộ ra trận. G.S.U ở trận này thi đấu bên trong cũng chính là thay phiên mấy cái vị trí mà thôi. tỉ như B.F. thủ phát sinh mặt cho tiền vệ cánh trái, hoặc là nói là ba tiền đạo bên trong tiền đạo cánh trái, mà khác hai cái tiền đạo là đủ đủ cùng án vạ Z, giữa sân rẽ bờ Junior, do dị cùng phí hợp tác trên hàng hậu vệ nhưng là để Digger nghỉ ngơi. Zealit lần đầu ra sân. Như vậy một bộ đội hình cũng không yếu, đặc biệt là ở Hồ Vẩn ở sân khách chỉ có thể ép lên tấn công tình huống. đã ba liên tiếp thất bại hộ Vẩn chỉ có tấn công, mà sang em tấn coi như là một hồi thế hỏa, kỹ thuật cũng không phải là không thể tiếp thu vì lẽ đó tại đây dạng tâm thái nghiên cứu trên, Jesu song bạo van bọn mẹo. bởi vì in hộ vẫn sắc thực ở sân khách không thèm đến xỉa khởi sướng mãnh liệt tấn công. bọn họ lúc này đã không riêng chính là thắng lợi, mà chính là vinh dự cùng mặt mũi. vì lẽ đó Jesu cho in hộ vẫn trên dưới cái này mặt mũi, mà để sang em tần thu được to lớn nhất lợi ích thực tế. ở ke sân bóng hơn 5 vạn tên fan bóng đá tiếng reo hò bên trong, in hổ vẫn mở màn 2 phút liền dựa vào lu keze dongi bàn mở tỷ số, tựa hồ cho sang tần một hạ mãn uy. Mà sắc em thần cũng không có bị làm tức giận như thế khởi sướng mánh liệt phản công, mà là tiếp tục đều đâu vào đấy từ từ đi, nguội giống như nước. Dưới tình huống như vậy, ỉn hồ vẩn tấn công, cũng từ từ trở nên không có uy hiếp đến. Hai bên không ngừng ở đây trên dây dưa, điểm số dẫn trước ỉn hồ vẫn tựa hồ cũng không cần phải gấp, bọn họ ổn định cục diện bây giờ liền được rồi. Liên tại đây dạng dây dưa bên trong, thi đấu tiết tấu bắt đầu trở nên chậm lại. ỉn hồ vẩn trên dưới không phải là không có chuẩn bị, nhưng là như vậy tiết tấu, xác thực dễ dàng khiến người ta thả lòng. Làm trọng tài chính thổi lên hiệp một kết thúc tiếng còi thời điểm, điểm số chính là một không đội khách dẫn trước. Cái này xem ra rất vô vị hiệp một, để các bình luận viên mỗi một người đều là ngáp liên tiên. cảm thấy đến sang em tần mới vừa đá ra như vậy đặc sắc một hồi thi đấu, làm sao cuộc tranh tài này lại đột nhiên nguy cơ chứ? Mãi cho đến hiệp 2 sau khi bắt đầu, sao em tần liền như thế chậm rãi đá đá, sau đó đột nhiên một cái khởi sướng tấn công, đồ đủ ở bên trong vùng cấm nhận được bê phở chuyển bóng, xào rượu trụ quá một tên hậu vệ sau khi lên chân xúc bóng, san bằng tỷ số. Cái này đi bản, để rất nhiều người đều cảm giác đông cảm thấy phân chấn, sao em liệt tấn công muốn bắt đầu rồi sao? Nhưng mà đón lấy thi đấu lại bắt đầu tiến vào buồn ngủ hình thức, sau đó Southampton lại là đột nhiên một lần tấn công, đồ đủ phân bóng Alvarez, Alvarez lại lần nữa chuyển cho Baker, Baker ở bên trong vùng cấm ngay lập tức lên chân dứt điểm, Southampton hoàn thành rồi bật lại. Chương 876, tiếp tục điều chỉnh chương 876, tiếp tục điều chỉnh hầu như là ở rất nhiều người cảm thấy đến không hiểu ra sao tình huống, Southampton hoàn thành rồi cuộc tranh tài này thắng lợi. 21, Southampton sân nhà đánh bại Ủy hội Vân, bắt được trang The Only 3 thắng liên tiếp đồng thời, cũng làm cho Ủy hội Vân sớm từ này vòng bảng bên trong bị nó cao. Mà ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong, riêu sân khách bị Inter Milan 1-1 một một bước hòa, cứ như vậy, bốn vòng hạ xuống, Southampton 3 thắng 1 bình bắt được vô cùng, riêng nhưng là 2 thắng 1 hòa 1 thua bắt được 7 phần, Inter Milan 1 thắng 2 bình 1 phụ 5 phần, hình thổ vẫn không điểm. Đối với Southampton tới nói, đón lấy 2 trận thi đấu, bọn họ chỉ cần bắt được 1 phần, liền có thể bước vàng vượt qua vòng bảng. Như vậy một cái bảng từ thần, tựa hồ đối với Southampton cũng không thể tạo thành cái gì ảnh hưởng. Đối với Southampton tới nói, bọn họ hiện tại trái lại là giải đấu để bọn họ cảm thấy đến càng thêm đau đầu có bình luận viên như vậy bình luận sang Hampton ở trang The Hon Lead cùng giải đấu bên trong biểu hiện. Xác thực, Sangampton cái này mùa giải bắt đầu tới nay mặc dù có chút chập trùng bất định, nhưng là tại trang The One Lead bên trong nói trắng ra cũng chính là bình một hồi, hơn nữa còn là hai bóng dẫn trước tình huống bị san bằng, mà tại bên trong giải đấu liền khá là thảm, cho tới nay mới thôi 11 trận giải đấu liền bình bốn trận, thua một hồi, tỷ lệ thắng chỉ là mới vừa so với 50 nhiều một chút, đây đối với Sangampton tới nói, nhưng là một cái rất hiếm thấy sự tình. Có điều đánh giá như vậy tuổi hồ cũng rất chính xác. Bởi vì ở sau đó một vòng thi đấu bên trong, Southampton lại lần nữa tao ngộ từ Terelu. Tại đây một vòng bên trong, Southampton là sân nhà đá với phốt, vốn là biểu hiện của bọn họ vẫn là rất tốt, khống chế lại giữa sân, đồng thời ở hiệp một thi đấu bên trong dựa vào vắt đi ghi bàn một bóng dẫn trước phốt, nhưng mà hiệp 2, bọn họ năng lực khống chế liền xuống hàng rồi rất nhiều, kết quả bị phốt ở hiệp 2 san bằng tỷ số, trong thời gian còn lại Southampton muốn không ngừng khởi xướng tấn công, vẫn như cũng không thể đạt được ghi bàn. Đây là bọn hắn ở 12 vòng giải đấu bên trong trận thứ 5 thế hòa, cũng làm cho bọn họ tỷ lệ thắng giảm xuống đến vượt bạn 50 chúng ta xác thực biểu hiện không được, này không cái gì không thể nói. có điều lúc trước liên tiếp hải lòng biểu hiện sau khi trạng thái xuất hiện chập trùng kỳ thực cũng là một chuyện rất bình thường, chúng ta còn cần rèn luyện. jesu ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên hời thở nói, ở đối với man city thi đấu bên trong từ bỏ không chế bóng chiến thuật thời điểm, hắn liền biết đội ngũ rèn luyện lại sẽ xuất hiện một vài vấn đề, mất điểm là chuyện sớm hay muộn, có điều không nghĩ tới nhanh như vậy mà thôi. rất hiển nhiên chính là, tuy rằng ở trận đấu kia bên trong, sao em cuối cùng vẫn là đánh bại man city, nhưng là ở trên chiến lược man city nhưng chiếm cứ một chút thừa phong. Tại đây một vòng thi đấu bên trong, Man City cũng không có bị quá nhiều ảnh hưởng, bọn họ vững vàng khống chế lại giữa sân, sau đó sân nhà 3-1 đánh bại cùng thành từ địch M.U. Liverpool cũng đồng dạng đạt được thắng lợi, Southampton cùng giữa bọn họ điểm chiến lệch, lại bị kéo lớn đến 7 phần cùng 6 phần. Đó lấy là kiên trì rèn luyện thời điểm, chúng ta không thể luôn mãi tâm hai ý, hiểu chưa? Không cần lo chuyện khác, kiên trì rèn luyện, chúng ta muốn phấn khởi tiến lên, đều là dưới nửa mùa giải sự tình. G.S.U nói với các cầu thủ. Các cầu thủ dồn dập vào đầu, xác thực, hiện tại giải đấu tình thế rất trong sáng. Man City cùng Liverpool thế hầu như có thể nói là không thể lay động. này không riêng là nhìn bọn họ dẫn trước bao nhiêu phần, mà là bọn họ ở rất nhiều thi đấu bên trong, ổn muốn chết. Tuy rằng Southampton đánh bại Man City, nhưng là Man City đảo mắt liền đối lập ung dung đánh bại MU, này đủ để chứng minh bọn họ ổn định. Như vậy ổn định Southampton 4 là là có, nhưng là ở Tân rèn luyện bên dưới, bọn họ nhưng mất đi như vậy ổn định, vì lẽ đó tại bên trong giải đấu, muốn truy đuổi tới, không phải nói không thể, mà là độ khó xác thực bắt đầu trở nên rất lớn. Dưới tình huống như vậy, kiên trì hoàn thành rèn luyện. Sau đó nhìn bọn họ có thể hay không ở phía sau gặp sự cố, tại hạ nửa mùa giải phấn khởi tiến lên, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu không lắc lư trái phải xuống, dưới nửa mùa giải phấn khởi tiến lên cơ hội đều sẽ không lại có thêm. Vì lẽ đó ở trong khoảng thời gian sau đó, sao Southampton bắt đầu tăng mạnh huấn luyện, mà đón lấy tuần này thi đấu, nhưng là đối với Man City League Cup thi đấu, GES đương nhiên sẽ không vào lúc này phái ra chính mình chủ lực cùng Man City đi đối kháng, nếu như đối với Man City trận đó giải đấu thua, hắn đúng là sẽ làm như vậy, nhưng là nếu giải đấu bên trong thắng đối phương, như vậy League liền không đáng kể. Ở trận này thi đấu bên trong, Southampton phái ra toàn bộ thay thế bổ sung, mà Man City phương diện nhưng là phái ra không ít chủ lực. Hai bên ác chiến 90 phút đánh thành một một bình, vụ giờ thi đấu cũng đều không thể đạt được đi bản. Có điều cuối cùng ở Penalty đại chiến bên trong, tuy rằng Southampton dự bị thủ môn Đại Martin đập ra đối phương hai cái Penalty, nhưng là đối phương mở ra vốt nhưng càng thần dũng, đập ra Southampton 4 cái Penalty, cuối cùng Man City ở Penalty đại chiến bên trong 3-1. Đánh bại Southampton, lần đầu tiến vào League Cup bán kết. Đối với lần tranh tài này bị đào thải, Sao Hem Tần các cổ động viên biểu thị bình tĩnh, bọn họ vẫn đúng là không quá quan tâm cuộc tranh tài này cuối cùng kết quả. Nghỉ ngơi một tuần sau khi, Sao Hem Tần đi đến sân khách khiêu Chiến hiện tại điểm lót đáy Phun Hèm. ở trận này thi đấu bên trong phái ra phần lớn chủ lực, dù sao giải đấu bên trong cũng là rèn luyện đội ngũ một cái cơ hội tốt. Nỗ lực không chế giữa sân, từng bước khởi sướng tấn công, để thi đấu trở lại chính mình quen thuộc tiết đấu trên. Mà Phun Hèm các cầu thủ thì lại ở trong tuyệt cảnh bắt đầu vọt mạnh, mạnh đánh, bọn họ trước thành tích liền bình thường, mà cá sổ gần nhất khôi phục một chút nguyên khí, chậm rãi thoát ly dáng các đối với phùn hẹp như vậy đội ngũ tới nói bọn họ hiện tại liền muốn bắt đầu tiến hành trụ hạng đại chiến vì lẽ đó trong trận đấu bọn họ vẫn là tương đối liều mạng bọn họ trùng phong mỉ trụ bị nhưng là ở trước sân đấu đá lung tung không ngừng chủ kích sang em tần hàng phòng thủ như vậy lỗ mạng lô mạng đấu pháp đối với còn không thành hình sang em tần không chế bóng chiến thuật kỳ thực lực sát thương lớn vô cùng sao tần đang không ngừng tổ chức không chế bóng sau khi đạt được một cái tương đối tốt bắt đầu ở liên tục truyền bóng sau khi phân cho trước cắm bảo van van đột nhập vùng cấm sau khi lên chân xúc bóng quả bóng bị đối phương thủ môn ra sức đập ra, lại rơi vào trước cắm vào vắt đi dưới chân, vắt đi ung dung bay lên một ước, trước tiên vì là Sang Hem tần mở tỷ số. Ghi bàn sau khi vắt đi vung vậy một hồi năm đấm, hắn gần nhất trạng thái không sai, vừa lúc ở đỗ đủ tao nộ một cái nho nhỏ cơn khát bàn thắng tình huống, vì là Sang Hem tần ngưng lên ghi bàn trọng trách. Trên thực tế hắn ghi bàn ít, cũng cùng hắn trên phương diện chiến thuật hy sinh có quan hệ, nếu không, thành tiệu đỉnh ở mặt trước trung phòng, bản thân thì càng dễ dàng đạt được ghi bàn một ít, có điều phần lớn thời điểm hắn đều vì là đỗ đủ hy sinh mà thôi. Chương 877 Cưới hổ khó xuống chương 877, cưới hổ khó xuống bắt đi chúc mừng thời điểm, đối diện mỉ Trụ vịt nhưng là tương đương không phục nhìn bắt đi. Ở tuổi trẻ mỉ Trụ vịt xem ra, chính mình hoàn toàn chính là không có được càng nhiều chống đỡ, mới dẫn đến không có đạt được càng nhiều ghi bàn. phần lớn cầu thủ trẻ đều có loại này tham vọng thì lớn nhưng khả năng thấp kém tật xấu, dù sao giới tình huống như vậy, bọn họ rất dễ dàng liền đem biểu hiện của chính mình cũng tốt, đổ lỗi ở người khác trên người. Có điều ở nữu cá sổ thất bại qua mỉ Trụ vịt, vẫn là rất cảm tạm phùn hẹp sự giúp đỡ dành cho hắn, dù sao lúc đó cũng chỉ có phùn hẹp tiếp nhận hắn, dù cho là giáng cấp cũng làm cho hắn lưu lại, còn để hắn đảm nhiệm chủ lực tiền đạo, vì lẽ đó hắn cũng không hy vọng lại lần nữa trở lại trang thần sĩ. Cho tới biểu hiện của chính mình không chiếm được càng nhiều người tán đồng. Thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi bị trộm bịt lập tức ở trước sân bắt đầu tích cực chạy, lùi lại tiếp ứng, chuẩn bị đạt được đi bàn. Bản thân hắn chính là một cái xuất sắc trung phong, phàm là trung phong vi xảo, hắn đều rất xuất sắc, mà đỉnh cấp thân thể tố chất cũng làm cho hắn trong trận đấu có thể chiếm cứ càng nhiều không gian. Cứ như vậy, rê liền khá là vất vả. Hắn tuy rằng thân cao cùng đối phương gần như thể trạng cũng kẻ tám lạng người nửa cân nhưng mà còn khá là tuổi trẻ hắn đối mặt mỹ trộn biến loại này ở tờ giờ mi ở litram thần ship đã kỳ thực trải qua rất nhiều trung phong về kinh nghiệm trái lại liền bị thiệt tỏi. hắn tuy rằng xuất thân danh môn đối kháng đều là đỉnh cấp tiền đạo nhưng mà những người kinh nghiệm liền đối lập quá cao cấp một chút đang đối mặt mỹ trộn bị loại này đối lập cấp thấp thi đấu phương thức hắn áp lực liền có vẻ hơi lớn chính là ở một lần gần như ngang ngược vô lý xông tới sau khi bị trộn vị ở bên trong vùng cấm tìm được một cơ hội cướp ở rên lit phía trước đem bóng đỉnh tiến vào sahem thần thành thành muốn bình chủ nông trường các cổ động viên lập tức phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Vào lúc này San bằng điểm số, đối với bọn hắn tới nói, không nghi ngờ chút nào là một cái cực kỳ khiến người ta cảm thấy đến hương phấn sự tình. Bọn họ hiện tại điểm lúc đấy, đang đối mặt sang Hampton thời điểm, kỳ thực cũng không có lớn đến mức nào đòi hỏi có thể trong trận đấu đánh bại sang Hampton, nhưng mà dưới tình huống như vậy, đã với sang Hampton chỉ cần biểu hiện khá một chút, như vậy bọn họ là có thể tích lũy kinh nghiệm càng nhiều cùng tự tin, ở sau đó thi đấu bên trong biểu hiện càng tốt hơn một điểm. Đây không tính là cái gì đòi hỏi, mà là tích lũy tự tin một cái quá trình ở san bằng điểm số sau khi mặc kệ là phùn hẹm các cổ động viên vẫn là các cầu thủ bọn họ đấu trí lập tức liền lên hơn nữa bọn họ đấu pháp cũng rất đơn giản chính là cấp tốc thông qua giữa sân sau đó đem bóng chuyển cho mì chỗ vị do hắn đến khởi xướng tấn công đương nhiên không phải đơn giản chuyển bóng dài thời đại này chuyển bóng dài đã không còn tác dụng gì nữa sao em tần hai cái trung vệ một cái một m 9 một cái một m 94 hơn nữa đồng dạng thân cao một m 94 mẹ đi muốn chuyển bóng dài đánh sang em tần vùng cấm cái kia hầu như liền không thể mà Mỹ chỗ vị là một cái cường lực trung phong Hắn tiếp ứng cùng cầm bóng, cũng đồng dạng gặp mang đến to lớn lực sát thương. Chứ cứ vị trí sau khi cầm bóng hoặc là mạnh mẽ xoay người, hoặc là phân bóng đi ra ngoài, cũng có thể đối lập đơn giản để phủn hẻm thi đấu đánh cho càng thuận lợi một điểm. Zealit ở tình huống như vậy, liền bị mỉ chỗ bịt dùng thân thể ăn được không ven. Nhìn trên sân Zealit đỡ trái hở phải dáng vẻ, JES cũng không có lo lắng. Trái lại cảm thấy đến cái này cũng là một chuyện tốt. Dù sao Zealit tuy rằng ở Sang Em Tần đã là cái thứ hai mùa giải, nhưng là mùa giải trước Sang Hempton toàn thể phát huy quá mạnh, hắn cũng không có bị cái gì khảo nghiệm chân chính. Mà dưới tình huống như vậy, nhiều chịu được một ít áp lực, đối với hắn trưởng thành cũng là tương đương có trợ giúp. Vì lẽ đó tuy rằng trên sân re lịch rất là chật vật, JES nhưng không có ở đây dưới nói cái gì, cũng không có khiến người ta đi phòng thủ. Lấy re lịch năng lực coi như là lại định cấp tiền đạo, kỳ thực cũng rất khó đơn ăn hắn, huống chi chỉ là cao trung phong cùng hắn đối kháng, coi như không ai hiệp trợ, cũng sẽ không có đặc biệt hậu quả nghiêm trọng. Trên thực tế re lịch một bên đẩy mỉ chỗ vịt tấn công, một bên cũng từng bước thích ứng hạ xuống. Dù sao chỗ vị kinh nghiệm vượt qua đơn giản chính là làm sao hợp lý lợi dụng thân thể cùng quy tắc, chuyện như vậy Thích rướng lên đều là dễ dàng một chút. Vì lẽ đó ở liên tục đối kháng sau khi Mĩ chỗ Vịt ngạc nhiên phát hiện, cái này Hà Lan tiểu tử lại chậm rãi đem mình trận tuyến cho ổn định. Vậy thì khiến người ta cảm thấy rất phiền muộn. Có điều Mĩ Trụ Vịt vẫn là tìm được một cơ hội, ở thi đấu phút thứ 42 thời điểm, hắn nhận được đồng đội chuyển bóng, sau đó giả bộ mạnh mẽ hướng về bên trong vùng cấm đột phá, hấp dẫn re lịch sự chú ý sau khi, nhưng đem bóng phân cho đổi tới tiếp ứng Sơ Di Lệ. Lệ không giữ bóng chính là một cước ép sát mặt đất sút bóng, này chân sút bóng chất lượng tương đương cao, quả bóng ép sát mặt đất bay vào sang Hampton cung thành. 2 Phun thèm ở hiệp một hoàn thành rồi vượt lại. Kết quả này, liền để sang em tần các cầu thủ có chút khó có thể tiếp nhận rồi. Bình tĩnh, hiểu chưa? Càng là vào lúc này, càng phải gắng giữ tỉnh táo. Chúng ta con đường là chính xác, giữa đường sẽ phải chịu một ít ngăn trở, nhưng là chúng ta vẫn như cũ muốn kiên quyết không rời tiếp tục đi. Jesu ở phòng thay đồ bên trong đệ lên đây, hắn hiện tại cũng có chút đau đầu. trước lựa chọn dồ gì gia nhập liên minh, cũng không phải hắn đã sớm chuẩn bị tốt. Trên thực tế ở em dẹt khả năng muốn chuyển nhượng rời đi thời điểm, hắn đầu tiên lựa chọn là gõ cả. Thứ hai lựa chọn là ở sổ hiệu lực Tây Ban Nha giữa sân mẹ gì nổ, gò rèn cả không chịu đến sau khi, mẹ gì nổ là lựa chọn thứ hai, tên này giữa sân đồng dạng là thân hình cao lớn, lại có không sai kỹ thuật, hơn nữa ở tờ giờ mi ở lý đá. Đá một năm, tuy rằng đã được không tiểu gì đi, nhưng là GES thú nhưng cảm thấy cho hắn là có thể là một cái rất tốt phụ tá đối tượng. Còn đối với rồ gì chú ý, nhưng là ở re đau chuyển nhượng bên trong, lúc đó cùng Atletico phương diện lúc đàm phán, GES thú chú ý tới xin ngoại trừ theo đổi lệ ạ cùng re đau ở ngoài, còn đang chăm chú vị lạ dụ ở rồ gì vì lẽ đó Jesu cũng tiện thể quan tâm một hồi, kết quả là phát hiện người này so với mẹ dị nổ còn muốn xuất sắc không ít, hơn nữa có làm đệ nhị hạt nhân tiềm chất, lúc này mới lập tức ra tay mua lại hắn. nhưng mà Jesu nhưng lơ là, muốn rèn luyện thành đội hình như vậy, thực sự là quá khó khăn, hơn nữa sao em tận chịu đến luật của ảnh hưởng, vậy thì càng là khó càng thêm khó. nhưng là hiện tại cũng cới hổ khó xuống, nếu như vào lúc này từ bỏ rèn luyện lời nói, trước tổn thất đã tổn thất, đón lấy thậm chí đều không có bù đắp cơ hội. vì lẽ đó Jesu lời này ngoại trừ là nói với các cầu thủ, cũng là tự đủ. Vào lúc này nhất định phải tin chắc con đường của chính mình là chính xác, phải kiên trì tiếp tục đi, mới có thể đạt đến càng tốt hơn điểm cuối. Chương 878, bắt đầu nghi vấn sang hem tần 878, bắt đầu nghi vấn sang tần nếu như thay đổi một vị trí bất ổn, huy vọng không cao hơn luyện biên, ở chiến thuật thích hướng cùng rèn luyện trên tao nội nhiều như vậy vấn đề, các cầu thủ khả năng đã sớm mất đi tự tin, đồng thời cho rằng cần đội ngũ làm ra thay đổi. Có điều cũng còn tốt, đối với sang tần tới nói, những này cũng không tính là là vấn đề. Sao em tần các cầu thủ sẽ không hoài nghi Jesu, càng sẽ không ngu đến mức cùng Jesu có cái gì lý niệm trên xung đột. Jesu để bọn họ tỉnh táo lại, bọn họ liền cẩn thận tỉnh táo lại, sau đó đi chấp hành là được rồi. Reber Junior cùng Rồ gì tâm thái cũng không giống nhau. Reber Junior tuy rằng đã được có chút không thoải mái, có điều hắn cũng tin tưởng Jesu phán đoán là chính xác. Dù sao cũng là ở Jesu xuất linh dưới. hắn mới từ một cái phổ thông thiên tài trẻ tuổi biến thành gần như hiện tại thế giới tốt nhất giữa sân địa vị. Jesu đối với hắn huấn luyện cùng sử dụng, là hắn phát huy xuất sắc nhất. Điểm này, nhìn hắn ở câu lạc bộ cùng ở đội tuyển quốc gia biểu hiện là có thể nhìn ra rồi. Ở câu lạc bộ, hắn chính là đệ nhất giữa sân, ở đội tuyển quốc gia, tuy rằng hắn cũng rất mạnh, nhưng xa xa không có ở câu lạc bộ thần ký như vậy. Mà dù gì ý nghĩ thì lại càng thuần túy một điểm, có thể từ vị lạ rộ ở đi đến Southampton, đó là một cái vượt qua thức bay bọn, nếu gì ES vẫn kiên trì trọng dụng hắn, như vậy coi như hẳn rằng hắn cũng phải biểu hiện càng tốt hơn một điểm. Gắng giữ tỉnh táo, là không chê bóng lan truyền tấn công tiền đề, bởi vì loại này chiến thuật đối với cầu thủ về tâm tính bình tĩnh, yêu cầu là khá cao không thể quá cấp tiến, cũng không thể quá tang dã. Thời gian dài như vậy dàn trận, kỳ thực chính là vì đội bóng tìm tới cái kia tân độ mà thôi. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, ở vùng hẻm fan bóng đá tiếng reo hò bên trong, hem tần các cầu thủ bắt đầu gắng giữ tỉnh táo, tiếp tục khống chế bóng tấn công, ở đối thủ bất cấp cùng chạy bên dưới, vẫn như cũ lù lù bất động. GESU cũng không có vì vậy mà cảm thấy có cái gì vui mừng, dù sao đối với sau hem tần tới nói, biểu hiện như vậy thỉnh phản xuất hiện rất bình thường, nhưng là phải như trước như vậy, vững chắc xuất hiện, hầu như không cho đối phương có thể lợi dụng không gian, vậy thì có chút khó khăn. Có điều chỉ cần bọn họ làm được điểm này thời điểm, ghi đi bàn cùng thủ thắng, vấn đề liền không lớn. Ở hiệp 2 bắt đầu sau vẻn vẹn 3 phút, cản sẽ lội trước cắm vào kiến tạo, hắn nhận được re bờ Júnior phân bóng sau khi cắt vào vùng cấm, sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, đổ đủ phía trước bỏ rơi, phía sau theo vào bắt đi đón bay đến quả bóng đánh đầu một điểm, đem bóng ung dung đỉnh tiến vào khung thành trống. 2-2 bình. Cái này ghi bàn để phùn hẹm các cổ động viên đều có chút trầm mặc, bất quá bọn hắn đội bóng nhưng không có để bọn họ thất vọng quá lâu. Thông qua liên tục chạy đánh điên rồi phủng hẻm ở trong khoảng thời gian sau đó tiếp tục thông qua không ngừng chạy cùng lực xung kích tìm kiếm cơ hội để sang em tần khống chế bóng chiến thuật đánh cho tương đương gian nan. Mà tại đây dạng bế tắc bên trong bị trộm vị thần kỳ hoàn thành rồi cái cuối cùng đi bàn. Khi hắn trên không trung đem bóng đỉnh tiến vào mẹ đi bảo vệ khung thành thời điểm phủng hẻm các cổ động viên phát sinh vô cùng hương phân tiếng đảo. Xếp hạng lót đáy phủng hẻm ở trận này thi đấu bên trong tuân gia đại ít lưu ý tỏa sân nhà bọn họ lấy ba điểm số đánh bại sao Tuy rằng Southampton năm nay biểu hiện thường thường, nhưng mà thành tiệu mùa giải này lần thứ hai đánh bại Southampton đội bóng phun Hem trên dưới cảm nhận được vô cùng quan dinh. Phùn đã được rất tốt, lấy thực lực của bọn họ hẳn là có thể trụ hạng thành công. Chúng ta cuộc tranh tài này phát huy đến không phải quá tốt, bất quá chúng ta gặp kiên trì đi ở chính xác trên đường. G ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, ngắn ngắn trong vòng 3 ngày liên tục trận thứ hai thất bại, để Southampton tựa hồ rơi vào một cái nguy cơ lớn lao bên trong. Thêm vào trên một vòng thế hòa, ở đánh bại Man City sau khi, bọn họ cư nhiên đã ba vòng chịu không nổi. Thua trận cuộc tranh tài này Southampton tuy rằng vẫn là xếp hạng thứ 6, nhưng mà Liverpool thì đã bắt đầu dẫn trước bọn họ vô cùng, Man City dẫn trước bọn họ 9 phần, như vậy điểm chênh lệch, đã tương đương to lớn. Dây đắt thi đấu, thì lại sẽ không cho Southampton cái gì cơ hội thở lấy hơi, bọn họ rất nhanh sẽ ở sân nhà nên đón Trang Tihon League vòng thứ 5 thi đấu, Southampton sân nhà đá với Inter Milan. Southampton hiện tại dẫn trước Inter Milan 5 phần, cuộc tranh tài này bọn họ chỉ cần bắt được một hồi thế hòa là có thể vượt qua vòng bảng, có điều Southampton gần nhất gây go biểu hiện, để Inter Milan cũng không khỏi bắt đầu bay lên một tia hy vọng. Chúng ta sẽ cố gắng vượt qua vòng bảng, đây đối với Inter Milan tới nói có thể là một cái chuyện rất khó khăn, nhưng là chúng ta vẫn như cũ sẽ cố gắng như vậy đi làm. Inter Milan huấn luyện viên trưởng sở hạ lệ Tì ở đến Southampton sau khi tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói. Có điều dưới tình huống như vậy, Southampton ngược lại sẽ không có vấn đề gì. Dù sao coi như thua rồi, bọn họ cũng còn có hai phần ưu thế, quá mức ở một vòng cuối cùng cùng riêu liều mạng. Vừa nghĩ như thế, tựa hồ cũng rất nguy hiểm a. Vì lẽ đó Southampton các cổ độc viên, vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao sang em tần dưới tình huống như vậy có thể hay không bắt được một phần, quả thật làm cho người có chút hoài nghi. Bọn họ liền phun hèm đều thua. không thể không nói, như vậy hoài nghi, để sang em tần các cầu thủ bị thương rất nặng, phần lớn cầu thủ trẻ có chút không hiểu. Ngay ở hơn một tuần lễ trước, bọn họ đánh bại Man City thời điểm, toàn thế giới đều đang khích lệ bọn họ, cho rằng sang em tần đã đi tới quỹ đạo, bọn họ vẫn như cũng là cái tia chi ngũ liên quan đội ngũ, nhưng là ngay ở ba vòng chịu không nổi sau khi, liền ngay cả sân nhà có phải là có thể đối mặt Inter Milan bắt được một phần cũng làm cho người hoài nghi chuyện này quả thật chính là đối với bọn họ to lớn xỉ nhục Tuy rằng Inter Milan hiệp một biểu hiện rất xuất sắc, nhưng là đón lấy mấy trận thi đấu chứng minh, bọn họ toàn thể vẫn như cũ bình thường, có mấy cái xuất sắc cầu thủ, nhưng mà ở toàn thể chiến thuật trên có vẻ rất sơ cứng, lấy sau em tần năng lực đánh bại vấn đề của bọn họ đó là không có chút nào lớn. Nhưng là bọn họ cũng rõ ràng, cũng là bởi vì sao em tần trước mấy trận biểu hiện rất thực chập trùng có chút bất định, dẫn đến mọi người bắt đầu đối với bọn họ xuất hiện hoài nghi. Dù sao nói như vậy, tập thể trạng thái không tốt đều là muốn kéo dài một quãng thời gian mới gặp biến mất. Hơn nữa vào lúc này đồ đủ cũng tao nổ cơn khát bàn thắng. ở đối với Man City, Mai nhị độ sau khi, đón lấy hai vòng giải đấu hắn đều thủ phát đá mãn toàn trường, nhưng là đều không có ghi bàn. Southampton cũng là bởi vì hắn không có ghi bàn mà dẫn đến không thể bắt thi đấu. Tuy rằng bắt đi hai trận đánh vào ba bóng, chống đỡ lấy Southampton tấn công, nhưng là rất hiển nhiên chính là như vậy tấn công hoàn toàn không đủ để chế tạo ra Southampton trước đây nắm giữ loại kia lực uy hiếp. Kỳ thực cái này cũng là các truyền thông bắt đầu nghi vấn Southampton một cái then chốt. Trước đây Southampton là không dựa vào một cái nào đó cá nhân để thủ thắng nhưng là ở đổ đủ liên tục hai cái mùa giải như vậy vững vàng phát ra sau khi sao em thần có phải hay không cũng sẽ ở đổ đủ trạng thái trượt thời điểm không ghi bán cơ chứ chương 879 chỉ có thể như thế sơ cứng chương 879 chỉ có thể như thế sơ cứng đối với vấn đề này các truyền thông khoảng thời gian này có thể không ít thảo luận dù sao bọn họ đều rất rõ ràng một cái xuất sắc cầu thủ trẻ bị như vậy nghi vấn tình huống bình thường gặp có hai cái kết quả thứ nhất là hang hái đệ nhị là trở luân tuy rằng đây là phí lời có điều xác thực cũng chứng minh đỉnh cấp cầu thủ muốn quật khởi lời nói nhất định phải tại đây dạng dưới áp lực quật khởi mới được. Mà vào lúc này, Diêu Phương Diện cũng tới quấy rối. Tuy rằng gần nhất thành tích không ra sao, nhưng là Florentino là sẽ không giảm thiểu chính mình soạt tồn tại cảm cơ hội. đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm, Florentino cấp tốc biểu thị, Hà Nội với đồ đủ rất có hứng thú, cho rằng tên này tuổi trẻ tiền đạo là thay thế được Cirianno lựa chọn tốt nhất. Diêu cần một cái tân lãnh tụ, hắn đồng ý trả giá tất cả làm đến đến đồ đủ. ở phóng viên hỏi hắn có hay không tiếp xúc qua đồ đủ thời điểm. Phở nhưng là thể thốt phủ nhận, chúng ta cùng tôn trọng Sam Hampton, chúng ta vẫn có hài lòng hợp tác cơ sở, vì lẽ đó tuy rằng ta đối với đồ đủ rất có hứng thú, cũng sẽ không vào lúc này tiếp xúc hắn, mà là sẽ ở mùa giải sau khi kết thúc, cùng Sam Hampton tiến hành chính thức đàm phán. Ta vì cái gì muốn hiện tại nhắc lên cái này? Trời ạ, ta thực sự là quá thưởng thức đồ đủ, như vậy thiên tài trẻ tuổi liền nên đến riêu, thật giống như năm đó gì đàn, Zonando như thế. Sau đó hắn còn tiết lộ, Rio phương diện hiện tại chính đang chủ khoản hắn sẽ chuẩn bị một bút đầy đủ để đổ đủ trở thành trong lịch sử đệ nhất chuyển lượng giá trị bản thân tiền mặt để đả động sao thêm thần. tin tức này sau khi truyền ra toàn bộ châu âu liền khá là chấn động dù sao hiện tại đệ nhất thế giới giá trị bản thân là nơi mà 220 triệu euro phí chuyển nhượng nếu như vượt qua con số này chẳng phải là đến 250 triệu đến 300 triệu thật muốn là lời nói như vậy đổ đủ liền nhất định sẽ ghi vào sử sách rồi ạ vào lúc này hắn đến đảo cái gì loạn -E Phi thường không nói gì đối với bợ nghèo lì nổi nữa bọn hắn đúng là không hoài nghi đổ đủ đã cùng diêu phương diện có cái gì liên tục đến này tuy rằng xem như là Rio quen thuộc thao tác, nhưng là Jesu cũng rõ ràng, đồ đủ sẽ không làm như vậy. thúng chi đồ đủ coi như cái này mùa giải kết thúc, hợp đồng cũng còn có 4 năm, muốn nào hắn có thể không dễ như vậy? Hắn chỉ là lo lắng những này dư luận thêm vào, sợ Gentino lên tiếng sẽ ảnh hưởng đến đồ đủ phát huy. gần nhất hai trận thi đấu đồ đủ trạng thái là giảm xuống một chút, hắn dù sao chỉ là một cái 21 tuổi tuổi trẻ tiền đạo, ở hai cái mùa giải biểu hiện xuất sắc sau khi, có chút chập trùng cũng bình thường. thúng chi trước sáng em tần rèn luyện đội hình không dễ dàng, rất nhiều thắng lợi đều dựa vào đồ đủ ở đây trên liệu đi ra. Thời gian lâu như vậy đều ở tiêu hao tình hình dưới không điểm chập trùng mới gọi không bình thường đây vì lẽ đó jsu cũng chỉ có thể tiếp tục lựa chọn tin tưởng đồ đủ hắn cần ở đây trên đá được càng thoải mái một điểm nhưng mà hắn lung dung một điểm sau khi sao thêm tần ghi bản liền có vẻ tương đối khó khăn này không phải vấn đề của hắn mà là giữa sân rèn luyện vấn đề vì lẽ đó jsu mới sẽ phải cầu hắn không muốn ở đây trên như thế liệu bởi vì hắn đem hoặc đều khô lời nói người khác làm gì đi nay đồng dạng là đối với giữa sân gây áp lực nhiều hơn khiến cho bọn họ càng tốt hơn lộ sắc một hồi Ở trận này thi đấu bên trong, JESSU tiếp tục phái ra phần lớn chủ lực, chỉ bóng cắn lý tợ cũng sẵn cổ thay phiên hai cái tiền vệ cánh, đồng thời ở trên hàng tiền đạo để Bê phở cùng đối đủ hợp tác, để đội ngũ chạy cùng tiếp ứng càng tích cực một ít. Inter Milan thủ phát cùng vòng thứ nhất so ra chỉ có một cái biến hóa, Cerkli ở xuất hiện ở trung vệ vị trí, thay thế được Miranda, mà đánh hậu vệ cánh phải biến thành Zé Ảm Trên chiến thuật, bọn họ cũng không có gì thay đổi tương tự là ở giữa sân không ngừng chiến đấu, thông qua chạy cùng đối kháng đến tìm cơ hội, sau đó không ngừng khởi xướng tấn công dựa vào trước sân cầu thủ năng lực cá nhân đến sáng tạo cơ hội chiến thuật như vậy nói thật liền rất ăn cầu thủ trạng thái đặc biệt là trước sân nghỉ cắt đi trạng thái hắn cố nhiên là một cái rất xuất sắc tiền đạo nhưng mà hắn nhưng chiếm dụng Inter Milan quá nhiều tấn công tài nguyên Inter Milan biểu hiện bây giờ liền quyết định bởi cho hắn biểu hiện mà ZEUS đem nhìn chăm chú phòng thủ nhiệm vụ của hắn giao cho GELIT. trên một hồi đối với Mỹ chỗ bị xem như là GELIT tan cái thiệt lớn toàn trường thi đấu bị Mỹ chỗ bị tắc chế mà cắt đỉ thì lại hoàn toàn khác nhau mà khác một loại trung phong đối mặt loại này trung phong thời điểm hắn có thể có ra sao biểu hiện cũng làm cho GSU rất là chờ mong. Trận đấu bắt đầu sau khi hai bên bắt đầu ở đây trên không ngừng dây dưa, Southampton mưu cầu khống chế giữa sân, mà Inter Milan nhưng là thông qua bước cướp cùng chạy, không ngừng phá giày Southampton. Vòng thứ nhất thi đấu bên trong, Inter Milan chiến thuật như vậy đưa đến không sai hiệu quả, mà sự thực cũng chứng minh, đón lấy Southampton ứng đối chiến thuật như vậy, xác thực cũng là rất bất bại. Liên ngay cả phùn Hẻm đều thông qua chiến thuật như vậy đánh bại Southampton, bọn họ Inter Milan lẽ nào thực lực liền phùn Hẻm cũng không sánh nổi sao? Chỉ tiếc bóng đá cũng không phải như vậy đơn giản đội. Fulham thắng lợi Kỳ thực cùng mỉ chỗ vì xuất sắc trạng thái có quan hệ, hắn đạt được hai cái ghi bàn, hoàn thành rồi một lần kiến tạo, có thể nói là trực tiếp liền phá tan em tầng hàng phòng thủ, như vậy mới để bọn họ bắt then chốt một hồi thắng lợi. Mà Inter Milan đây, cuộc tranh tài này bọn họ hạt nhân cầu thủ ý cắt đi, biểu hiện nhưng không ra sao. Bốn là Zhe là mang theo chính mình cũng bị ngược tâm thái đi đối kháng ý cắt đi, nhưng là đã đá, hắn rất nhanh sẽ chú ý tới, ý cắt đi biểu hiện cũng không phải đặc biệt tốt, hắn chạy chỗ cũng không phải rất tích cực, đối kháng tuy rằng nỗ lực, nhưng là hắn thân cao dù sao chỉ có một M82, đang trùng kích lực trên cũng không có quá to lớn lực uy hiếp cùng sức ảnh hưởng. ở dây dưa kéo lại bị cắt đi sau khi Inter Milan tấn công liền có vẻ rất có vấn đề. bọn họ chỉ có thể dựa vào tợ dị xịt ở đường biên xung kích tìm được một ít cơ hội, nhưng là sau em tần cái khác cầu thủ phòng ngự cũng không phải ăn chay. tợ dì dự định đột phá lời nói, cản xe lộ gặp quân lấy hắn, mà đường biên chuyển vào trong lại có mạ gối dở để giải quyết. ở trung lộ tấn công thì bị dò dì quấy dày tương tự không có cách nào đánh ra cái gì hữu hiệu phối hợp. Inter Milan tấn công nếu không hiểu quả gì. Như vậy đang khống chế giữa sân cơ sở trên, sao em tần thế tiến công liền bắt đầu lên. Inter Milan toàn thể trạng thái không được, sở phạ lệ thị mang đội cũng hơn một mùa giải đi, bọn họ toàn thể chiến thuật làm sao vẫn là như thế rằng bậy đây. GES Ú hơi kinh ngạc nói với Børny Đối với vấn đề này, Børny Lee đương nhiên cũng không nói lên được cái gì. Hắn năm đó đàn sói chiến thuật nhưng là đánh cho linh hoạt đa dạng, mỗi lần huấn luyện viên huấn luyện đều muốn học tập hắn đàn sói chiến thuật cùng Børny T không tiền đạo chiến thuật làm tham khảo, ai biết hắn hiện tại mang đội lại trở nên như thế sơ cứng. Børny cũng không nhịn được lắc lắc đầu. Có thể là nhân viên bố trí vấn đề đi, muốn triệt để phát huy ra ý cắt đi thực lực, đại khái cũng chỉ có thể như thế sơ cứng. Gessu nói thầm một tiếng. Chương 880, muốn lập lại. Chương 880, muốn lập lại. Inter Milan tấn công tuy rằng sơ cứng, bất quá bọn hắn phòng thủ vẫn là làm được tương đương xuất sắc. Hai người bọn họ trung vệ đều là thân hình cao lớn trung vệ, đồng thời nhanh nhẹn tính cũng đều có thể, cận lì ở xem ra lỗ mãng, thích cướp, có điều hắn lên cướp nhưng dù sao là có thể đưa đến không sai hiệu quả. Re vợ dịch nhưng là một cái tiêu chuẩn hậu vệ quét, hai người trong lúc đó phối hợp lại rất tốt hai cái tiền vệ phòng ngự bờ rổ rổ vì cùng vệ xi nột thì lại đều phi thường có thể chạy dưới tình huống như vậy cũng cho sang em tần tấn công mang đến không nhỏ ảnh hưởng nhưng mà như vậy áp bức nhưng vừa vận để sang em tần giữa sân ở dưới áp lực vẫn có thể rất tốt khống chế lại bóng bởi vì bọn họ lực các bác còn chưa đủ toàn thể chủ yếu là dựa vào hai cái tiền vệ phòng ngự chạy mẹ ygo lặn ở đây trên có vẻ rất lười nhát hắn như vậy cầu thủ một khi bắt đầu chạy không tích cực ở đây trên liền có vẻ rất bình thường mà ở hai cánh. Saumpton thì lại không ngừng dựa vào tốc độ cùng kỹ thuật trùng kích phòng tuyến của đối phương, làm cho đối phương hai cái hậu vệ cánh đều rất khó trên đỉnh đến. Dê ám bờ rọ xi ổ còn có thể cùng cắn Lỷ tờ dây dưa một hồi, nhưng mà mặt khác một bên tuổi có chút lớn ạ Samoa thì lại ở tuổi trẻ sản cổ xung kích bên dưới, có chút giật gấu ba bay. Sẵn cổ khoảng thời gian này không làm sao đá thi đấu, chính là trạng thái hài lòng thể năng rồi dào thời điểm, mà ạ Samoa nhưng là liên tục chinh chiến, bản thân thể năng cũng đã có chút trưởng, đối mặt như vậy quân đầy đủ sức lực xung kích, đương nhiên là có chút không chịu nổi. Tuy rằng ở bên trong vùng cấm Inter Milan vẫn là phòng thủ đến mức rất vững chắc, nhưng là sau em tần tiền đạo căn bản là bất hòa bọn họ đối kháng chính diện, đồ đủ chạy phạm vi bản thân liền rất lớn. Bây lại là một cái gần như trước sân người tự do cầu thủ, điều này làm cho Inter Milan cao to trung vệ rất có một chút không lấy sức nổi cảm giác. Bây ở phút thứ 14 ngay ở, ở ngoài vùng cấm dùng một cướp sút xa đánh vào cột dọc trên, Inter Milan tránh được một tiếp. Sàn cô ở sau 5 phút nhận được Rebić phân bóng, sau đó đường chéo đột nhập vùng cấm, tiếp theo đem bóng chuyển đến, theo vào rồi gì không giữ bóng trực tiếp sút bóng, bị hẹn nổ vì hiểm hiểm bay người lập ra liên tục áp chế tấn công sau khi sau thêm tần rốt cục ở hiện một phút thứ 30, đánh vỡ bế tắc lùi lại đổ đủ cầm bóng sau đó dẫn bóng về phía trước ở đối phương hai tên giữa sân đều lại đây phòng thủ hắn thời điểm đỗ đủ nhấc chân đem bóng chuyển cho bêffer sau đó chính mình tiếp tục trước cắm vào bêffer thoáng dẫn bóng tiến về phía trước một bước lập tức lên chân đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm đỗ đủ ở bên trong vùng cấm cầm bóng hắn đầu tiên là làm một cái hướng về trung lộ đi tới động tác giả dụ dỗ ở đưa chân dưới chân nhưng cấp tốc đem bóng một chuỗi từ một mặt khác vào tới. Ở bên trong vùng cấm cơ này ở cũng không dám đưa Trần, Đồ Đủ xông qua sau khi hướng ngang dẫn theo một bước, liền đem hắn ngăn ở phía sau, sau đó tại trên xe vợ dịch đến bọc lóc trước, nâng lên chân trái, đã ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung bóng. Quả bóng từ xe vợ dịch bên người bay qua, sau đó ở hẹn đỡ nổ bị làm ra cứu thua động tác trước, một đầu đâm vào không thành góc chết. Một không, tần ở hiệp một đạt được dẫn trước. Bóng vào. Đồ Đủ, một lần đẹp đẽ phối hợp sau khi đột phá dứt điểm. Ai nói hắn trạng thái trợn? hắn vẫn như cũng là một cái đỉnh cấp sang thủ mặc kệ ở bên trong vùng cấm vẫn là ở ngoài vùng cấm đều đồng dạng có to lớn nguy hiếp. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng Jesu mở hai tay ra từ bên sân vào tới sau đó cùng chạy trốn đồ đủ ôm nhau đồ đủ cười to cười đến rất vui vẻ ta nghĩ lời đồn đãi có thể ngưng hẳn đồ đủ nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói chính mình muốn rời khỏi sao em tần càng là vẫn cường điệu đồ đủ là sao em tần hàng không bán có thể rất nhiều người đều muốn đi diêu nhưng là đồ đủ không hẳn chịu rất hiển nhiên tên này bình luận viên là thân sao Xác thực đang nhìn đến cái này ôm ấp sau khi rất nhiều sang em tần các cổ động viên cũng yên tâm nếu sang em tần sẽ không bán đi đồ đủ như vậy sang em tần trên phương diện chiến thuật có chút ý lại đồ đủ này lại tính là gì vấn đề đây như vậy đỉnh cấp cầu thủ vốn là có thể bị đội bóng nghỉ lại a ngươi diêu nói đúng không quan tâm bất luận người nào rời đi nhưng là cờ di ti no, no. sau khi rời đi các ngươi biểu hiện xác thực cũng chịu đến không nhỏ ảnh hưởng a hiện tại 3K nếu như không có messi chỉ sợ cũng sẽ trượt đến nhanh chóng đi đối với sang em các cổ động viên tới nói bọn họ kiên định cho rằng Đồ Đủ chính là có thể sánh vai Messi và Ronaldo cầu thủ, như vậy Sao Hem ở một số trình độ trên nghỉ lại đồ đủ, vậy cũng rất bình thường à. Nhìn thấy Đồ Đủ chúc mừng, Yi Đi có vẻ không phục lắm. Hắn cũng tự nhận là một cái đỉnh cấp tiền đạo, coi như ở Champions League cũng là có lực cạnh tranh, có điều điều này cũng tựa hồ không thành vấn đề. Đối với Sang Hem cùng ấn hộ hắn đều đạt được ghi bàn, đối với Diêu Hai hiệp thi đấu Inter Milan chỉ có tiến một cái bóng, cái kia bóng chính là hắn tiến bảo. Vì lẽ đó hắn vào lúc này cũng phải chứng minh giá trị của hắn. Có điều hắn cuộc tranh tài này sát thực trạng thái không tốt cách đi loại này ăn bánh hình tiền đạo ngoại trừ dựa vào đồng đội chống đỡ ở ngoài cũng phải nhìn hắn sút bóng cảm giác cùng trạng thái làm sao Tuy rằng phần lớn thời điểm hắn đều có thể đạt được đi bàn nhưng là cũng không đến cờ zona loại kia ghi bản như ma mức độ là một cái nắm giữ vô hạn nổ súng quyền tiền đạo một cái mùa giải tiến vào hơn 20 cái cùng một cái mùa giải tiến vào 40 50 cái đó là hoàn toàn khác nhau hai khái niệm cờô chính là có thể đi vào 50 loại kia mà hắn cuộc tranh tài này trạng thái xác thực cũng không sao thế vì lẽ đó cứ việc Inter Milan vẫn như cũ ở giữa sân sáng tạo một chút cơ hội cho hắn, hắn nhưng toàn bộ đều không có bắt được. điều này làm cho sang ở hiệp 2 sau khi bắt đầu vẫn như cũ chiếm cứ trên sân cửa phòng, đồng thời cũng đang không ngừng tìm kiếm cơ hội. Inter Milan phòng thủ tuy rằng mạnh cường, nhưng là dưới tình huống như vậy cũng không có chống đỡ quá nhiều thời gian. sạng cô ở phút thứ 69 hoàn thành rồi một lần đặc sắc đột phá, hắn ở đường biên triệt để bỏ qua rồi ạ sạm nọ phòng thủ, sau đó đường chéo cắt vào vùng cấm, tiếp theo ở Inter Milan vùng cấm một trận đại loạn thời điểm hắn nhấp chân đem bóng chuyển về đến vòng ngoài cấm địa, theo vào rẽ, bờ Junior không giữ bóng trực tiếp sút bóng, đem bóng ghi bàn Inter Milan cung thành. Southampton hai bóng dẫn trước, hai bóng dẫn trước sau khi Juventus bắt đầu thay đổi người, hắn lại cùng vòng thứ nhất như thế, dùng hạn vạ dễ thay đổi đội đổ đủ, để hắn nghỉ ngơi thật tốt một hồi, này không khỏi để Southampton các cổ động viên có chút không ổn cảm giác. mà sở vạ lệ tỷ cũng dùng cản giờ dễ vạ thay đổi đội lì thắt nặng, dự định dựa vào tăng mạnh đường biên truyền vào trong, đến cho họ cật địa chế tạo cơ hội. Tuy rằng cuộc tranh tài này trước Ý các Đi đều có chút trạng thái thường thường không có gì lạ dáng vẻ nhưng là hắn như vậy tiền đạo chính là như vậy, nắm lấy một cơ hội là được. GES đủ lạnh lạnh nhìn trên sân, hắn vẫn đúng là không tin, Ý các Đi liền có thể cùng vòng thứ nhất như vậy, ở thời khắc cuối cùng đạt được ghi bàn. Loại này ăn bánh hình tiền đạo hạn mức tối đa, kỳ thực liền đặt tại nơi đó, hắn thật muốn là có thể vượt qua chính mình hạn mức tối đa, cái kia tiền đổ là có thể nói đúng không có thể đo lường Chương 881 Mở u cùng mujino trường 881, và u cùng Mugino Inter Milan các cổ động viên vô cùng khát vọng tái hiện vòng thứ nhất kết quả, thậm chí hy vọng càng tốt hơn. Nhưng mà sao em tần nhưng trong thời gian còn lại, không có lặp lại bước vào một dòng sông. Bọn họ vẫn như cũ không chế lại trên sân cục diện, cũng không có cho Inter Milan bao nhiêu cơ hội, mà re đối với ị cắt đi nhìn chăm chú phòng thủ, cũng làm cho người Argentina hầu như tìm không được cái gì quá tốt cơ hội. Thời gian còn lại, liền như vậy từng giây từng phút trôi qua. Inter Milan phan bóng đá trở mong thời khắc cuối cùng phản công, không có. Bọn họ hầu như là không hề rẽ rũ liền đi song xuôi thời gian còn lại, làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, Southampton ở sân nhà 2 không nhẹ lấy Inter Milan, lấy 5 vòng 13 điểm điểm, sớm thu được ben vòng bảng ra biên quyền. Tuy rằng Jiêu cũng đánh bại Ủy Hữu điểm đi đến vô cùng, Southampton không hẳn sớm bắt được vòng bảng số 1, nhưng là Southampton các cổ động viên đối với này đã không hề có ý kiến, dù sao Southampton cũng coi như bắt được vòng bảng số 1, khẳng định cũng sẽ bị đánh vào một cái đội mạnh. Mọi người đều quen thuộc, cũng đều biết đây là UEFA cơ bản thao tác, ngược lại vượt qua vòng bảng Vậy thì không có vấn đề gì. Trên thực tế, GSU cũng là nhìn như vậy, chỉ cần vượt qua vòng bảng, như vậy trên nửa mùa giải tại Champions League bên trong nhiệm vụ liền hoàn thành rồi, đón lấy chính là rèn luyện cầu thủ trẻ. Lực lượng chính ở trọng yếu thi đấu bên trong, tiếp tục rèn luyện. Cầu thủ trẻ cơ hội liền sẽ thiếu một ít, vì lẽ đó dù cho là tại đây dạng thi đấu bên trong, một vòng cuối cùng sang Hampton cũng sẽ phái ra tuổi trẻ các cầu thủ đi đối kháng giêu. Ngược lại chỉ cần sân khách không thua hai cái bóng, lấy sang Hampton hiệp một là 4 đánh bại kết quả, Southampton cũng có thể bắt được vòng bảng đệ nhất. Khi thực coi như vòng bảng đệ nhị cũng không đáng kể ngược lại sẽ đụng phải đội mạnh sau đó chính là liên tục 3 trận giải đấu sau đó là trang ty on lead vòng thứ 6 thi đấu đó lấy sao em Tần phải đi tham gia lúc đất công thi đấu thứ 17 cùng vòng thứ 18 giải đấu đều sẽ gặp chậm lại khi đến nửa mùa giải tiến hành bù thi đấu đối với loại nhịp điệu này sao em các cầu thủ đương nhiên cũng quen rồi mà tại đây 3 trận giải đấu bên trong sao em sẽ trước tiên đá với M.U, sau đó đá với vu chỉ có vòng thứ 16 mới ung dung một điểm đá với cả City ở giải đấu đã hai vòng chịu không nổi tình huống Đụng tới này ba cái đối thủ, áp lực quả thật có chút đại. MU gần nhất trạng thái chậm rãi lên, mà vừa cũng là liên tục thắng lợi, dưới tình huống như vậy, sao tần có thể giao ra một phần ra sao giải bại thi, cũng quả thật làm cho người quan tâm. MU hiện tại 21 phần, Southampton 23 điểm, xem ra chính là kỳ phùng địch thủ. Có điều xem bọn họ một cái xếp hạng thứ 6, một cái xếp hạng thứ 8, liền không thể không khiến người ta cảm thán, hai bên vẫn đúng là đều là hộ lạc đồng bằng. Đối với Mujino tới nói, hắn hiện tại áp lực, xác thực cũng tương đối lớn, thần quản lý đã bắt đầu cho hắn tìm kế nhiệm ứng cử viên tuy rằng hắn gần nhất thắng mấy trận thi đấu, nhưng là rất hiển nhiên chính là, phòng thay đồ bên trong đã bắt đầu rối loạn. mujino bắt đầu bắt nội quỷ, cũng chưa bắt được. mọi người đều rõ ràng, Mu 3 Năm bắt nội quỷ, vậy thì chỉ có thể dấu hiệu một chuyện, vậy thì là mujino sẽ sát thải. Mẹ kiếp, nếu như trận này chúng ta thắng MU, mujino sát sa thải, truyền thông lại muốn nói ta đã đi một cái nổi danh huấn luyện viên trưởng. GESU ở phòng thay đồ thảo luận. các cầu thủ đều là cười ha ha, có điều vào lúc này, đại gia không hứng thú gì chơi cái này nịnh, dù sao ở dưới áp lực, sao biểu hiện bây giờ tuy nhiên không tốt lắm. Thi đấu bên trong hay là muốn gắng giữ tỉnh táo cùng bình thường tâm, hiểu chưa? M.U giữa sân có thể chế tạo áp lực cũng là tương đối lớn, vì lẽ đó chúng ta trong trận đấu muốn nhiều cùng bọn họ dây dưa, duy trì sự chú ý cùng bọn họ dây dưa đến cùng. Như vậy thi đấu gặp mang đến rất nhiều áp lực, cũng đồng dạng là chúng ta đi tới độc lực. GESU ở phòng thay đồ thảo luận. Các cầu thủ dồn dập vào đầu, đối với M.U thi đấu, xác thực đáng giá bọn họ khỏe mạnh thích đứng một hồi. M.U kỳ thực toàn thể vẫn là rất mạnh, đáng tiếc, bọn họ cầu thủ không chọn bện phù hợp Muzinho yêu cầu, hơn nữa hắn cũng bận khí không tốt lắm không thể chế tạo ra một cái hắn cần nhất định cấp hàng phòng thủ. Ở các cầu thủ đi ra phòng thay đồ sau khi, Gessu nói với Bernard Levy một câu. "Đúng đấy, bọn họ trước sân đã đầy đủ xuất sắc, chính là hàng phòng thủ. Cũng không thể nói không có xuất sắc hậu vệ, chính là phát huy tổng không ra sao, sau đó cũng không có hình thành toàn thể." Bernard Levy cảm thán một câu. "Gessu, này có thể nói là Mujino ở MU thất bại căn nguyên, trước hắn thành công chính là ở hắn đều là có thể thành lập một cái mạnh mẽ hàng phòng thủ, có thể tiến công lớn, nhưng phi thường thực dụng, từ Porto đến Chelsea, lại tới Inter Milan cùng Gio" điểm này đều không có thay đổi quá. Nhưng là ở MU, nhưng không có như vậy hậu vệ. Chống đỡ đến mức rất khổ cực đi. Jesu cùng Muzino nắm tay thời điểm, có vẻ như quan tâm hỏi một câu. Đổi thành người khác, Muzino có lẽ sẽ cảm động một hồi. Nhưng là hắn lại biết, Jesu lời này, đơn giản chính là muốn kích thích chính mình một hồi, để cho mình ở trận này thi đấu nón giữa vung ra hiện cái gì sai lầm. Không thể nào, chúng ta hiện tại chính đang đi tới quỹ đạo. Muzino lập tức thể thốt phủ nhận. Vậy thì tốt, ta còn tưởng rằng cuộc tranh tài này sau khi kết thúc ngươi lại muốn xa thải đây, lại tiếp tục như thế. Ta đều muốn thành ngành nghề công địch. G.E.S.U thở phào nhẹ nhóm. Mugino không nói gì, ngươi cho rằng ngươi không phải ngành nghề công địch sao. Liền sung ngươi như thế cái cướp quán quân sức lực, ai cũng đến căm thủ ngươi a bất quá đối với cuộc tranh tài này. Mugino vẫn có chút tự tin, hắn có thể thấy sang hem tần hiện tại cũng là một cái đau đớn kỷ. Bọn họ giữa sân nỗ lực muốn đạt đến hoàn thiện, nhưng là còn kém như vậy một điểm. Dưới tình huống như vậy, liền luôn có khiến người ta lợi dụng địa phương. M.U. Vấn đề ở phía sau hàng phòng thủ. Này không phải dựa vào thời gian có thể bù đắp thiếu hụt, vì lẽ đó bọn họ thành tích cái này mùa giải vẫn chật cao chật thấp, bao quát thành tích tốt nhất mùa giải trước, bọn họ cũng hầu như là gặp không tự giác tụt dây xích. Mà sao em tần vấn đề, nhưng là có thể thông qua thời gian chậm rãi giải quyết, thậm chí là JES chủ động muốn cho vấn đề trước tiên bạo lộ ra, sau đó sẽ chính mình đi giải quyết. Nghĩ đến bên trong, Muzino liền thở dài một tiếng, nếu như mình cũng có hắn như vậy quyền lực lời nói, có điều rất nhanh Muzino liền lắc lắc đầu, hắn biết mình một điểm, ở bố trí chiến thuật cùng trường thi chỉ huy trên, hắn không nghi ngờ chút nào là nhất có điều tổ đội năng lực cùng xem cầu thủ năng lực vẫn là kém một chút nếu như hắn có một cái khôn khéo chuyển nhượng đoàn đội như vậy thành tích của hắn liền sẽ tốt hơn rất nhiều nếu như không có thật giống như MU tầng quản lý hiện tại cái này cái giá mẻ. hắn ở MU thất bại chỉ có điều là MU tầng quản lý thiếu sót vừa vặn lại phóng to hắn thiếu sót mà thôi chương 882 từng bước tìm về trạng thái sang em tầng chương 882 từng bước tìm về trạng thái sang em tầng MU gần nhất trạng thái sát thực còn có thể tuy rằng bại bởi cùng thành đối thủ Man City chỉ có điều đó là bởi vì Man City trôi chảy giữa sân khống chế bóng vừa vặn áp chế lại phát huy của bọn họ để bọn họ mạnh mẽ không sử dụng ra được nhưng là đối đầu cái khác đội bóng bọn họ giữa sân lược sát thương vẫn là rất lớn có điều mờ u gần nhất trên hàng hậu vệ có không ít thương bệnh dưới tình huống như vậy cũng cho bọn họ bài binh bảy trận mang đến một chút phiền phức đặc biệt là trung vệ vị trí Bailly, Lukic cùng linh đều không thể ra trận vì lẽ đó Muzino chỉ có thể lựa chọn để ma tiếp lùi lại đá trung vệ cùng dồn tác hậu vệ cánh phải là Ashley hậu vệ cánh trái nhưng là Southampton cựu tướng Lukesore hắn ở MU thương bệnh quá nhiều rồi, hiện tại tuy rằng đang chậm chậm khôi phục, nhưng mà biểu hiện đã so với trước trên lệnh rất nhiều, ở trên tốc độ, hắn đã không có năm đó sắc bén. giữa sân nhưng là cử đi phét line đi, Bertinelli, ra cùng bút 3-4 cái giữa sân, cái này rõ ràng bạo lực giữa sân chính là dùng để xé rách sang hem tần giữa sân tổ chức, hàng tiền đạo nhưng là Lukaku cùng dắt phốt tổ hợp. cái tên này chiến thuật ánh mắt vẫn là cường, dùng loại này cường hắn giữa sân đến xé rách chúng ta giữa sân, cũng không biết Kevin bọn họ có thể hay không chịu nổi. Jesu ở trong lòng yên lặng nghĩ. Tuy nhiên đã quyết định có thể hy sinh một ít thành tích đến để đội bóng rèn luyện thành công quyết tâm, nhưng là dưới tình huống như vậy. Nếu như ngay cả tục thành tích không tốt lời nói, đối với đội bóng đấu trí cùng tự tin cũng có ảnh hưởng rất lớn. MU hiện tại đã có chút chán nản, nếu như còn bại bởi bọn họ lời nói, không riêng là cho nô tụt một làn số mệnh, còn có thể để cho mình tâm thái chịu đến to lớn ảnh hưởng. Có điều vào lúc này, JESU cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng trên sân các cầu thủ. Trận đấu bắt đầu sau khi, MU quả nhiên ở giữa sân bắt đầu rồi hung hãn bước cướp cùng đối kháng, bọn họ không ngừng quấy rầy sang em tần truyền bóng đồng thời ở bắt được bóng sau khi nhưng là sẽ lập tức liền khởi xướng tấn công nhanh. Cách làm như thế hiệu quả cũng là lập tức rõ ràng, sao em tần thậm chí đều sẽ bị phùn hẹm dùng loại này chiến thuật làm cho luôn cuống tay chân, cũng đừng nói là M.U. Vì lẽ đó mở màn vẹn vẹn 3 phút, M.U liền sáng tạo ra một lần rất tốt tấn công cơ hội, Heze ra hậu trường truyền lên dài, lùi lại chi liệu đánh đầu giải vây sai lầm, quả bóng rơi xuống rất thấp dưới chân, rất thấp dẫn bóng về phía trước sau khi ở bên trong hùng cấm góp chân chuyền về, Maguire đem bóng miễn cưỡng giải vây đi ra ngoài, lại bị Fellaini đem bóng cho ngăn lại. Quả bóng rơi xuống trước cắm vào Lukaku dưới chân, người mẹn chủ ngay lập tức lên chân số bóng. Ngay ở sang em tầng các cổ động viên liền muốn hét lên kinh ngạc thời điểm mẹ đi làm ra một lần đặc sắc cứu thua, nhưng người đem bóng hiểm hiểm cho cản đi ra ngoài. Đặc sắc cứu thua, mẹ đi lần này cứu thua thực sự là quá đặc sắc. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng thi đấu nhưng không có ngưng hẳn, bị mẹ đi đập ra đi quả bóng rơi xuống cản sẽ lộ dưới chân, người Bù Đào Nha lập tức dẫn bóng bắt đầu về phía trước phản kích, sau đó đang đến gần giữa sân thời điểm một cước đem bóng chuyển cho Reber Junior. cầm bóng xoay người đồng thời đưa ra một cái chuyển thẳng theo vào ả và dẹt dẫn bóng hướng ngang gõ gõ, sau đó quả đoán lên chân xúc bóng, quả bóng thoáng lệch đi xa nhà cột. Hai bên tiết tấu đánh cho rất nhanh a. Sao em tần lẽ nào cũng sẽ ở trận này thi đấu bên trong thay đổi chính mình cách đá sao? Bình luận viên có chút kích động bô lên. Nếu như hai bên đều đánh tấn công nhanh lời nói, như vậy cuộc tranh tài này tiết tấu nên rất nhanh mới là. Hơn nữa sao em tần từ bỏ công chế bóng chiến thuật lời nói, đối với những khác đội ngũ tới nói, đều là một cái có thể thở ra một hơi sự tình. Rất hiển nhiên chính là, bọn họ có chút cả nghi quá rồi. Sau tần lần này tấn công tuy rằng đánh cho rất nhanh, nhưng mà ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, bọn họ nhưng là cấp tốc bắt đầu rồi tiếp tục khống chế bóng tấn công cùng tợ rẻ xịn tầm cao. Chiến thuật như vậy là bọn họ quá khứ vẫn kiên trì, hiện tại mặc dù một lần nữa rèn luyện tao ngộ một chút vấn đề, nhưng mà bọn họ nhưng vẫn là sẽ tiếp tục kiên trì. MU nhưng là tiếp tục thông qua bước cước cùng nhanh chóng tấn công đến mưu cầu khống chế tiếp đấu, Ở trên khán đài hai bên fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, trận này trận đấu bắt đầu dần vào cảnh đẹp. MU rất nhanh lại lần nữa sáng tạo một cơ hội, ở liên tục lan truyền sau khi, rằng ở cánh phải cầm bóng. Sau đó hắn mạnh mẽ lên chân sút bóng, lại bị mạ gội giờ dùng thân thể dăm giữ Thực sự là một cái xuất sắc chung bệ A Mugino cũng không khỏi cảm thán một tiếng, hắn mùa hè thời điểm liền muốn tiếng cử mạ gội giờ, nhưng là mờ ú tầng quản lý nhưng lấy mạ gội giờ giá trị con người quá cao mà từ chối hắn, bây giờ nhìn mạ gội giờ ở đây trên ai phong lấm liệt ráng mẻ, mujino thì càng thêm khó chịu. Có điều vào lúc này lại nói cái này, tựa hồ cũng đã chậm một điểm. Bị MU tấn công một lần sau khi, sao em tần cấp tốc khởi sướng tấn công? Bọn họ bắt đầu ở giữa sân không ngừng không chế bóng tấn công, dù cho MU các cầu thủ điên cuồng chạy trả lại, cũng không có ảnh hưởng đến bọn họ lan truyền tấn công. Kevin cùng dối gì trong lúc đó phối hợp chậm rãi lên a. Jesu có chút vui mừng nói với ly. Dù sao đều là rất xuất sắc cầu thủ, thời gian dài như vậy, hiểu ngầm làm sao cũng phải lên. ly nói, trên sân, Zebre một cái kéo bóng qua người, lắc bỏ đốt ba sau khi, sau đó đẹp đẽ đem bóng chuyển cho mới vừa chạy chỗ bỏ qua đối thủ dối gì. Dù gì tiếp bóng sau khi cũng không có dính bóng, mà là một cước ra bóng, chuyển cho cánh trái chạy ra chống rỗng Götze. Götze bắt đầu dẫn bóng về phía trước, tiếp theo đem bóng phân cho vòng ngoài cấm địa Đồ Đủ, Đồ Đủ tiếp bóng sau khi một cái rơi xoay người, sau đó thuận thế hướng ngang dẫn theo một bước, quả đoán lên chân sút bóng. Ma tiếp đúng lúc vào ra, dùng thân thể đem bóng cản đi ra ngoài. Chắn đi ra ngoài quả bóng rơi xuống hoàn vạ dẻn dưới chân, hắn cũng không có vội vã tiếp tục tấn công, mà là đem bóng chuyển cho tới tiếp ứng vợ, vạn Bamba chuyển về cho Zhe Sao Júnior, Southampton lại bắt đầu lại từ đầu tổ chức tấn công. Cái này tiết đấu không sai. ZSU -e đối với trên sân dơ ngón tay cái lên loại này tấn công không được lập tức bắt được bóng một lần nữa không chế tấn công tổ chức làn xong thứ hai thế tiến công cách làm ở mặt trước sang em tần thi đấu bên trong rất thông thường có điều cái này mùa giải liền rất khó gặp đến bây giờ có thể làm được giải thích bọn họ tổ chức tấn công cũng xác thực bắt đầu dần vào cảnh đẹp tuy rằng hiện tại tựa hồ đã hơi trễ nhưng mà vào lúc này nhìn thấy ánh dạng đông vẫn như cũng là một cái rất khiến người ta đáng giá cao hứng sự tình MU giữa sân bước cấp vẫn là rất hung hơn nữa bốn người bọn họ giữa sân đều có thể chạy cùng có thể đối kháng hay là muốn xem đón lấy cụ thể biểu hiện a. Có bình luận viên đánh giá, tần khôi phục tấn công trạng thái, khả năng có rất nhiều người đều cũng không muốn nhìn thấy. Trên sân, sao tần các cầu thủ vẫn như cũ đang không ngừng lan truyền, không ngừng kiên trì tìm kiếm cơ hội, ở MU điên cuồng bức cấp xuống, vẫn như cũ không chế quả bóng. Chương 883, tìm về tự tin MU chương 883, tìm về tự tin MU MU bức cấp rất hùng, mà tần giữa sân nhưng tại đây dạng bức cấp bên dưới, vẫn như cũ chịu được. Có thể làm được điểm này, kỳ thực đã đủ rồi. Dù sao MU như vậy bức cấp cũng nhất định là hy sinh hậu trường phòng thủ mới có thể làm đến. đội dẻo xỉn tầm cao không thể cấp tốc cấp xuống bóng quyền, hàng phòng thủ liền sẽ rất nguy hiểm. điểm này dù cho là năm đó Barcelona cũng là như thế, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không bị vạ tổ tăng tốc độ liền đem toàn bộ hàng phòng thủ toàn bộ đánh xuyên qua. sao em cần phải tìm, cũng chính là như thế một cơ hội. Reba Junior giữa sân cầm bóng thời điểm, đưa ra một cái trực tiếp xuyên thấu đối phương toàn bộ hàng phòng thủ truyền thẳng. mà ở hắn truyền bóng trong ném mắt, đủ độ gia tốc về phía trước chạy chỗ. một chuyên, một chạy, chỉ cần đầy đủ hiệu ngầm. Như vậy là có thể đánh xuyên qua bất kỳ hàng phòng thủ. Mở hàng phòng thủ, cũng không nghi ngờ chút nào bị đánh xuyên qua. Đỗ Đủ khởi động chạy nước rút đến vòng ngoài cấm địa thời điểm. Dê bờ duy nơi chuyển bóng, liền chính xác đến dưới chân của hắn. Đờ vì không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lao ra định dùng thân thể ngăn cản Đỗ Đủ lần này đối mặt không thành. Nhưng mà Đỗ Đủ nhưng chưa từng có hắn, mà là đang làm một cái dê bóng đột phá động tác giả sau khi nhấc chân đem bóng chuyển đến vùng cấm mặt khác một bên. Từ mặt khác một bên đồng dạng cao tốc xuyên vào ẩn và vừa vặn nhận được hắn chuyển bóng đối mặt to lớn một cái khung thành trống ảm vạ dẹt chỉ cần ung dung lên chân, liền đem bóng đá vào khung thành trống. ghi bàn sau khi ảm vạ dẹt cười to chỉ về đồ đu. sau đó cùng hắn uống nhau. bóng vào. sao em tần dẫn trước? đồ đu nhận được rê bờ zinner chuyển bóng sau khi hình thành đối mặt không thành, có điều hắn cũng không có thăng công, mà là đem bóng chuyển cho vị trí càng tốt hơn ảm vạ dẹt, trợ giúp đối phương mở tỷ số. đồ đu hiện tại xác thực cũng không cần mạo hiểm đi lấy đến mỗi cái ghi bàn. bình luận viên bắt đầu treo chọc đồ đu biểu hiện cái này ghi bàn kỳ thực quan trọng nhất chính là Reebu Junior cùng đố đủ lần kia phối hợp, mà sau chuyển bóng cùng ghi bàn ở lần kia chuyển chạy phối hợp trước mặt, có vẻ là như vậy trắng sáng. Mujino ở đây một bên lắc lắc đầu, sau đó đối với trên sân làm một cái kiên quyết thủ thế, tiếp tục dùng loại này chiến thuật, giữa sân bước bước, sau đó khởi xướng tấn công nhanh. vào lúc này Mujino nhất định phải lựa chọn kiên trì, mà MU các cầu thủ cũng chỉ có thể tiếp tục lựa chọn tin tưởng hắn, tin tưởng bọn hắn có thể thông qua chiến thuật như vậy đối kháng sang hem tần khống chế bóng tấn công. vì lẽ đó ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi. Mourinho lập tức liền khởi xướng một lần nhanh trong tấn công, Lukaku ở đường biên tiếp bóng sau khi mạnh mẽ đột phá, sáng tạo một tình huống phạt góc, Ashley răng mở ra phạt góc, trước cắm vào tự mị nổi ở lý quấy qué dưới vẫn như cũ cấp được đệ nhất điểm đến hất đầu cơ môn, khoảng cách này rất gần đánh đầu cận thành lệnh ra gần của bờ rượng. Mourinho không cam lòng nếu thế, bọn họ tấn công kỳ thực cũng rất có uy hiếp. Bình luận viên kinh ngạc thốt lên lên. Lần này tấn công để MU các cầu thủ tinh thần khôi phục một chút, dù sắp như vậy tấn công nhanh, đối với Southampton hàng phòng thủ áp lực cũng là rất lớn, nếu đã như vậy, thi đấu liền còn có hy vọng. Có hy vọng đi bàn chiến thuật đều là khiến người ta càng có động lực đi dùng. Southampton bắt đầu khống chế bóng tấn công, vừa nãy loại kia tấn công kỹ thực cũng rất khó đánh ra đến, dù cho là Zhe Bờ cùng Đỗ đủ loại này đỉnh cấp cầu thủ, bọn họ cũng rất khó sáng tạo ra cơ hội như vậy, phải xem vật khí, còn có trong nháy mắt đó tâm hữu linh tê. Có điều đang không ngừng không chế bóng tấn công sau khi, Southampton vẫn là sáng tạo một lần cơ hội tốt, Hạt Vạ dệt nhận được Zhe phân bóng sau khi đem bóng chuyển cho trước cắm vào Vanber, Vanber hướng ngang dẫn bóng chuẩn bị sút xa, bị về phòng thủ Fletlini bất ngã. Southampton tận thu được một cái khoảng cách khung thành 20 em mở đá phạt trực tiếp. Dodo, Reberjiner cùng cản sẽ lộ đồng thời đứng ở bóng trước. MU các cầu thủ sự chú ý hoặc là là tại trên người Dodo, hoặc là chính là ở Reberjiner trên người. Kết quả là ở trọng tài chính thổi lên có thể chủ phạt tiếng còi sau khi, nhưng là cản sẽ lộ bay lên một bước, đem bóng đá ra ngoài. Lần này quá đột nhiên, để MU bức tường người cũng không kịp nhảy lấy đà. Sau đó quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cùng, lướt qua bức tường người sau khi một đầu đâm vào khung thành chết. Hai không. Sao hai bóng rất trước. Bọn họ đánh trò quá thuận lợi. Cản sẽ lỗ này chân đá phạt cũng tương đương không sai. M.U thật giống căn bản cũng không có cái gì phản kích năng lực như thế. Không thể không nói, bình luận viên lời này là tương đương có sai lầm mất công, đối với M.U tới nói, bọn họ khoảng thời gian này biểu hiện cũng khá, ở đây trên mặt cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, cũng sáng tạo không ít cơ hội, không thể bởi vì bọn họ hiện tại thua 2 bàn thắng liền nói bọn họ hoàn toàn không có năng lực chống đỡ, điều này cũng không phù hợp sự thực. Có điều rất hiển nhiên chính là, coi như M.U các cầu thủ lúc trước biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng mà dưới tình huống như vậy bị sao em tận hai bóng dẫn trước sau khi đối với bọn họ tự tin cũng là có to lớn ảnh hưởng muốn là MU các cầu thủ cũng đã bắt đầu lòng mang nghi ngờ cũng chính là MU gần nhất mấy trận thi đấu đá được còn có thể vì lẽ đó MUJI không có sát hại các cầu thủ đối với hắn còn có chút tự tin hiện tại đã thua hai bàn thắng lòng tin như vậy còn có thể duy trì bao lâu có thể chúng ta lại kiên trì một hồi MU liền sẽ bất chiến mà hội bơm eo thì không nhịn được nói với JESU một câu là có khả năng có điều cũng có khả năng bọn họ thông qua một cái đi bàn một lần nữa tìm về tự tin Jes thủ e. thuật miệng nói, có điều lời này cũng không tính hắn miệng xui xẻo, mà là MU bang này trước sân cầu thủ thực lực vẫn là rất xuất sắc, hơn nữa bất cấp sau khi tấn công nhanh loại này chiến thuật, chỉ cần đạt được một lần thành công, như vậy liền hướng hướng về có thể hình thành một cái vi bản, dưới tình huống như vậy, bất luận cái nào vi bản, đều có khả năng để MU các cầu thủ một lần nữa dấy lên mãnh liệt đấu trí. Này không phải là cái gì không thể chuyện đã xảy ra. Trên thực tế, ở hai bên tiếp tục rằng co tình huống, ở MU các cầu thủ đối chiến thuật tín nhiệm cũng sắp muốn phá diệt thời điểm, MU bất khí đột nhiên trở nên tốt lên. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 30. mươi, sau em tần giữa sân một lần lan truyền xuất hiện sai lầm, bước ba cắt xuống quả bóng, sau đó chính mình dẫn bóng về phía trước, tiếp theo đưa ra một cước chuyển thẳng, cao tốc xuyên vào rát phốt tiếp bóng, sau đó mạnh mẽ đột phá, rát phốt đột phá hấp dẫn sau em tần hàng phòng thủ trên có đủ nhiều sự chú ý, sau đó hắn đem bóng phân đi ra ngoài, theo vào Lukaku không có dừng bóng, mà là trực tiếp lên chân để bóng, quả bóng cấp tốc ép sát mặt đất bay vào không thành góc xa, mẹ đi đối mặt cái này đối lập gần số bóng, cu không cách nào làm ra hữu hiệu cứu thua, bóng vào mơ hòa nhau một phần, đẹp đẽ phối hợp xem ra chiến thuật của bọn họ vẫn rất có hiệu quả. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng u các cầu thủ dồn dập vùng vẩy nổi lên nằm đấm. vào lúc này bọn họ đã sắp muốn mất đi tự tin tình huống một lần nữa tìm về đối với muji nô chiến thuật tự tin. chương 884 lỡ bại câu thương thế hòa chương 884 lỡ bại câu thương thế hòa mẹ tiếp lần này phiền phức. ở u các cầu thủ dồn dập chạy về chính mình nửa sân chuẩn bị một lần nữa mở bóng thời điểm. JSU -e muộn nói thầm một tiếng người cũng thật là. sau đó như vậy dự đoán cũng đừng nói rồi đi. món cũng có chút bất đắc gì không muốn mê tín, ta đây là căn cứ vào logic bên dưới làm ra phán đoán. Jesu nghiêm túc nói. tuy rằng Jesu nói như vậy, nhưng là ở một lần nữa mở bóng sau khi mở U trên dưới đấu trí, rất rõ ràng bắt đầu khôi phục. bọn họ ở một lần nữa mở bóng sau khi tiếp tục ở giữa sân không ngừng bước cướp, xoay rẩy sang em tấn công. sĩ khí trên vào lúc này khó tránh khỏi có chút này tiêu đối phương trưởng, mà Mourinho cũng bắt đầu ở đây bên cạnh thon dưới nhảy lớn tiếng chỉ huy. hắn động tác là có thể rất tốt ảnh hưởng đến các cầu thủ phát huy. ở hắn chỉ huy cùng khích lệ bên dưới. Mauru ở hiệp một kết thúc trước, thành công san bằng tỷ số. Giáp phát nhận được đồng đội phân bóng sau khi ở phía bên phải mạnh mẽ đột phá, đột phá đến đường biên ngang sau khi đem bóng chuyển vào trong đến vùng cấm bên trong. Cái này mặt đất chuyển bóng mạ gậy giờ giải vây chậm một chút, bị Hezera giành trước một cất sút bóng. Quả bóng đánh vào mạ gậy giờ trên người đàn hồi trở về. Hezera hầu như là theo bản năng lại lần nữa bay lên một cước, Quả bóng lần này không có bất kỳ trở ngại bay vào sang hem tần không thành. Hai bình. Đế tử Hezera bên trong vùng cấm dứt điểm. ở thua hai bàn thắng tình huống san bằng tỷ số. Thực sự là khó mà tin nổi. Mouru ma tính lại trở về. Bất quá bọn hắn vận khí cũng quả thật không tệ, Southampton ở giữa sân khống chế trên cũng không có lộ ra cái gì cái hở, vẫn như cũ vẫn bị M U nắm lấy hai lần không phải cơ hội cơ hội. GESu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cái này mất bóng chính là rất phốt cá nhân phát huy tác dụng, hắn chạy cùng mạnh mẽ đột phá chế tạo cơ hội như vậy, bản thân hắn chính là một cái thiên phú rất xuất sắc cầu thủ, chỉ có điều phát huy không ổn định mà thôi, sau khi hắn bắt đầu có hài lòng phát huy thời điểm, cũng rất dễ dàng tạo thành to lớn lực sát thương. Lần này đến tiên hắn nên vì Southampton các cầu thủ tâm thái lo lắng. Bởi vì Southampton ở không chế bóng trên cuộc tranh tài này, bên trong cũng không có xảy ra vấn đề gì, nhưng vẫn bị đối phương nắm lấy hai lần ngang ngược vô lý cơ hội. Nỗ lực giảm bớt tâm tình của bọn họ, sau đó ít nhất phải bảo đảm một cái thế hòa đi. GSU -E ở trong lòng nghĩ. Vốn là hắn dự định ở trận này thi đấu bên trong tranh thủ đạt được thắng lợi, nhưng là xem hiện tại cái này cái xu thế, MU vận khí tương đối khá, hơn nữa hiện tại đấu chí cũng khôi phục, muốn dưới tình huống như vậy đánh bại MU, độ khó vẫn là rất lớn, xem ra cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác Trở lại phòng thay đồ sau khi ZSU -e đầu tiên là khích lệ các cầu thủ ở hiệp 1 biểu hiện, sau đó phân tích cái kia hai cái mất bóng tính ngẫu nhiên, cường điệu tại hiệp 2 trận đấu bên trong phải tiếp tục duy trì khống chế bóng chiến thuật, ổn định giữa sân, không muốn cho đối thủ bao nhiều cơ hội. Mamujino nhưng là ở phòng thay đồ bên trong đồng dạng cường điệu hiệp 2 chiến thuật tiếp tục duy trì, chỉ có như vậy mới có khả năng đạt được thắng lợi. Hai cái huấn luyện viên trưởng không hẹn mà cùng bắt đầu cho các cầu thủ làm tư tưởng công tác, vào lúc này, triệt để quán triệt chiến thuật dòng suy nghĩ, so với cái gì đều trọng yếu. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Mở tấn công rõ ràng kịch liệt rất nhiều, mà Sang Em Tần thì lại dựa vào mạnh mẽ giữa sân khống chế bóng năng lực, không ngừng cùng đối thủ đọ sức. Mở trước tiên sáng tạo một cơ hội, Fetlini e ở bên trong vùng cấm nhận được đồng đội mở ra đá phạt đánh đầu cẩn thành, quả bóng thoáng cao hơn, mà Sang Em Tần cũng rất nhanh thông qua một lần đá phạt hoàn thành rồi phản kích, cản sẽ lộ sợ lại cho cũ đá phạt nhiều qua bước từ người, lại bị trận địa sẵn sàng đón quân địch đỡ gỉ đem bóng tịch thu. Hai bên ở đây trên bắt đầu rơi vào bế tắc, Sang Em Tần dưới tình huống như vậy bắt đầu chiếm cứ càng nhiều một điểm ưu thế, thông qua không ngừng khống chế bóng tấn công, tìm kiếm cơ hội. Giữa sân truyền bóng nhiều, như vậy tiền đạo thu được cơ hội tự nhiên càng nhiều. lúc này liền nhìn bọn họ lúc nào có thể tóm lại cơ hội. thanh trụ sau em tần số 1 sạ thủ, vào lúc này, đồ đủ đứng dậy. nhận được cơ ở đường biên truyền bóng sau khi, đồ đủ ở vùng cấm góc trên bắt đầu hướng ngang cắt vào bên trong, ở đối phương hậu vệ tới phòng thủ trước, đột nhiên lên chân chính là một cước đường vòng cung bóng cữa lòng góc xa. ở hắn suốt bóng trước, jeber junior mọi người chạy phân tán mở ưu cầu thủ phòng ngự sự chú ý, mà này chân bóng trình độ cũng tương đương cao, đợi được đỡ gỉ làm ra cứu thua thời điểm, động tác đã chậm một bước. Làm quả bóng đánh vào xa nhà cột phía trong đạn tiến vào mở Ú không thành thời điểm, sau HM tần các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Tại đây dạng rằng cơ trạng thái đạt được dẫn trước, cuộc tranh tài này thắng lợi nên đã vững vàng bắt được. Nhưng mà mở Ú ngoan cường vẫn để cho bọn họ ở thời khắc cuối cùng lại lần nữa san bằng tỷ số, thay thế bổ sung ra trận mã sổ sau khi đột phá chuyển bóng, Lukaku ở bên trong vùng cấm xảo diệu bỏ rơi, theo vào 3 đón lăn tới được quả bóng chính là một cước mạnh mẽ xuất xa, quả bóng đạn pháo bình thường bay vào Southampton HM không thành. 3 bình, đây là cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số cũng là một cái khiến người ta lưỡng bại câu thương điểm số. Đối với hiện tại xếp hạng thứ 6 cùng thứ 8 hai bên tới nói, này một phần, tựa hồ cũng không có cái gì chứng dụng. Người đều sắp sát thải, cúp này một phần thú vị sao? JESU ở sau trận đấu nắm tay thời điểm khó chịu nói, Mujino chỉ là khẽ mỉm cười, hắn biết JESU lại bắt đầu nói lời nói rất rưởi, vào lúc này cùng JESU nhiều lôi hai câu, cũng không có ý gì. Lại nói, coi như là chính mình muốn sát thải, cũng không trở ngại ở xa thải trước, cho sang em tần chế tạo một chút phiền vãi AMU cuộc tranh tài này rất nỗ lực, vận khí cũng không tệ. Vận khí của chúng ta còn kém một điểm, vì lẽ đó thế hòa cũng bình thường. Chúng ta hiện tại chính đi ở chính xác trên đường, tình cờ có chút thất bại nhỏ nhỏ, vấn đề cũng không lớn. Chúng ta gặp mắt ở sau đó thi đấu bên trong, mà không phải vì quá khứ chúng ta ném mất điểm mà cảm thấy có cái gì đau đầu. Dưới nửa mùa giải chúng ta vẫn có sung kích cơ hội. ZSU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, MUJINO biểu đạt ý tứ cũng gần như. Nhưng là này một vòng Liverpool cùng Man City đều đạt được thắng lợi, bọn họ đã phân biệt dẫn trước các ngươi hoàn toàn cùng 11, như vậy trên lệch đã rất lớn. Có phóng viên nói bốn trận trên lệch mà thôi nói chung chúng ta tiếp đó sẽ nỗ lực jsu -E chuyển hướng cái đề tài này vòng này đồ đủ rốt cục đánh vỡ cơn khát bàn thắng ngài có ý kiến gì không có phóng viên thay đổi một vấn đề biểu hiện của hắn vẫn rất xuất sắc tuy nhiên đã hai vòng không ghi bàn nhưng là trên một hồi trang dion hắn liền đạt được ghi bàn hơn nữa cái kia hai trận giải đấu bên trong biểu hiện của hắn cũng không sai đồ đủ không phải một cái chỉ dựa vào ghi bàn liền có thể cân nhắc giá trị sa thủ hắn ở đây trên mỗi một phút đều sẽ sáng tạo giá trị vì lẽ đó dưới cái nhìn của ta hắn sẽ không có cái gì cơn khát bàn thắng cái này gi bản chỉ có điều là hắn bình thường biểu hiện mà thôi. Jesu trả lời nói, nhìn Jesu trước sau như một bao che cho con. Muji ở bên cạnh cũng có chút cảm thán, có bao nhiêu thời gian dài, chính mình không có như thế thật lòng vì chính mình một cái nào đó cầu thủ biện hộ quá. Chương 885, chính là phải tiếp tục kiên trì chương 885, chính là phải tiếp tục kiên trì bất kể nói thế nào, sao em tần cùng MU trận này thế hòa, xác thực được cho là lưỡng bại cầu thường, dù sao bọn họ cùng trước vài tên điểm trinh lệnh lại kéo lớn, có điều muu phương diện liền khá là lo lắng. Mà gì liền tương đối bình tĩnh một điểm. Hắn biết đội ngũ rèn luyện chuyện như vậy là không đội bằng được, Southampton cấp các cầu thủ cần càng nhiều thời gian, hơn nữa cái này mùa giải xem trước hai tên biểu hiện, xác thực cũng mạnh đến nỗi có chút thái quá, Liverpool cho tới nay mới thôi 14 vòng thi đấu, thắng được 11 trận, bình 3 trận, Man City thì lại chính là so với Liverpool chuyển nhiều một hồi, cũng chính là bại bởi Southampton cái kia một hồi, này hai chi đội ngũ cấp điểm đều tương đương tương tẩn, trừ phi tại hạ nữa. Mùa giải bọn họ cấp điểm tập thể xuất hiện đại cáo hồng, nếu không cái này mùa giải giải đấu tranh cướp, cũng chính là này hai đội bóng này tuy rằng lại lần nữa chứng minh Jesu phán đoán chính xác tính này hai chi đội ngũ đúng là sao tần đối thủ lớn nhất nhưng mà Jesu nhưng tình nguyện chính mình phán đoán sai lầm có điều bây giờ nói những này cũng đã chậm trên một hồi thế hòa chí ít chứng minh một chuyện vậy thì là sao em tần giữa sân gần như đã sắp muốn rèn luyện thành hình chí ít ở trận này thi đấu bên trong sao em tần giữa sân toàn thể vận chuyển hài lòng tuy rằng làm mất đi ba cái bóng nhưng mà cũng không phải giữa sân vấn đề chờ mong lâu như vậy rốt cục nhìn thấy ánh giảm đông điều này cũng làm cho trong mấy ngày kế tiếp sao em tần các cầu thủ ở trong khi vẫn luyện bắt đầu càng thêm chăm chú rồi. Mãi cho đến bọn họ nên đón tuần này vòng thứ 15 giải đấu, đi đến sân khách khiêu chiến Hợp Vừa. Ngắn ngắn trong vòng 4 ngày liền liên tục đá với MU cùng Hợp Vừa, cặp đôi này bất kỳ đội mạnh tới nói đều có không nhỏ áp lực. Có điều sang em tầng trên dưới lần này đi đến New em ly sân bóng, nhưng đều tràn ngập tự tin. Hợp Vừa Tân Uy lên sân bóng làm xong ngày lần nữa chậm lại, vốn là là nói năm nay mùa hè là có thể làm xong, kết quả lại chậm lại, đoán chừng phải sang năm mới có thể chính thức đưa vào sử dụng. Điều này cũng một lần để ZS ở qua báo chi chào phúng quá bọn họ, tại sao không đi Trung Quốc tìm công ty xây dựng, mà là dùng bản địa công ty xây dựng đáng đợi các ngươi chậm lại lắm xong. Nếu như thay đổi một cái nước anh huấn luyện viên trưởng nói như vậy, chắc chắn sẽ bị phun, nhưng là cân nhắc đến JES Vũ bản thân liền là một cái người Trung Quốc, cũng vẫn ở tuyên truyền Trung Quốc cơ kiến cỡ nào xuất sắc, hắn nói lời nói như vậy, đúng là không có chút nào khiến người ta cảm thấy đắc ý ở ngoài. Chỉ có điều cứ như vậy, sao em tần cùng hồn vừa đối thủ, xem như là càng to lớn hơn. Cuộc tranh tài này muốn nỗ lực a, chúng ta nhất định phải thắng. Ngươi hiểu? Trận đấu bắt đầu trước, JES Vũ vô, vô đồ bay, sau đó nói với hắn. Đồ lập tức gật đầu. Hiện tại hắn ở giải đấu bên trong tiến vào 12 cái bóng tương tự cũng là xạ thủ bảng số 1 Marquez nhưng là tiến vào 9 cái bóng, đặt ngang hàng thứ hai. Tại đây dạng mặt đối mặt tranh tài bên trong, đương nhiên đến áp chế lại Ken, mới có thể chứng minh chính mình so với Ken càng xuất sắc. Hai người đặc điểm cũng không bao quát, tuổi cách biệt lại không phải rất lớn. Ở đội tuyển quốc gia anh cạnh tranh chủ lực trung phong vị trí, đó là đương nhiên chính là không phải gió đông tuổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo gió đông. Vào lúc này chính là mũi nhọn đấu với lao sắc, có thể không cho phép bất kỳ lùi bước. Bất quá đối với cuộc tranh tài này, Diaz vẫn có đầy đủ tự tin đệm lệ bị thương, ạ lì trạng thái không được, hỗn vừa giữa sân so với trước liền yếu đi không ít. Dưới tình huống như vậy, chính là phát huy ra chúng ta năng lực tiến công thời điểm. GSU ở phòng thay đồ bên trong vùng vậy nắm lòng nói, ở trận này thi đấu bên trong, GSU trên căn bản theo dùng trên một hồi đá với chủ lực của Manchester United đội hình, chỉ là trên hàng tiền đạo điều chỉnh nhỏ một hồi, bắt đi thủ phát cùng đấu đủ hợp tác, giữa sân vẫn là lao thứ vị, dù sao bọn họ cần tiếp tục rèn luyện. Hỗn vừa nhưng là để đi ở cùng y hợp tác tiền vệ phòng ngự, ép e dít xen nhậm chức tiền vệ tấn công hai bên là son hở hùng minh cùng gần nhất trạng thái không sai tiểu lucas keno trước như vậy một bộ đội hình cùng bọn họ quen dùng thủ phát so ra thoáng thiếu một điểm quá độ năng lực có điều trước sân khởi sướng tấn công tốc độ đúng là có vẻ nhanh hơn không ít này rõ ràng vẫn là cần thông qua tốc độ của chính mình đến chế tạo cơ hội hơn vua bộ này đội hình đánh tới tấn công nhanh đến vẫn là rất xuất sắc không cần lo chiến thuật của bọn họ chúng ta làm tốt chính mình khống chế bóng là được trong đầu vang vọng jesu ở thi đấu trước lời nói sao em tần các cầu thủ bước lên sân bóng sao em tần chiến thuật rất đơn giản vậy thì là bằng vào ta làm chủ thông qua khống chế bóng tới kéo chậm tiếp tấu giảm thiểu đối phương tấn công số lần sau đó ở chính mình quen thuộc tiếp tấu bên dưới đánh bại đối thủ thay đổi mùa giải trước cách làm như thế không hề có một chút vấn đề hơn nữa trên căn bản cũng có thể đánh bại họ vừa nhưng mà tại đây cái mùa giải bọn họ còn có thể làm được điểm này à thực sự không phải là bởi vì đại gia đối với sang em tần không tự tin mà là tại đây cái mùa giải bắt đầu tới nay bọn họ tao nộ cảnh còn khó cùng với thua bóng hòa bình cục tần suất thực sự quá cao thật giống như giải đấu bên trong cho tới nay mới thôi 14 vòng thi đấu sang em tần thua hai trận xem ra thật giống không nhiều lắm, nhưng là cân nhắc đến bọn họ còn có 6 chàng thế hòa, vậy thì có vẻ rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, ngoại giới đối với bọn họ lòng tin không đủ, đương nhiên cũng rất bình thường. Vì lẽ đó ở trận đấu bắt đầu sau khi, hai bên ở đây trên bắt đầu đối kháng thời điểm, nhìn thấy Sang Em Tần vẫn như cũ ở giữa sân khống chế tiếp đấu, ứng đối một vừa bước cấp cùng xung kích sau khi, không ít người liền bắt đầu vì là Sang Em Tần lo lắng. Nhưng mà Sang Em Tần biểu hiện, cùng trước xác thực đã có rõ ràng biến hóa. Loại biến hóa này ở trên một hồi đối với mở ưu thi đấu bên trong, đã bày ra đến mức rất rõ ràng, chỉ có điều cuối cùng thế hòa che lấp loại này tiến bộ, hơn vừa các cầu thủ đương nhiên sẽ không quên điểm này, nhưng mà dưới tình huống như vậy, sao em không chế bóng, vẫn như cũ để bọn họ có vẻ hơi bó tay hết cách. ở tại bọn hắn điên cuồng bức cướp bên dưới, sao ra bóng cùng chuyển ra bắt đầu tăng nhanh, hơn nữa bọn họ có thêm rổ gì như vậy một cái có thể cầm bóng khống chế một hồi điểm sau khi, lại muốn bức cướp bọn họ giữa sân, liền trở nên càng khó. trước đây là toàn thể bức cướp đồng thời, trọng điểm nhằm vào rẽ bờ mới có thể khiến cho sao em có khả năng phá quy, mà hiện tại, ngoại trừ muốn làm đến hai điểm này ở ngoài, còn phải trọng điểm nhằm vào rổ mới được đây chính là làm sao trả giá bất cấp đều cơ hồ không có cách nào làm được sự tình a mà ở khống chế lại giữa sân sau khi sau em tần tấn công thì lại bắt đầu trở nên trôi chảy lên huấn vừa phòng thủ vốn là không sao thế hiện tại bị khống chế giữa sân phong tiến của bọn họ bạo lộ ra vấn đề liền có vẻ càng nhiều một điểm đồ đủ lùi lại jeber junior lập tức đem bóng chuyển cho hắn điều này làm cho huấn của hàng phòng thủ thần kinh bắt đầu sốt sáng lên đồ đủ nhưng cười hì hì cũng không có mình về phía trước đột phá mà là xoay người lần nữa đem bóng chuyển trở lại dù dị không có giữ bóng mà là trực tiếp một cước chuyển thẳng đem bóng nét vào hụt vựa bên trong bù cấm. Lang yên từ bên trái xuyên vào, Gorzilis nhận được dồ dỉ chuyển bóng ở hụt vựa hàng phòng thủ hoàn thành phòng thủ trước. Hắn đã cắt vào đến bên trong bù cấm. Sau đó quả đoán lên chân sút bóng, quả bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành phía sau. chương 886 đã không thua nổi trường 886 đã không thua nổi mở màn bẻ bẹn, bẹn 5 phút đồng hồ. Sao em tần liền đạt được dẫn trước? bọn họ lần này tấn công phối hợp tương đương đẹp đẽ, quả thực chính là nước chảy mây trôi. Bình luận viên cao giọng khích lệ cái này đi bàn sát thực cái này ghi bàn đánh cho rất đẹp, ba truyền hai cũng liền kéo hết rồi hụt vựa phòng thủ. tuy rằng hụt vựa phòng thủ thiên đoàn vẫn luôn khá là kéo hồng, nhưng là sẽ bị kéo không thành như vậy, cũng là rất hiếm thấy. sao em tần có thể đánh ra như thế nước chảy mây trôi phối hợp như vậy đương nhiên đáng giá khích lệ. bất quá bọn hắn có thể hay không kéo dài có biểu hiện như vậy, vậy còn là cái vấn đề. cái này mùa giải sao em tần biểu hiện như vậy cũng không phải là không có quá, nhưng là cuối cùng nhưng dù sao là sẽ ra một ít hoặc nhiều hoặc ít vấn đề. cuộc tranh tài này tụi hồ cũng sẽ như vậy. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Hốt vừa bắt đầu phát động tấn công, Tiểu Lucas mạnh mẽ đột phá chế tạo một tình huống phạt góc, Édip sẹn mở ra chiến thuật phạt góc, chuyển cho tiếp ứng Tiểu Lucas, sau đó chính mình chạy lên đi. Tiểu Lucas bung ra bóng, Édip sẹn nhấc chân, đem bóng chuyển vào vùng cấm. Này chân chuyển vào trong đường vòng cung tương đương ném đẽ, vừa vận từ mạ gửi dỡ đỉnh đầu bay qua trụ xuống, Ken bước lên trước, bỏ qua rồi nhìn chăm chú phòng thủ hắn gì nhấc chân liền đá lên rơi xuống quả bóng, cấp tốc biến hướng quả bóng, một đầu đâm vào khung thành góc chết. Vừa cũng không cam lòng yếu thế, bọn họ cấp tốc liền san bằng tỷ số. E dìp xén này chân chuyển vào trong thực sự là quá sắp bén, vừa vặn tìm tới sang em tần hàng phòng thủ trên trống giống. Không thể không nói, sau em tần cái này mùa giải kỳ thực phòng thủ cũng giảm xuống, nếu không cũng sẽ không nhiều lần ở hai bóng dẫn trước tình huống ném mất thắng lợi. Đang giải thích viên cao giọng bên trong, ken bọn tới bên sân, nên tiếp các cổ động viên điên cùng tiếng reo hò. Ở đây chính là hắn sân nhà. Zs -e ú lắc lắc đầu, cái này mùa giải sang em tần phòng thủ sát thực trường, trước sau em tần mất bóng cũng rất nhiều, có điều cái kia chủ yếu là chiến thuật vấn đề, mà cái này mùa giải ngoài ngạch mất bóng nhiều hơn một chút có điều kỳ thực cái này cũng là chiến thuật vấn đề, bởi vì giữa sân cần rèn luyện, vì lẽ đó sai lầm nhiều, sai lầm một nhiều, hàng phòng thủ trực tiếp đối mặt với đối phương thời điểm tiến công cũng có thêm rất nhiều, cứ như vậy, mất bóng nhiều tự nhiên cũng bình thường. Hơn nữa cái này mùa giải các hậu vệ còn muốn càng nhiều đi giữa sân hiệp trợ cũng trợ giúp, vì lẽ đó lôi thủng cũng là càng nhiều. Theo sang em tần giữa sân từng bước ổn định, bọn họ cũng không cần nhiều lần đi giữa sân giúp đỡ bọc lót, đến thời điểm tự nhiên cũng là có vẻ càng thêm vững chắc một ít. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu đáng cổ động viên của Tottenham bắt đầu lớn tiếng phát sinh tiếng xịt, xịt sang em tần các cầu thủ, hy vọng dùng chính mình tiếng xịt đến ảnh hưởng đến sao em tần các cầu thủ phát huy. Sao em tần các cầu thủ nhưng không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. bọn họ bản thân liền là trải qua rất nhiều cầu thủ, nếu như vẫn biểu hiện không được, rèn luyện vấn đề không chiếm được giải quyết, đối phương fan bóng đá xịt bọn họ có thể còn có thể có một ít tác dụng, nhưng mà hiện tại nếu đi ở chính xác trên đường, như vậy thì càng thêm sẽ không bị fan bóng đá tiếng xịt mà ảnh hưởng quá nhiều rồi. Nói trắng ra, nghề nghiệp cầu thủ có tự tin thời điểm, đội khách fan bóng đá chào phúng cùng tiếng xịt căn bản là sẽ không đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng, chỉ có bản thân tâm tình ác liệt thời điểm mới sẽ bị như vậy tiếng xùi lảm tức giận. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, làm sao có khả năng như thế tùy tiện liền bị ảnh hưởng đến tâm tình của chính mình? Mà ở sang em tần tiếp tục không chế bóng tổ chức thời điểm tiến công, hội của trên dưới cũng không có bức cấp đến quá hung. Dù sao trước bức cấp như vậy hùng, trả giá chính là hậu trường chống đông quá lớn. Nếu bức cấp không quá to lớn tác dụng, như vậy trả giá như vậy đánh đổi, hiển nhiên liền có vẻ phi thường không có lợi. Chính là đơn giản như vậy, đối phương một không bức ước. Southampton trận giữa sân khống chế liền tiến hành đến càng thêm ung dung, bọn họ không ngừng thử nghiệm tấn công, sau đó không ngừng khống chế bóng, làm hao mòn đối phương đấu chí cùng tính bền giác. Vậy thì để thi đấu chân chính tiến vào Sanghamton quen thuộc sân khấu. Sau đó, chính là xem các cầu thủ làm sao nắm chắc cơ hội. Hồn vừa trên giới đối với Đỗ Đủ nhìn chăm chú phòng thủ đương nhiên là phi thường thật lòng, nhưng mà trước Đỗ Đủ, nhưng chính là lợi dụng điểm này, trái lại tạo thành cái thứ nhất đi bàn, hơn nữa bản thân hắn cũng xác thực rất khó nhìn chăm chú phòng vệ, vì lẽ đó ở Sanghamton không ngừng lan truyền sau khi, đồ Đủ ở bên trong vùng tấm tìm được không gian cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 31 thời điểm, sau Hem tần giữa sân đột nhiên tăng nhanh liên tục lan truyền, làm Reber Júnior bắt được bóng thời điểm, Đồ Đủ ở vùng cấm bên trái bắt đầu hướng ngang chạy, lập tức liền hấp dẫn không ít sự chú ý, nhưng mà Reber Júnior nhưng vừa nhấc chân, đem bóng chuyển đến vùng cấm phía bên phải bắt đi dưới chân. Bắt đi cầm bóng, Hột gỗ hàng phòng thủ lập tức bắt đầu hướng về bắt đi bên kia di động, nhưng mà bắt đi nhưng không có tiếp bóng, mà là trực tiếp góp chân đỡ về, đem bóng chuyền ra ngoài. Quả bóng chuẩn xác bay đến tạm thời trở nên không ai phòng thủ Đồ Đủ dưới chân đối mặt lại đây phòng thủ anh đời đồ đủ chỉ dùng một cái mạnh mẽ mặt bóng qua người liền đem thân thể cường tráng trung vệ cho bỏ lại đằng sau dưới đập về đồ đủ đu đuổi theo quả bóng ở góc độ không lớn địa phương quả đoán lên chân trái sút bóng quả bóng ép sát mặt đất bay về phía khung thành góc xa lò diệt ngã xuống đất vẫn như cũ chậm một bước quả bóng từ hắn tay trước bay qua sau đó một đầu đâm vào khung thành góc chết toàn bộ nữu em bờ ly sân bóng lại lần nữa yên lặng như tờ chỉ còn giữ lại mấy ngàn tên sao em cổ động viên phát sinh to lớn tiếng hoan hô hai sao em lại lần nữa dẫn trước hơn nữa không riêng là dẫn trước vấn đề Southampton các cổ động viên cũng nhìn ra được, cái kia chi khống chế bóng thành thạo điêu luyện, tổ chức tấn công nước chảy mây trôi, kiên trì tìm kiếm đối phương kẽ hở sao Southampton, thật sự trở về. Trước sang Southampton vẫn không có thời gian dài như vậy có thể khống chế lại bóng sau đó khởi xướng tấn công, mà hiện tại nhưng làm được. Ở nhiệt liệt chúc mừng sau khi, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Hỗn vừa trên dưới rõ ràng, bọn họ cần tập hợp lại, mới có cơ hội thắng được cuộc tranh tài này. Cái này mùa giải vốn là bọn họ bắt đầu tương đối khá, hiện tại bọn họ bắt được 30 phần, cùng Arsenal đồng thời đặt ngang hàng thứ tư dẫn trước sang tầng 6 phần. Nếu như có thể tiếp tục kéo dài, mùa giải tiếp theo nên có thể tiến vào trang tỷ onlit thi đấu. Phải biết bọn họ đã đến mấy năm không thể đá trên trang tỷ onlit. Nếu như vẫn chỉ là ở UEFA ở Europa khu vực, vậy bọn họ vẫn tính cái gì đội mạnh? Hơn nữa hụt vừa mở tiền lương vẫn không cao lắm. Tiếp tục tiếp tục như vậy lời nói, lại không tiền lại không đinh dự. Ken, Egyption, Son Hùng Minh những này ngôi sao bóng đá còn có cần phải tiếp tục ở hụt vừa tiếp tục chờ đợi sao? cặp đôi này hỗn cửa tới nói cũng là một cái cực kỳ khiến người ta cảm thấy đến làm khó dễ vấn đề áp vì lẽ đó dưới tình huống như vậy bọn họ nhất định phải đang đối mặt sang em tần thời điểm đạt được tốt hơn thành tích mới được cuộc tranh tài này bọn họ thậm chí có thể tiếp thu thế hòa nhưng là thật sự không thua nổi mặc kệ là huấn luyện viên trưởng bocetino vẫn là hỗn cửa các cầu thủ giờ khắc này cũng đã bị buộc lên tuyệt lộ chương 887 rốt cuộc khôi phục chương 887 rốt cuộc khôi phục tuy rằng hỗn cửa liều mạng chuẩn bị ở hiệp một trong thời gian còn lại lại lần nữa đạt được ghi bàn nhưng mà ở sang em tần bức cấp cùng đối kháng bên dưới cũng không có khả năng sáng tạo ra quá nhiều cơ hội tốt. Hồn vương tấn công càng am hiểu phản kích, nhưng là Sang em Tần cũng không có ở hậu trường cho bọn họ lưu ra quá nhiều cơ hội. Đồng thời Sang Hem Tần biết mình hậu trường chống rông lớn, vì lẽ đó phòng thủ thời điểm thu về đến vẫn là rất sâu. Bọn họ chỉ có ở không chế bóng thời điểm tiến công mới gặp tích cực ép lên. Hồn vương không có cách nào cướp đoạn Sang Tần không chế bóng tấn công, liền không có cách nào khởi sướng càng tốt hơn tấn công nhanh. Vì lẽ đó hiệp một trong thời gian còn lại, tuy rằng Hồn các cầu thủ đang cố gắng tấn công, nhưng vẫn không thể nào tìm tới cái gì quá tốt cơ hội. Hồn tấn công cũng không tệ lắm. Bất quá bọn hắn không có cách nào ở chúng ta thu về phòng thủ, tình búng thu được quá nhiều cơ hội. Điểm này cũng là không thể nghi ngờ. Jesu ở phòng thay đồ bên trong cười nói, các cầu thủ cũng là rồn rập ở đầu. hiệp một thi đấu quả thật làm cho bọn họ cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì bọn họ một lần nữa tìm về mùa giải trước loại kia cảm giác. Không chế bóng ở giữa sân, mặc cho đối phương bất cướp, cũng rất khó từ dưới chân bọn họ cướp được bóng. Bọn họ có thể hết sức chuyên chú tìm kiếm đối phương hàng phòng thủ trên cái hở. Mặc dù đối phương tấn công vẫn là rất tốt, nhưng mà sang em tẩn nhưng cũng không gặp bởi vì chuyện như vậy chịu đến bấy gì. Hiệp hai tiếp tục làm như vậy là tốt rồi. Đối với hồn vừa tới nói, hiệp một thi đấu để bọn họ nhận ra được, sao em tần giữa sân khống chế bóng năng lực tựa hồ trở về, đây đối với bất kỳ đội bóng tới nói, có thể nói đều là một cái tin dữ. Dù sao sao em tần trước giữa sân vận chuyển mất linh, lúc này mới ra không ít vấn đề, hiện tại cái này cái giải quyết vấn đề, còn có người nào có thể ngăn cản bọn họ đây. Nhưng là vào lúc này, hồn vừa trên giới lại không thể vì vậy mà từ bỏ bức cấp chiến thuật, không bức cấp lời nói, sao em tần thì càng khó có thể đối phó rồi. Hơn nữa sao em tần hiệp một không chế bóng chiến thuật không xảy ra vấn đề gì, lẽ nào liền đại biểu bọn họ ở hiệp 2 cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Đối với điểm này, hồn của các cầu thủ vẫn có tự tin, tiếp tục bước cướp xuống đi, nói không chắc là có thể tìm tới càng tốt hơn cơ hội. Mang theo ý nghĩ như thế, hồn của ở hiệp 2 sau khi bắt đầu, bắt đầu càng thêm tiếp tục ở giữa sân bước cướp, tìm kiếm cơ hội. Vậy chúng ta liền không khách khí. Nhìn trên sân hồn của đang tiếp tục triển khai bước cướp, GS liền cười gần một tiếng. Ngược lại không là hắn tự đại, mà là như vậy bước cướp, nhất định sẽ để bọn họ hàng phòng thủ xuất hiện càng nhiều vấn đề. Southampton cũng không thiếu nắm cơ hội cầu thủ, dưới tình huống như vậy, bọn họ tự nhiên có thể thu được càng nhiều cơ hội. Quả nhiên, hiệp 2 bèn bèn bắt đầu rồi 5 phút đồng hồ, Southampton liền sáng tạo ra một lần cơ hội tuyệt hảo, Zheber Júnior giữa sân phân bóng, đổ đủ trước cắm vào sau khi lại lần nữa chuyền bóng, quả bóng đi đến bắt đi dưới chân, bắt đi lập tức lên chân sút bóng, quả bóng bị lò dịt ra sức đập ra đường biên ngang. Zheber Júnior đứng ở phạt góc điểm, Southampton hai tên trung vệ đều xông lên trên, này cho hổ cửa vòng đai phòng thủ đến rồi rất lớn áp lực. Zé mở ra phạt góc, quả bóng chuẩn xác tìm tới trước cắm bảo rô gì, đón rơi xuống quả bóng, rô gì trực tiếp bắt đầu cơn môn, quả bóng đánh vào đối phương hậu vệ trên người đàn hồi ra vùng cấm, theo vào bạn vợ đón rơi xuống quả bóng không giữ bóng trực tiếp lên chân số bóng, đem bóng ghi bàn cùng thành góc chết. 3-1, hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, Southampton liền lại lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế. Trên khán đài các cổ động viên hỗn của dồn dập phát sinh tiếng xuýt, ở chính mình sân nhà, bị Southampton đánh thành bộ dáng này, bọn họ cũng bắt đầu có chút bất mãn. Tosino có chút sức đầu mẹ chán. Hiện tại hắn không nghĩ ra lấy cái gì biện pháp mới có thể giải quyết cục diện như thế, dù sao bức cướp chiến thuật tựa hồ đã vô dụng tình huống, thật giống cũng chỉ có thể tăng mạnh tấn công. Rosentino dùng Á Lị thay đổi tiền vệ phòng ngự và ít, tăng mạnh tấn công. Á Lị là một cái xuất sắc công kích thủ, hắn ở trước sân xuất xa cùng chuyền bóng đều rất có uy hiếp, tăng mạnh tấn công, này thành nguồn vừa duy nhất con đường. Như vậy thay đổi người hiệu quả vẫn là rất tốt, ở sau em tần ghi bàn sau vẹn vẹn 5 phút đồng hồ, hỗn cửa liền thông qua liên tiếp phối hợp đoạt về một phần, Á Lị cùng Egypt sền trung lộ liên tục làm ra phối hợp sau khi phần bóng dẫn đường biên Haji ken tiếp bóng sau khi ở phía bên phải đột phá, sau đó lên chân chuyển vào trong, theo vào son hở hùng bin ở tiểu vùng cấm biên giới tiếp bóng sau khi bộ ly, mẹ đi cứu thua không kịp. bọn họ tiền đạo vẫn là rất linh hoạt, chúng ta phòng thủ lên có vẻ hơi vất vả. Vỡ Lão Ly nói với Jesu, điểm này vẫn không có thay đổi quá, vấn đề không lớn, bản thân chúng ta khống chế bóng tấn công liền sẽ suy yếu bên trong vùng cấm phòng thủ cùng lúc đang chạy linh hoạt phòng thủ, nhưng là chúng ta khống chế bóng gặp lượng lớn áp xúc đối phương tấn công số lần, này bản thân liền là rất có lời một chuyện. Jesu trả lời nói. Tuy rằng trên khán đài đám cổ động viên của Tottenham đều có vẻ phi thường hương phấn vấn, nhưng mà đối với Jesse tới nói, đây quả thật là không tính là vấn đề lớn lao gì. Dù sao đối với Southampton tới nói, dưới tình huống như vậy, mất bóng không trọng yếu, chính mình khống chế bóng chiến thuật thuận lợi hay không mới trọng yếu. Quả nhiên, ở trong khoảng thời gian sau đó, Southampton tiếp tục khống chế trên sân cục diện, này cũng không phải là bị động khống chế, mà là sát thực nắm giữ được trên sân thi đấu. Ở đối phương bức cấp cùng đối kháng bên trong, bọn họ vững vàng đã khống chế quả bóng, để cho họ vừa tấn công số lần thật rất ít. Hai bên vẫn dây dưa đến thi đấu giai đoạn cuối cùng. Southampton đánh ra một lần đẹp đẽ kích chỉ là hậu trường đưa ra một cái chuyện dài, đồ đủ đúng lúc trước cắm vào sau khi hình thành đối mặt không thành ở dẫn bóng sau khi được phá nhìn thấy một vừa hậu vệ cùng thủ môn sự chú ý đều ở trên người chính mình hắn lập tức đem bóng chuyển ra ngoài thay thế bổ sung lên sân B phở tiếp bóng sau khi đối mặt tấn công lọ gì bình tĩnh lốt bóng dứ điểm 42 Southampton ở sân khách hoàn thành rồi một hồi đặc sắc thắng lợi nay không phải bọn họ mùa giải này lần thứ nhất đánh bại đội mạnh dù sao trước Man City đều bị bọn họ đánh bại nhưng mà ở trận này thi đấu bên trong sao em tần không chế bóng chiến thuật từ đầu tới đuôi đều không ra cái gì chỗ sơ suất, hơn nữa còn là ở tiền vệ phòng ngự cùng tiền vệ tấn công phối hợp hiệu ngầm tình huống làm được điều này. mặc dù có chút chậm, nhưng là sao em tần không chế bóng tấn công, rốt cuộc khôi phục trước trạng thái, thậm chí càng có vẻ càng thêm xuất sắc. trả giá lớn như vậy đánh đổi, tăng cường thực lực là bình thường. đáng tiếc là cái này mùa giải giải đấu khả năng không cảnh gì. Man City cùng Liverpool biểu hiện quá tốt rồi, bọn họ cũng sẽ không ở sau đó thời gian lộ ra cái gì cái hở. D -E đối với bợn li thở dài một tiếng. đối với này bợn li bay. Hiện tại Southampton là 15 vòng bắt được 27 điểm, vòng này Man City cùng Liverpool lại lần nữa song song thủ thắng, điểm phân biệt là 39 phân cùng 38 điểm, dẫn trước Southampton hoàn toàn cùng 11, con số này khá lớn, nhưng là cũng không phải là không thể truy đổi. Dù sao giải đấu còn có hơn 20 trận đây. chương 888, tin tức tốt bắt đầu tăng lên chương 888, tin tức tốt bắt đầu tăng lên đối với phán đoán của chính mình, GESU cũng không nói thêm gì, nếu như thay đổi bình thường, hoàn toàn tỷ số kỳ thực cũng sẽ không để GESU lo lắng, hoàn toàn làm sao. Năm đó Niu Cá Sổ Không cũng là dẫn chức M.U. hoàn toàn, cuối cùng còn chưa là ném mất giải đấu quán quân. Đương nhiên, hiện tại sao Em Tần muốn truy đuổi chính là hai chi đội ngũ, hơn nữa mặc kệ là Guardiola hay là Cloth, đều sẽ không giống kỳ gẳng như vậy yếu đối. Hơn nữa này hai chi đội ngũ trước sau truy đổi lời nói, giữa bọn họ là sẽ không có quá nhiều thả lỏng. Có điều bây giờ nói quá nhiều vậy không có tác dụng, từng cuộc một đi củng cố tình trạng của chính mình là tốt rồi, giải đấu đương nhiên cũng không thể từ bỏ, trừ phi là xác thực không cái gì hy vọng. Đối với một của trận đấu kết thúc sau khi, GESú liền mang theo toàn đội bay về phía Madeira, vòng kế tiếp đối thủ của bọn họ là Cardiff City, cái này cũng là hiện tại 20 chi tờ giờ mi ở Elite trong đội ngũ, duy nhất một nhánh ở ỉn lẫn địa phương ở ngoài tờ giờ mi ở Elite. Đối với Southampton tới nói, bọn họ hiện tại đối thủ lớn nhất trái lại là Mẩy Ngọc. Có điều cũng còn tốt, Southampton không chế bóng chiến thuật, bản thân liền đối lập tiết kiệm thể năng một ít, coi như là liên tục hai cái sân khách, cũng sẽ không để bọn họ biểu hiện ra hiện quá nhiều ảnh hưởng. Cardiff City hiện tại xếp hạng dở giờ mi ở Elite thứ 16 so với giáng cấp khu cũng là cao hai phần, đối phó như vậy đội ngũ, bình tĩnh cùng kiên trì đều là quan trọng nhất. Kiên trì cùng đối phương dây dưa, dựa vào cao hơn một bậc thực lực đến tìm cơ hội. GESU ở trận này thi đấu bên trong thay phiên tiếp tục chỉ là tiền đạo cùng hàng phòng thủ vị trí, tỉ tờ thủ phát sinh mặc cho hậu vệ cánh trái, trung vệ re cũng thu được thủ phát cơ hội, trên hàng tiền đạo Alan và dẹt cùng đồ đủ hợp tác, giữa sân tổ hợp cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Dù sao dưới tình huống như vậy, giữa sân cần chính là bốc Các địa City chiến thuật không cái gì là thủ, bọn họ vẫn như cũ là thông qua lượng lớn chạy đến quấy rầy sang em tần giữa sân khống chế bóng tấn công. Cái này mùa giải trung hạ du đội bóng thông qua phương thức này đạt được ghi bàn là rất hữu hiệu chiến thuật. Dù sao ở tại bọn hắn xung kích bên dưới, sao em tần giữa sân khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Nhưng mà cuộc tranh tài này sang em tần giữa sân nhưng không có cho đối phương cơ hội như vậy. Bọn họ từ thi đấu vừa bắt đầu liền không ngừng đánh ra tích cực thế tiến công, đồng thời khống chế lại giữa sân, cũng không có cho đối thủ bao nhiều cơ hội. vừa vào trận liền nhận được Jebner chuyển thẳng sau khi ở bên trong vùng cấm sút bóng ngay lập tức lại là rổ gì chuyển vào trong tìm tới hắn, đáng tiếc hắn sút bóng bị đối phương thủ môn đỡ ra. Liên tục hai lần sút bóng bị đối thủ ngăn cản sau khi, Godwin bắt đầu dùng chuyển bóng đến khởi xướng tấn công. Anne và Janet nhận được hắn chuyển bóng sau khi mạnh mẽ đột phá sút bóng, quả bóng cao hơn. Mở màn liên tục tấn công sau khi, để các đội bóng City các cầu thủ có chút căng tức, bọn họ tiếp tục bước bước, ý đồ tìm được càng tốt hơn một điểm cơ hội. Nhưng mà bọn họ như vậy bước bước, nhưng chỉ có thể để trên hàng hậu vệ lỗ thủng trở nên càng to lớn hơn. Chi lẻo rất nhanh ở phút thứ 18 vì là Southampton mở ra thắng lợi cánh cổng, Godfrey hướng ngang dẫn bóng sau khi phân cho Chi lẻo, hắn cấp tốc dẫn bóng cắt vào vùng cấm, sau đó thoảng qua một tên hậu vệ sau khi hướng ngang dẫn bóng, sau đó lúc này mới nhấc chân đem bóng chuyển vào vùng cấm, Hàn Vệ dệt ở phía sau điểm bắt đầu cơ môn, quả bóng bay vào khung thành Bắc gần. 1-0, Southampton thuận lợi đạt được dẫn trước. Đạt được dẫn trước sau khi Southampton cũng không có đình chỉ tấn công bất tiến, mện mện quá một phút, Southampton ở cánh trái tấn công liền lại lần nữa quay đầu trở lại. Götlist tiếp bóng sau khi mạnh mẽ đột phá, Chí lựa chạy lôi kéo hấp dẫn đối phương chú ý lực, Götlist nhưng không có đem bóng chuyển cho Chi Lẹo, mà là trực tiếp dẫn bóng cắt vào đường biên ngang, sau đó nhấc chân chuyển vào trong, lần này đến Tiên Độ đủ phía sau tiếp ứng, bay người sả bắn, đem bóng lần thứ 2 đưa vào. Các đi phòng Cít không thành. Ngăn ngắn 2 phút bên trong, Southampton liền ngay cả tiến vào hai bóng, đã được đầy đủ ưu thế. Sau đó thi đấu, dĩ nhiên là dễ làm. Bọn họ ở đây trên không có lời biếng, cũng không có cho đối thủ bao nhiêu cơ hội, trái lại là ở hiệp 2 lợi dụng một lần phạt góc lại lần nữa dứt điểm. Ở vốn chiến bên trong rộ gì tìm tới một cơ hội, ở tiểu bên trong vùng cấm lên chân sút bóng, đem bóng ghi bàn khung thành góc chết. 3-0, Southampton sân khách toàn thắng các đội FC City. Tuần này liên tục 3 trận giải đấu hạ xuống, Southampton 2-2 bước hòa MU, sau đó liên tục đánh bại hỗn vừa hổ cùng các đội FC City. Thành tích như vậy đã toán không tầm thường, mà càng mấu chốt chính là, Southampton tại đây 3 trận thi đấu bên trong, thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trả thái, bọn họ giữa sân khống chế bóng chiến thuật chưa từng xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, này đủ để chứng minh, bọn họ đã hoàn toàn đi tới quỹ đạo. Đây đối với sang em tần đón lấy các đối thủ tới nói, quả thực chính là ác mộng. Ta nghĩ ở sau đó thi đấu bên trong, tất cả mọi người đều muốn rung rẩy bởi vì chúng ta thật sự bắt đầu trở về. GESU ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức trên cười nói. Lời này nói ra thời điểm, hiện trường có chút ềng ngắt, tuy rằng các ký giả đều đang điên cuồng đổ nước bọn GESU, người mới thắng mấy trận à, hiện tại cũng chính là 30 phân mà thôi, từ xếp hạng nhìn lên các ngươi vẫn như cũng là người thứ sáu. Nhưng là không ai dám phản bác ngươi lời nói, lại là xảy ra chuyện gì? Các ký giả bắt đầu dồn dập hỏi mình có phải là mấy năm qua bị ZEUS làm mất mặt đánh cho quá nhiều rồi? Vì lẽ đó hoàn toàn không dám phản bác ZEUS. Mà đối với Samem tới nói, ngoại trừ thắng trận ở ngoài, bọn họ cũng rốt cục nghe được tin tốt tốt. Này một vòng thi đấu bên trong, tuy rằng Liverpool tiếp tục thủ thắng, xem ra không thể ngăn cản, nhưng mà Man City rốt cục đình chỉ thắng liên tiếp bước tiến. Bọn họ bị Chelsea 2 không đánh bại, bị Liverpool tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng đến 4 phần đồng thời, cũng chỉ dẫn trước Samem tần chín phần. Đây đương nhiên là một tin tốt tốt, bởi vì ở vòng thứ 20 thi đấu bên trong, Samem liền muốn lần thứ hai đối mặt Man City. Tình trạng của chính mình bắt đầu khôi phục, Man City trạng thái thì lại bắt đầu trượt, cái kia chẳng lẽ còn không tính là một cái cơ hội tốt sao? Đương nhiên, Southampton tự hồ tạm thời không cần cân nhắc vấn đề này, bởi vì đón lấy ở một hồi trang tí on -list vòng bảng thi đấu cùng một hồi giải đấu sau khi, bọn họ phải đi đá Club đất Cup thi đấu. Trong quá trình này, Southampton 18 vòng cùng 19 vòng giải đấu đều sẽ bị chậm lại, nói cách khác, Southampton từ Cup đất Cup sau khi trở về, liền sẽ đối mặt Man City. Cái này lịch thi đấu hiển nhiên là đã sớm an bài xong, dù sao mùa giải này Cup Cup lịch thi đấu cũng đã sớm đi ra. So với năm rồi muốn đã muộn mấy ngày, vì lẽ đó năm rồi sang em tần bị chậm lại chính là thứ 17 cùng 18 vòng giải đấu, mà hiện tại, nhưng là thứ 18 cùng vòng thứ 19 giải đấu bị chậm lại. vốn là là muốn cho Man City giới tình huống như vậy đánh bại chúng ta đi, hiện tại bọn họ có thể tưởng tượng hơn nhiều. GESU cười nói với vợ Nellie. Nếu như mặt đối mặt đánh bại Man City lời nói, vậy thì chỉ kém 6 phần. Vợ Nellie nói. Vậy còn có Liverpool đây, làm sao có khả năng bọn họ đều tụt dây xích? GESU trả lời nói trường 889, arsenal Điên cùng trường 889, arsenal liên quan -E lại lần nữa mang đội đi đến Bờ sau khi, đáng cổ động viên real madrid hiện tại không lớn tiếng như vậy suy hắn, dù sao đây chỉ là vòng bảng thi đấu, hơn nữa saham tần cùng real cũng đã sớm từ trong vòng đấu bảng ra biên, dưới tình huống như vậy, liều mạng suy hắn, thật giống cũng không ý nghĩa gì, dù sao đối với hai bên tôi nói, đều là ở một mất một còn tình huống kết, như bây giờ một hồi qua loa như thế thi đấu, xác thực cũng không có cái gì cần phải đi nỗ lực phát sinh tiếng sụn, nhiều nhất chính là xem có thể hay không thắng saham tần chí ít hai cái bóng. Đến thu được vòng bảng số 1, nhưng là đối với Rio tới nói, vòng bảng đệ nhất và thứ hai, khác nhau kỹ thực cũng không lớn. Sao Southampton tại đây dạng thi đấu bên trong đều là phái ra lượng lớn thay thế bổ sung, cuộc tranh tài này cũng sẽ không ngoại lệ, coi như đem Southampton đội hình dự bị đánh thành cái sảng, thì có ích lợi gì? Người ta đến thời điểm sẽ không nói Rio không chịu thua kém, chỉ có thể nói chủ lực của Rio Madrid đội hình chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, có bản lĩnh thắng Southampton đội hình chủ lực a. Vì lẽ đó tuy rằng lộ tỉ tệ vị trí đã lão đà lão đảo, hắn vẫn duy trì một cái Rio ngời quyết khí. Hắn trong trận đấu đồng dạng phái ra lượng lớn thay thế bổ sung, để lực lượng chính nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Tuy rằng có rất nhiều thay thế bổ sung, nhưng là chủ lực cũng ra không ít, thật giống trên hàng tiền đạo Benzema, giữa sân Casemiro, trên hàng hậu vệ hai cái chủ lực trung vệ. Mà sau em Tần đội hình dự bị, cái này mùa giải ra trận rèn luyện cơ hội liền so với trước muốn ít một chút, dù sao Saemem Tần giữa sân bố chắc, vì lẽ đó bọn họ ra trận cũng ít một điểm. Dưới tình huống như vậy, Saemem Tần thay thế bổ sung giữa sân bị đối thủ áp chế vẫn là rất hùng. Nhưng mà sang em Tần Dự bị thủ môn Đại Martin biểu hiện, lại làm cho tất cả mọi người cũng vì đó giật mình. Diêu Bang chủ lực đội hình ở trận này thi đấu bên trong hoàn thành rồi 13 lần sút bóng, hơn nữa đều là chất lượng khá cao sút bóng, trong đó có 9 lần đánh vào khung cửa bên trong vi, mà Đại Martin nhưng ở trận này thi đấu bên trong làm người ta giật mình làm ra 8 lần phen chốt cứu thua, đem đối phương có uy hiếp sút bóng hầu như toàn bộ đều cự tuyệt ở ngoài cửa, cuối cùng Diêu chỉ là dựa vào bật ở bên trong vùng tấm một lần đá bồi mới đánh vào một bóng. Mà ở trước đó, bây giờ thì lại nhận được sạn cổ sau khi đột phá chuyển vào trong vì là sang em Tần Mợ tỷ số. Cuối cùng cuộc tranh tài này là một một, Southampton ở sân khách đánh hòa sau khi đã được vòng bảng vị trí thứ nhất, liên tục 6 cái mùa giải từ Champions League trong vòng đấu bảng gia biên. Southampton trên dưới cũng không có ở sân khách điên cuồng chúc mừng, GES cũng chỉ là ở buổi họp báo tin tức tượng biểu kỳ chính mình hài lòng, dù sao đối với Southampton tới nói, Champions League vòng bảng thi đấu gia biên, đúng là một cái cũng không đáng điên cuồng chúc mừng sự tình. Tiếp tục bảo vệ chức vô địch Champions League quan quân. Ta nghĩ bất kỳ đội mạnh đang tham gia Champions League thời điểm, mục tiêu đều là cuối cùng cái chốt, Southampton mục tiêu là quân cũng không có gì hay liên có yêu thích đi ở phóng viên hỏi sao em tần có phải hay không phải tiếp tục bảo vệ trước vô địch thời điểm Jesu cười trả lời nói nhưng là sao em tần đã liên tục 5 lần bắt được trang Dionys bán quân phóng viên nói một cái mùa giải kết thúc vậy thì làm một lần nữa bắt đầu lại bắt đầu lại từ đầu một cái mùa giải cơ hội đối với tất cả mọi người đều là cơ bằng không phải sao Jesu trả lời nói lời này phóng viên xác thực không có cách nào trả lời cũng không thể nói ngươi hiện tại không thể nắm quân quân đến cho người khác giữ lại bang bản năm nắm quân tại sao phải nhường đây giống như là đánh trò chơi cướp bột như thế, cũng không có quy định cái này bột chỉ có thể để người nào nắm, sao em muốn bắt cũng là dựa vào bản thân bản lĩnh nắm, cũng không thể nói đến người khác nắm bột nhiều chính là không công bằng đi. Thi đấu bản chất chính là như vậy. ở sân khách đánh xong cuộc tranh tài này sau khi, jees liền để đội hình dự bị trực tiếp bay về phía uae, chuẩn bị chiến đấu cướp vật cột vòng bán kết, đội hình chủ lực nhưng là trở lại sao em chuẩn bị đón lấy vòng thứ 17 giải đấu. cái này cũng là sao em quen thuộc cách làm, không biết bao nhiêu người nổi nước bọn quá bọn họ vào lúc này quân chia thành hai đường lựa chọn. Nhưng mà Southampton nhưng tại quá khứ trong 4 năm, đều bắt được lúc bất cuộc quần quân, đồng thời cũng không có quá ảnh hưởng giải đấu, vì lẽ đó ai cũng không nói ra được cái gì đến. Mà ở trận này thi đấu bên trong, Southampton đối thủ là Arsenal. Arsenal cái này mùa giải thay đổi huấn luyện viên trưởng sau khi một lần bắt đầu hai thất bại liên tiếp, bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ tìm về chính xác tiết đấu, một làn sóng 7 thắng liên tiếp sau khi, bọn họ một lần nữa trở lại thắng lợi tiếp đấu trên, hiện tại 16 vòng đi qua năm đến 34 phần, cùng Chelsea đặt ngang hàng thứ 3, dẫn trước hỗn của cùng Southampton, đương nhiên cũng dẫn trước MU. Hiện tại bọn họ tuy rằng cùng Liverpool có 8 phần chênh lệch, nhưng là dưới tình huống như vậy, vẫn như cũng là có thể xung kích một hồi quá quân. Đối với ý mẹ gì tôi nói, hắn cùng GSU nhưng là có rất nhiều chướng có thể coi là. Đáng tiếc chính là GSU cũng không có cảm giác mình thua thiệt ý mẹ gì rất nhiều. Vì lẽ đó ở trận đấu bắt đầu trước bắt được Arsenal thủ phát thời điểm, GSU cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Ta biết Arsenal vẫn dùng 3-4-3 chiến thuật, nhưng là ba cái chủ lực trung vệ đều không ở, hắn còn dùng chiến thuật như vậy. GSU có chút giật mình nói. "Vớ méo tùy cũng không nói lời nào." cái này mùa giải y mẹ gì lên sân sau khi Arsenal xác thực vẫn đánh ba bốn ba chiến thuật. Bất quá bọn hắn ba cái trung vệ bình thường đều làm Dioufie, Bamba, Totti, Couto cùng Houdin. Này ba tên trung vệ thực lực cũng không tệ. Hơn nữa dưới chân Di động cũng được, rất thích hợp ba hậu vệ phát huy. Nhưng mà ở trận này thi đấu trước, Dioufie cùng Houdin ngừng thi đấu, Bamba, Totti, bị thương không cách nào ra trận, Trang vợ cũng bị bọn họ thuê đi tới Phunhẹm. Dưới tình huống như vậy, Arsenal có thể sử dụng chính kinh trung vệ cũng chỉ còn sót lại một cái Cucinelli. Bốn là ZEUS cảm thấy đến chèo gặp cải đánh bốn hậu vệ. Dù sao Mòn Diệu cũng có thể khách mời trung vệ, cứ như vậy phòng thủ vẫn tính bấm chắc. Nhưng mà chèo cuộc tranh tài này vẫn là phái ra ba hơn nữa là một cái tương đương quá đáng ba Thủ môn là Gu ba tên hậu vệ bên trong, dựa vào phải chính là Lacostinier, dựa vào trái chính là Mòn Đồng diều, trung vệ là Cusini. Ba người bọn hắn cũng đúng là hậu vệ, nhưng là Lacostinier là hậu vệ cánh phải, Mòn diều là hậu vệ cánh trái, Mòn diều đánh đánh trung vệ trái còn có thể, lại đánh trung vệ phải, vậy thì có điểm quá đáng. Bình thường ba hậu vệ sẽ không có ai chỉ thả một cái chính tinh trung vệ ở đây trên nhưng là ý mẹ gì nhưng như vậy dùng, tựa hồ là muốn kéo dài hắn vững chắc chiến thuật như thế, vậy thì có vẻ có chút đầu sắt. giữa sân phương diện mở lở im nhậm trước giữa sân bên phải, sợt hạ cả giữa sân cánh trái, trung lộ do gãy đủ dị cùng tổ dậy ra hợp tác, tiền đạo hai bên làm mở khi ta dị an cùng iobi, trung phong ầu ba giang. nay cũng thật là một cái mạnh mẽ tấn công đội nhà, liền nhìn bọn họ tấn công, có phải là thật hay không so với chúng ta xuất sắc nhiều như vậy? jesu cười gần nói một câu, hắn nên cũng là không có cách nào, bờ neo nợ nụ cười.